hai cái người nói âm vừa ra, liền nghe được ngoài cửa mặt có chút động tĩnh. Chỉ chốc lát sau có người ảnh ở thư phòng ngoài cửa mặt bẩm báo nói, bên ngoài tới một nữ tử, nói muốn gặp ngài cùng vương phi, trong tay còn cầm bái thiếp. là cái gì người? Trạm ký bắc hỏi hướng cửa thị vệ. xem bái thiếp là trúc gia, vương gia muốn gặp sao? Trạm ký bắc cùng lãnh cửu hai mặt nhìn nhau, vừa mới nói chúc người nhà, hiện tại liền đưa lên muốn tới, thật là làm người không thể tưởng tượng. người đem người lãnh đến đại đường đi, trước hảo hảo chiêu đãi liền nói bổn vương cùng vương phi theo sau liền đến. Trạm ký Bắc xoay người đối Lãnh Cửu nói, hiện giờ cái này mấu chốt, chúc người nhà truyền đạt bài tiếp, ta xem việc này nhất định có kỳ quặc. Lãnh Cửu đối Trạm ký Bắc gật gật đầu, nàng trong lòng cũng thập phần đồng ý Trạm ký Bắc nói. Cấp Vũ ở Ký Vương phủ trung đại sảnh chờ có chút nôn nóng, trang chủ phái chính mình tới Ký Vương phủ đưa thêm mời, chính là hiện tại còn không có nhìn thấy Trạm ký Bắc cùng Lãnh Cửu thân ảnh. Quay người lại liền thấy có hai cái bóng người hướng tới đại sảnh phương hướng đã đi tới. Trúc gia cốc vũ gặp qua ký vương gia cùng vương phi, nói cấp chạm ký bắc cùng lãnh cửu hành lễ. Chạm ký bắc nhìn lãnh cửu, chỉ thấy lãnh cửu lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Cốc vũ sau một lúc lâu cũng không có nghe được có người nói chuyện, trong lòng rất là quái dị. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến lãnh cửu mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt thập phần bất nhân. Cốc vũ cường trang cùng lãnh cửu đối diện, không một lát sau liền bại hạ chợt tới. Cốc vũ lúc này trong lòng âm thầm bảo não, không biết nên như thế nào mở miệng. Liền nghe thấy bên thai truyền đến Lãnh Cửu Thanh Âm, ngươi đến là lá la đại, dám đến ký vương phủ. Cấp Vũ nghe được trong lòng cả kinh, trên mặt cường trang cười vui, vương phi nói nơi nào lời nói, nô tỳ. Lời nói, nô tỳ là phụng trang chủ mệnh lệnh tới. Hừ, Lãnh Cửu trên mặt khinh thường. Lệnh lùng nhìn chăm chú vào Cấp Vũ. Một bên Trạm Ký Bác nói, nhà ngươi trang chủ làm ngươi lại đây là vì cái gì sự tình? Cấp Vũ nghe thấy Trạm Ký Bác nói, liền đem trong lòng ngực thư từ đưa cho Trạm Ký Bác. Đây là trang chủ thân thủ viết, hy vọng vương gia xem qua. Trạm ký Bắc tiếp nhận thư từ, mở ra đại khái quét vài lần, đem thư từ khép lại, trở về nói cho nhà ngươi trang chủ, buồn vương nhất định cùng vương phi trình diện. Cốc Vũ được đến trạm ký Bắc hồi phục, hành lễ, một khi đã như vậy, Tiên nô tỷ liền trở về bẩm báo gia chủ. Nói xong Cốc Vũ liền phải xoay người rời đi, chỉ nghe được phía sau truyền đến lãnh cựu thanh âm, lần sau ta tái kiến ngươi, đã có thể sẽ không ở buông tha ngươi. Cốc Vũ trái tim lập tức run dậy tiếp tục về phía trước đi. thư từ nói cái gì, làm hai ta cùng đi trúc gia. trạm ký bắc nói xong dơ dơ lên lá thư trong tay. lãnh cửu cùng trạm ký bắc nhìn nhau cười, xem ra trận này hồng môn yến thị phi đi không thể. trúc gia trang ở lãnh cửu tiếp trước trong trí nhớ chính là một cái thực không chấp mắt gia tộc, thậm chí không có bất luận cái gì tồn tại cảm, lại không có nghĩ đến thế nhưng lại năng lực bắt lấy lưu mặc cùng mỹ ảnh, cái này làm cho nàng cùng trạm ký bắc đều phi thường ngoài ý muốn. chuyến này hung hiểm và phần Vạn sự vẫn là muốn cẩn thận, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần chạm ký bác thản nhiên mở miệng, chậm rãi mở mắt phượng sắc bén mà thanh lãnh, lãnh cửu ánh mắt thu liễm, nàng rũ mắt ngưng làn váy thượng kia ám hoa văn hoa lan, thần sắc thâm trầm, chuyện này vẫn là muốn nhân lúc còn sớm giải quyết, đỡ phải đêm dài lắm động. Nàng vẫn luôn cảm thấy về bảo tàng sự tình chính mình biết thiếu rất ít, tại đây chuyện thượng chính mình là bị động, chi bằng nhân cơ hội này đem sự tình biết rõ ràng, giải quyết rớt. Đến nỗi bảo tàng, nàng lại là thuận theo tự nhiên. Có tốt nhất, không có cũng sẽ không so đo quá nhiều Nếu bảo tàng là giả, liền công chư hậu thế Để tránh ngày sau có người lấy bảo tàng gây sóng gió Chạm ký bác hơi hơi gật đầu, sắc bén ánh mắt bình thản rất nhiều Vô luận là ai chỉ cần đem chủ ý đánh tới lãnh cửu trên người Đều là cùng hắn đối nghịch, hắn muốn cho người kia sống không bằng chết Vương gia, vương phi, phía trước chính là Trúc Gia Trang Tinh tú ở xe ngựa ngoại nói Lãnh cửu sốc lên màn xe, thăm dò nhìn lại Quả nhiên ở không xa địa phương có một chỗ kiến trúc rất là to lớn sân trang, nóc nhà chạy dài mấy chục giảm, xem ra trúc gia tràng quy mô so nàng tưởng tượng nguồn đại. Trúc gia có thể lại trụ phồn hoa như thế lâu, vẫn luôn ở hẳn nhẫn, sợ là vẫn luôn đang đợi cơ hội này. Nàng làm tinh tú tiếp tục lên đường, buông màn xe, đối chạm ký bắt thấp giọng nói, chúng ta liền như thế đi vào, vẫn là trộm lẻn vào. Nàng như thế hỏi là bận tâm chạm ký bắt suy yếu thân thể, nói đến cũng là đau đầu. Nàng đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng Trạm ký Bắc này, bệnh rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo, bởi vì hắn khi thì tinh thần phân chấn, khi thì thần sắc suy nhược, làm nàng vô pháp phân biệt. Trạm ký Bắc nông cạn môi hơi hơi một loan, cười đến lười biếng, bọn họ nếu hạ thiệp mời chúng ta, ta tưởng đạo đãi khách bọn họ vẫn là hiểu. Lãnh Cửu Minh Bạch Trạm ký Bắc ý tứ, cũng không hề hỏi nhiều. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, xe ngựa ngừng ở trúc gia trang cửa chính trước, trước cửa dựng một đá cẩm thạch đèn thờ đền thờ thượng viết trúc gia trang ba chữ tự thể uy nghiêm trang trọng vừa thấy chính là xuất từ đại gia trí bút. lãnh cửu cùng trạm ký bắc tử trên xe ngựa xuống dưới trúc gia trang trước cửa hộ vệ lập tức đón đi lên thần sắc cung kính kỳ vương ký vương phi nhà ta chủ nhân đã xin đợi đã lâu lãnh cửu cùng trạm ký bắc nhìn nhau trạm ký bắc nhẹ nhàng gật đầu ngựa khí vững vàng dẫn đường hộ vệ làm một cái thỉnh thủ thế mang theo bọn họ đi vào trúc gia trang trúc gia trang nội phi thường náo nhiệt trừ bỏ người cư trú phòng ốc, còn có cửa hàng, nghiễm nhiên một cái nho nhỏ thành trấn. Đi ở trên đường phố, lãnh cửu cảm giác chung quanh người ánh mắt tựa hồ cũng không có như vậy thân thiện, thậm chí là mang theo nồng đậm địch ý. Nàng cười lạnh, chính mình lại không có làm cái gì, bọn họ đến nỗi như thế thần hồn nát thần tính sao? Trạm ký Bắc Như cũ nhàn điền tàn bộ, thần xác lười lười nhác nhác, hôm nay hắn khí sắc hảo đến không được, trừ bỏ sắc mặt hơi hiện tái nhợt, hai má như cũ gầy ốm, nhưng lại có tinh thần khí. Không bao lâu bọn họ đi tới trúc phủ, bọn họ mới đứng thẳng ở trước cửa trúc phủ đại môn đột nhiên mở ra, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra hai bài chỉnh tề đội ngũ, xem bọn họ ăn mặc liền biết là trúc phủ hộ vệ tay đấm, cùng dẫn bọn hắn tới người ăn mặc là giống nhau. Cùng lúc đó, một cái người mặc nâu thấm trường bảo nam tử từ bên trong chậm rãi đi ra, bên người đi theo cốc vũ cùng một cái thực xa lạ nam tử, ký vương, ký vương phi tại hạ trúc hoa huy không có tử sa tiếp đón còn thỉnh thứ lỗi. Chúc Hoa Huy nhưng thật ra nho nhã lễ độ, hơn 40 tuổi tuổi tác, hào hoa phong nhã, khí vũ bất phàm, nói chuyện lễ phép mà khách khí. Lãnh cửu cùng Trạm Ký Bắc cũng không có bởi vì hắn khách khí mà đối hắn thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc có câu nói nói rất đúng, tiên lễ hậu binh. Cái này Chúc Hoa Huy tuy rằng dáng vẻ đường đường, chính là mắt lại lộ ra một mặt tà nanh chi sắc, vừa thấy đã biết là cái giả hoạt người. chương 130 Hồng Môn Yến Chúc Trang chủ khách khí Trạm Ký Bắc thần sắc đạm mạc bên ngoài hắn chút nào không che giấu chính mình mũi nhọn, thậm chí có chút trương dương. trúc hoa huy nhẹ nhàng sửng sốt, chỉ cảm thấy trạm ký bắc cùng trong lời đồn có chút bất đồng, hắn thần sắc hơi ngưng, chật trương nhiên cười, thỉnh bọn họ đi vào. lãnh cửu cùng trạm ký bắc đi lên bậc thang, đi theo trúc hoa huy đi tới trúc bên trong phủ. cốc vũ cười hì hì nhìn lãnh cửu, nói: ký vương phi, này trương tuyệt diễn mặt xứng với này lạnh băng biểu tình, thật là tuyệt sắc. đa tạ khen, chỉ là không biết vì sao ta lại rất tưởng hủy hoại ngươi mặt. Lênh cửu đối một người chán ghét nếu là tới rồi không che giấu nông nỗi, như vậy đối người này là động sắc ý. Cốc vũ không quá hiểu biết lãnh cửu, chính là từ nàng lãnh khốc trong ánh mắt, vẫn là có thể cảm giác được, lãnh cửu đối nàng để ý. Cốc vũ nhẹ nhàng cười, che giấu nội tâm hoảng loạn. Trúc Hoa Huy quay đầu lại lại thật sâu nhìn cốc vũ liếc mắt một cái, nhẹ giọng trách mắng, không lớn không nhỏ, đó là ký vương phi há tha cho người làm cản Cứu cứu! Cốc vũ hờn rối, phồng lên quay hàm, tính tính ta đi tìm nhị tỷ tỷ chơi, lời còn chưa dứt, cốc vũ quay đầu liền đi, một lát không biết tung tích. trúc hoa huy một bộ không thể nề hà biểu tình, ấy nay nói, ký vương, ký vương phi không cần để ý, cốc vũ từ nhỏ không cha không mẹ, là ở ta dưới gối lớn lên, bị tiêu căng quán. lãnh cửu cùng trạm ký bắt lại là nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. cốc vũ không phải đi tìm trúc gia nhị tiểu thư, mà là đi mật báo. không bao lâu, bọn họ đi tới chính sảnh. Trạm ký Bắc cùng Trúc Hoa Huy ngồi ở chủ ngồi trên, lãnh cửu lâm trạm ký Bắc mà ngồi. Người tới thượng trà. Trúc Hoa Huy sai người phụ trà, chờ bọn tỷ nữ đều lui ra, hắn lúc này mới cười ha hả nói, nhị vị có thể tới, Trúc Mũ cảm thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Lãnh cửu thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí lạnh băng, nếu như thế, Trúc Trang chủ liền không cần cố lộng huyền hư, người muốn như thế nào mới có thể thả mị ảnh cùng lưu mặc. Nàng lươi đến cùng Trúc Hoa Huy đánh đố. Trúc Hoa Huy là không nghĩ tới tô thiển nguyệt như thế đánh đá, hắn cười nói, không đổi không đổi, nhị vị mới đến thôn trang thượng, không bằng trước trụ thượng mấy ngày, như thế nào. Lãnh cửu tâm tư hơi trầm xuống, khoe miệng khẽ nết, lộ ra một mặt châm trọng. quả nhiên Trúc Hoa Huy chính là tưởng kéo dài bọn họ. Xem ra minh tới là không được, như vậy cũng chỉ có thể âm thầm dò hỏi. Nàng nhìn về phía trạm ký bắc nhẹ nhàng gật đầu. Trạm ký bắc minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, vậy làm phiền Trúc Trang chủ. Trúc thần. Trúc Hoa Huy gọi một tiếng, vừa mới đi theo hắn bên người thiếu niên đi đến, cùng quyền hỏi, trang chủ có gì phân phó. Cấp ký vương cùng ký vương phi an bài chỗ ở, thuận tiện nói cho trong phủ người, đêm nay ta muốn đại bãi buổi tiệc, làm cho bọn họ cần phải thăm gia. Trúc Hoa Huy cao hưng phân chấn nói, giống như chiêu đái trạm ký bắc cùng Tô Thiển Nguyệt là phi thường quang vinh sự tình. Lãnh cửu nhìn đến Trúc Hoa Huy một bộ làm bộ làm tịch biểu tình cùng bộ dáng, trong lòng hiện lên nồng đậm chán ghét, quay đầu nhìn trạm ký bắc liếc mắt một cái. Trong ánh mắt giống như ở truyền lại cái gì tin tức, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, tiến hội việc này liền không nóng nảy, ta chỉ muốn biết chúc trang chủ kêu ta cùng Vương gia tới không chỉ chỉ là vì ăn một bữa cơm đi, Lưu Mặc cùng Mị Ảnh còn hy vọng Trúc trang chủ cấp giao ra đây. Nếu không nói, nói xong Lãnh Cửu hướng tới Trúc Hoa Huy lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn không giống bình thường bình tĩnh tự giữ bộ dáng. Phảng phất là cố ý bộ dáng này biểu hiện. Trúc Hoa Huy nghe được Lãnh Cửu nói sắc mặt ra, có chút nói không ra lời cười ra tiếng, ký Vương Phi đây là nói nơi nào lời nói, trước thanh thản ổn định ở chỗ này ở vài ngày, đến nỗi sự tình phía sau, còn thỉnh Vương Phi yên tâm. Ở vài ngày, Trúc Trang chủ lời này nói thật dễ nghe, ai biết người lại ăn đến cái gì tâm tư. lãnh cửu hùng hổ dọa người nhìn Trúc Hoa Huy, trong ánh mắt không chút nào che giấu, Ha ha, Vương Phi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu. Nói Trúc Hoa Huy nhìn về phía trạm ký bắc. Trong lòng lại kỳ quái lãnh cửu biểu hiện. Chẳng lẽ tuyến người mang về tình báo là sai, cái này Tô Thiển Nguyệt lẽ ra không nên là như thế không có lòng dạ tâm kế người, chẳng lẽ là giả vờ. Nếu không phải giả vờ, như vậy cái này Tô Thiển Nguyệt tâm cơ liền quả nhiên là quá thâm trầm. Nhưng là không phải giả vờ, phía trước cốc vũ cũng nói Tô Thiển Nguyệt thực lực làm người không thể khinh thường. Mặc kệ như thế nói, hay là nên tiểu tâm vì sự mới hảo. Chạm ký bắt nhẹ nhàng khụ một tiếng, có chút trách cứ nhìn lánh cửu, người đây là như thế nào nói chuyện đâu. Trúc Trang chủ là cái gì người? Hành sự quang minh lỗi lạc, Bổn Vương xem ra luôn luôn là khinh thường với làm một ít tiểu nhân hoạt động. Nói xong nhìn về phía Trúc Hoa Huy, Bổn Vương nói chính là đi, Trúc Trang chủ. Lãnh cửu trên mặt giả bộ một bộ không tình nguyện bộ dáng, xem đều không xem Trúc Hoa Huy. Xoay người một bộ ai đều không để ý tới bộ dáng. Trúc Hoa Huy trên mặt xấu hổ cười, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Kia Trúc Trang chủ liền phái người tiến đến dẫn đường đi, Bổn Vương cùng Vương Phi cũng có chút mỏi mệt. Hào hào hào. Trúc Hoa Huy chỉ vào đứng ở một bên trúc thần lãnh qua đi an bài chỗ ở. Nói trạm ký bắc liền lãnh một bộ biệt nữ lãnh cửu đi theo đi ra ngoài. Trúc Hoa Huy đứng ở trong đại sảnh, nhìn đến trạm ký bắc cùng lãnh cửu thân ảnh một chút đi xa, trên mặt tươi cười lập tức thay âm ngoan độc các khuôn mặt, đối với chính mình phía sau người ta nói nói, ta làm ngươi an bài sự tình như thế nào. Cái này trang chủ yên tâm, thuộc hạ đại an bài trang trung võ công tối cao cửa người đi giam xem trạm ký Bắc tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì phát hiện. Như vậy liền hảo, ta đảo muốn nhìn, còn có ai có thể cùng ta chúc ra đấu, giả lấy thời gian, chúc ra nhất định là thiên hạ đệ nhất ra. Trang chủ anh Minh Lúc này trạm ký bắc cùng lãnh cửu đứng ở chúc hoa huy chuẩn bị trong phòng, trong phòng bố trí cổ hương cổ sắc, bên trong bày biện rất nhiều kỳ chân dị bảo, rực rỡ lung linh. Lãnh cửu ở phòng ở chung khắp nơi xoay chuyển, đối trạm ký bắc nói, xem ra này chúc phủ vẫn là rất có tiền. Có như thế nhiều hảo ngoạn ý nhi. Trạm ký bắc nghe được lãnh cửu nói, trên mặt cười cười, cố ý làm bộ lớn tiếng nói, này có cái gì, buồn vương trong phủ đồ vật chẳng lẽ không nhiều lắm. Trong vương phủ đồ vật chẳng lẽ không nhiều lắm sao. Sau đó lặng lẽ nhỏ giọng đối lãnh cửu nói, xem ra chúc ra là bỏ vương gốc, còn phải người tới bảo hộ chúng ta an toàn. Lãnh cửu vừa nghe thấy trạm ký bắc nói liền minh bạch hắn ý tứ, kỳ thật ở vừa mới vào nhà liền có điều phát hiện, vương ra lời nói đó là tự nhiên một cái nho nhỏ trúc ra như thế nào có thể cùng hoàng gia so? bất quá vương gia ngài nói cái này trúc hoa huy cái này cáo giả cũng không biết lưu chúng ta ở chỗ này có cái gì dụng ý lưu mặc cùng mị ảnh cũng nên tại đây trúc trong phủ ta này trong lòng thật sự là trạm ký bắc cười cười ra tiếng nhưng là trên mặt vẫn như cũ rất là nghiêm túc cái này vương phi không cần lo lắng ta đã phái người đi trúc trong phủ tìm lưu mặc cùng mị ảnh tin tưởng thực mau sẽ có tin tức lãnh chịu cố ý phát ra kinh ngạc thanh âm có chút sùng bái Vương gia ngươi thật trí tuệ. Ha ha ha. Chạm ký bắt tiếng cười ngừng lại, nghe thấy bên ngoài có một chút rất nhỏ động tính, nhẹ giọng đối lãnh cửu nói, xem ra là cùng hắn chủ tử hội báo đi, kế tiếp hai ta đều phải tiểu tâm một ít. Lãnh cửu lạnh giọng nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, bất quá hiện tại còn không biết Trúc Hoa Huy cái này cáo giả tưởng chơi cái gì đa dạng. Cái này không đổi, hiện tại hảo hảo ngồi một phen, ta tưởng Trúc Hoa Huy là cái thiếu kiên nhẫn, thực mau liền sẽ lộ ra cái đuôi tới. Trạm ký bắc trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Lánh cửu nhìn đến trạm ký bắc cái dạng này trong lòng cũng yên ổn không ít. Trúc Hoa Huy đang ở nghe giám thị trạm ký bắc cùng lãnh cửu mang về tới hội báo. Trong lòng một trận cười lạnh, thật làm như ta trúc ra Trang là ăn chay sao. Muốn cái gì đều có thể tìm được. Ngươi nói cho phía dưới người, thấy thôn Trang Trung một khi có cái gì khả nghi người liền giết không tha. Ta muốn tiêu diệt diệt bọn họ Huy Phong. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Trúc Hoa Huy trong lòng không cho là đúng Cảm thấy ký vương phủ bất quá như vậy, trong lòng rất là khinh thường, ngươi nhất định phải xem trọng trạm ký bắt bọn họ, có cái gì gì thường trước cùng ta hội báo. Nơi này không có cái gì sự tình, ngươi trước đi xuống đi. Trúc Hoa Huy đối bên người Trúc Thần nói, ngươi cảm thấy trạm ký bắt cùng hắn vương phi như thế nào, có phải hay không thật sự giống như đồn đãi giống nhau. Trúc Thần nghe được Trúc Hoa Huy nói, tự hỏi hồi lâu, cái này, thuộc hạ cũng không lắm rõ ràng. Liên biết hỏi ngươi cái gì đều hỏi không ra tới. Trúc Hoa Huy tuy rằng là như thế này nói, nhưng là trong lòng đã có so đo. Thuộc hạ ngu rốt. Người đi xem hôm nay buổi tối tiệc tối chuẩn bị đến như thế nào, nhớ do ở trong yến hội nhất định phải đem chạm ký bắc mang đến hộ vệ trúc say. Trúc thần nghe thấy Trúc Hoa Huy nói khẽ gật đầu, lời ít mà ý nhiều, đúng vậy. Lãnh cửu cùng chạm ký bác đang ngồi ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy có người tiếng bước chân chuyển tới, mở hai mắt. Trúc thần gõ gõ cửa phòng, vương ra vương phi. Nhà ta trang chủ thỉnh nhị vị đi yến hội thính, trang chủ chuyên môn chuẩn bị rượu và thức ăn tới chiêu đái các ngài. Lãnh cử cùng trạm ký bác lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết đây là Trúc Hoa Huy chuyên môn vì bọn họ thiết trí hùng môn yến, trạm ký bác đối với ngoài cửa trúc thần hô, bổn vương đã biết, ngươi đi chuyển cáo nhà ngươi trang chủ, liền nói bổn vương một lát liền cùng vương phi qua đi. Đi thôi, Vừa lúc nhìn xem Trúc Hoa Huy muốn chơi cái gì thủ đoạn, nếu nhân ra như thế thành tin mời, không đi nói liền quá bác nhân ra mặt mũi. Trạm ký bác cùng lãnh cửu ra tới, thấy ở chính mình phía sau bảo hộ tinh tú, dặn do nói, trong chốc lát ở trong yến hội mặt, chúc người nhà nhất định sẽ rót ngươi rượu, làm ngươi ngất xỉu đi, nhớ do biểu hiện tự nhiên điểm, bọn họ khuyên ngươi uống rượu, ngươi không cần chống đẩy. Tinh tú có chút do do dự dự bộ dáng, vương ra, thuộc hạ chức trách là bảo hộ ngươi. Những việc này không cần lo lắng, hiện tại bọn họ còn không dám có cái gì động tác, ngươi nghe ta chính là. Trạm ký bác mệnh lệnh không dung đến cười. Tinh tú chỉ có thể gật đầu hãi đầu. Lãnh cửu nghe được chạm ký bác nói, trong lòng có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Cái này ngươi cũng đừng quảng, yên tâm có ta ở đây nhất định sẽ không có cái gì sự tình. Chạm ký bắc đối lãnh cửu tự tin cười cười. Lãnh cửu thấy chạm ký bác một bộ định liệu trước bộ dáng, liền cũng liền không hề nói cái gì. Trúc Hoa Huy đang ở trong đại sảnh chờ chạm ký bác hai người đã đến. Bên cạnh còn đứng chính mình nhị nữ nhi trúc chỉ sắp cùng tam nữ nhi trúc chỉ kỳ. Trạm ký bắc cùng lãnh cửu khoan thai tới muộn, Trúc Hoa Huy thấy trạm ký bắc vợ chồng hai người thân ảnh, trên mặt vội vàng đẩy khởi tươi cười, nhiệt tình về phía trước, Trúc mỗi hôm nay chuyên môn chuẩn bị một ít rượu nhạc chiêu đại vương gia cùng vương phi, nếu có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng nhị vị không cần để ý. Trạm ký bắc khách khí cười cười, như thế nào sẽ đâu, này thực sự làm Trúc Trang chủ tiêu pha. Lãnh cửu đứng ở trạm ký bắc bên cạnh cũng không nôn ngữ, thần xác lạnh lùng, một cổ kêu căng bộ dáng. Trúc Hoa Huy vội vàng kéo qua tới đứng ở chính mình bên cạnh người nữ nhi, giả vờ trách cứ nói, như thế không có lễ phép, còn không mau hương ký vương già cùng ký vương phi vân an. Trúc chỉ sắp cùng Trúc chỉ kỳ cối đầu hướng chạm ký bắc cùng lãnh cửu được rồi phúc lễ, thanh âm mềm mại nũng nịu, bình nữ gặp qua ký vương gia cùng ký vương phi. Không cần đa lễ, mau mau đứng lên đi. Trúc Hoa Huy giả vờ xin lỗi bộ dáng, hướng tới chạm ký bắc nói, này hai cái nữ nhi đều bị bổn vương xung hư, ngày thường không câu nệ tiểu lễ hiện tại trở nên càng thêm không có quy củ lên, vương gia cũng không nên để ý. như thế nào sẽ đâu. Buồn vương đến nhìn có vài phần ngây thơ thiên trần. ha hả ha hả a. trúc hoa huy nghe nói chạm ký bắc thanh âm bật cười, vương gia quá khen. lãnh cửu ở một bên nhìn trúc hoa huy giả tình giả nghĩa bộ dáng, trong lòng thật sự là có chút hết muốn ăn, khuôn mặt lạnh nhạt, bất luận cái gì nói cũng không cắm một câu, đến là có vài phần tĩnh nếu xử nữ hương vị. Trúc gia hai chị em tỷ muội to mo ngẩng đầu thấy chạm ký bắc cao lớn thân ảnh biểu tình kiệt ngạo khó thuần không hổ là hoàng thất hậu duệ quý tộc khí độ quả nhiên là bất phàm nhìn nhìn lại lãnh cửu chỉ cảm thấy ký vương phi dung mạo thanh tuyệt hai cái người đáp ở bên nhau đảo cũng là thập phần cảnh đẹp ý vui tỷ muội hai người xem trong lòng hơi hơi khó chịu nhìn ta này chỉ nhớ chỉ chỉ lo cùng vương gia vương phi nói chuyện hiếm cũng không thỉnh khách nhân chạy nhanh nhập tòa trúc hoa huy phách về phía đầu mình một bộ ảo não bộ dáng. Tới, tới, tới. Vương ra cùng Vương Phi mời ngồi ghế trên. Nói trạm ký bắc liền cùng lãnh cửu nhập tòa, một đám người chờ cũng vào tòa. Trúc Hoa Huy hướng tới bên người Trúc Thần Sử đưa mắt ra hiệu. Trúc Thần Hiểu ý ngay cả vội hướng tới tinh tú phương hướng đi qua. Tới, vị đại nhân này, ngại như thế thời gian dài cũng mệt mỏi, chạy nhanh lại đây nghỉ ngơi một chút. Tinh tú nhìn về phía trạm ký bắc, trong ánh mắt mang theo thỉnh cầu ý vị. Chỉ thấy trạm ký bắc liền mí mắt đều không có nâng một chút. Thần sắc lạnh nhạt kiêu căng, môi mỏng khẽ mở, nếu Trúc Trang chủ như thế nhiệt tình, ngươi liền không cần giữ lễ tiết, bổn vương cho ngươi đi ngươi liền đi thôi, nơi này không cần ngươi quảng. Tinh Tú tuân lệnh, đã bị Trúc Thần lôi đi. Trúc Thần ở trong bữa tiệc một đường kính Tinh Tú rượu, nói lại phải bưng chảy rượu, tới đại nhân, làm này ly rượu. Huynh đệ ta thật là đối đại nhân nhất kiến như cố, nếu như đại nhân không chê liền nhận ta làm tiểu đệ như thế nào. Chỉ nhìn thấy Tinh Tú uống say khước, liền lời nói cũng nói không rõ lắm, ngươi, Người nói. Người nói cái gì? Lời nói còn không có nói xong liền ngã xuống trên bàn. Trúc thần thấy tinh tú bị chính mình đã chuốc say. Đẩy đẩy bàn tiệc tinh tú. Đại nhân. Đại nhân. Lên lại cùng tiểu đệ uống bài chén. Tiêu hồi lâu trúc thần đều không thấy tinh tú có bất luận cái gì phản ứng. Xác định tinh tú xác thật say. Trúc thần gọi tới bên người gã sai vặt. ngươi đi tìm người tới đem hắn an bài ở sương phòng chung. Ta đi sảnh ngoài nhìn xem như thế nào. Gã sai vặt ứng thừa nói. Tiểu nhân minh bạch, đại nhân cứ việc yên tâm. Nói xong trúc thần liền cất bước mà đi. Nam ở trên bàn tinh tú hơi hơi mở mắt ra, trong ánh mắt nơi đó còn có say rượu người tư thái, thanh minh hắn tĩnh. Trong lòng nghĩ, vương gia quả nhiên liệu sự như thần, liền bọn họ rót chính mình rượu đều có thể đoán được. Tinh tú nghe thấy có người tới nâng chính mình, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ say rượu thần thái. Tú ý người nâng trở về trúc gia xương phòng trung. Trúc Hoa Huy này dọc theo đường đi nhìn đến trạm ký bắc trên người bất phàm khí thế. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, cảm thấy cái này chạm ký bắc tuyệt phi vật trong ao, nếu là có thể vì chính mình sử dụng, kia. Tới vương ra, chúc mô kính vương ra một chén rượu. Chúc hoa huy bưng lên trong tay chén rượu, nhìn chạm ký bắc. Chạm ký bắc nhìn nhìn chúc hoa huy, chợt cười, chúc trang chủ thật sự là khách khí, tới bổn vương làm. Nói xong liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tư thái tiêu sái phong lưu. Giống như nước chảy mây trôi giống nhau, rất là làm nhân tâm chỉ hướng về trong yến hội trúc gia hai cái nữ nhi nhìn thấy chạm ký bắc tuấn giật phi thường khuôn mặt trong ánh mắt nhìn về phía chạm ký bắc cẩn ẩn hàm chứa nhẹ nhẹ ái mộ trúc hoa huy cũng chú ý tới chính mình nữ nhi đối chạm ký bắc thái độ trong lòng có so đo như thế thời gian dài xem xuống dưới hắn càng thêm cho rằng chạm ký bắc tuyệt đối không phải bọn đạo trích hạng người nếu chính mình hai cái nữ nhi có một cái gả cho chạm ký bắc lấy chạm ký bắc năng lực trúc gia chỉ biết càng ngày càng tốt vương gia ngài xem ta này hai cái nữ nhi như thế nào Trạm ký bắc khách khí mà nói, Trúc Trang chủ nữ nhi đương nhiên là ngàn dặm mới tìm được một. Trúc Hoa Huy trên mặt thở dài, vương ra lời này cũng quá sẽ an ủi Trúc người nào đó. Ta này hai cái nữ nhi từ nhỏ liền phùng ở lòng bàn tay chung, hòn ngọc quý trên tay giống nhau sủng. Hiện giờ cũng không có một cái hảo nhà chồng, thật sự làm ta thực yêu sầu. Lãnh cửu nghe được Trúc Hoa Huy nói trong lòng từng trận cười lạnh, lúc này nói như thế không tìm giới hẳn nói, thật là lòng tư mã chiêu mọi người đều biết. Xem ra là coi trọng trạm ký Bắc muốn kéo chạm ký bắc làm một cái tiện nghi con rể làm chúc gia hậu thuận cái này chúc hoa huy nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính lãnh cửu đối này khịt mũi coi thường chạm ký bắc trong lòng đương nhiên nghe minh bạch trúc hoa huy ý tứ trên mặt lại vẫn như cú cười chúc trang chủ đây là nói nơi đó nói này hai vị tiểu thư tuổi còn nhỏ lại nói nặc đại kim lăng thành chúc trang chủ còn sợ tìm không thấy hợp tâm ý con rể sao chạm ký bắc bốn lạng đẩy ngàn cân bát trở về quay đầu đối chính mình bên cạnh người lãnh cửu ôn nhu nói. Như thế nào không nhiều lắm ăn một ít, ta xem ngươi ngày gần đây tới luôn là không hảo hảo ăn cơm, muốn ăn rất kém cỏi như vậy như thế nào mới hảo. Nói lại cấp lánh cửu trước mặt chén gấp rất nhiều đồ ăn. Ăn nhiều một ít, ngươi này thân thể đã đủ gầy, cũng không thể lại gầy đi xuống, bằng không buồn vương sẽ đau lòng. Trạm ký bắt chịu mến nhìn lánh cửu, ánh mắt ôn nu, tràn ngập tình ý, chút nào không kiêng rẻ người ngoài ở đây. Lánh cửu nhìn chính mình trước mặt xếp thành tiểu sơn giống nhau bát cơm. Trong lòng chỉ nghĩ đem cơm khấu ở trạm ký bắc trên mặt, ngại với có người ngoài ở đây, lãnh cửu nhịn rồi lại nhịn, trên mặt làm thẹn thùng trạng, vương ra, ta thật sự ăn không vô nữa. Lại ăn chút, ngươi mấy ngày nay ăn luôn là không nhiều lắm, ta cũng không có thời gian nhìn ngươi, đừng làm buồn vương lo lắng. Trạm ký bắc lúc này biểu tình thật giống như ở hống không nghe lời hài tử, trên mặt không có không kiên nhẫn thần sắc, rất có kiên nhẫn nhìn lãnh cửu Lãnh cửu nghe thấy trạm ký bắc nói, đem trong lòng tức giận để ép lại áp Nhìn về phía trạm ký bắc, trong ánh mắt hàm một tia cảnh cáo ý vị. Chính là trạm ký bắc coi như làm không có thấy giống nhau. chương 131 giết người nháy mắt sự. Trúc Hoa Huy nhìn trạm ký bắc cùng hắn Vương Phi một bộ không coi ai ra gì hình ảnh, sắc mặt có chút xấu hổ. Vương ra cùng Vương Phi thật đúng là phu thê tình thâm, làm Trúc người nào đó thật là hâm mộ. Trọng sinh chi bất hiếu tử. Haha, buồn Vương Vương Phi cứ như vậy, luôn là ái xử một ít tính tình. Nói nhìn về phía lãnh cửu Lanh cửu chỉ cảm thấy chính mình bị chạm ký bắc nhìn chằm chằm lưng như kim chích, rất là không thoải mái. Cũng không ngẩng đầu xem chạm ký bắc. Ha ha ha. Trúc Hoa Huy ở một bên cười gượng. Trúc chỉ sắp nhìn đến chạm ký bắc đối đãi Lanh cửu bộ dáng trong lòng không cho là đúng, cảm thấy chạm ký bắc bất quá là đồ có này biểu thôi, không có một tia nam tử khí phách. Nàng thích cái loại này bá đạo nam tử, có thể làm chính mình giao phó cả đời. Chính là nhìn đến chạm ký bắc thật cẩn thận hầu hạ Lanh cửu bộ dáng. Này trước đúng đúng chạm ký bắc nhiệt độ tan đi hơn phân nửa. tuy rằng chúc chỉ sắp là như thế này tưởng, nhưng là chạm ký bắc lần này bộ dáng ở chúc chỉ kỳ trong lòng liền hoàn toàn bất động. nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy săn sóc tỉ mỉ nam nhân, trong lòng kia phân hâm mộ cảm giác càng là như vậy. nhìn chạm ký bắc ánh mắt cũng nhiều nhiệt tình. chạm ký bắc cũng cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình vẫn luôn xem, vừa nhấc đầu liền thấy trúc hoa huy nữ nhi nhìn chằm chằm chính mình xem, trong ánh mắt hàm một tia không giống nhau đồ vật. Trạm ký bắc trải qua thiên phàm, cái gì sự tình không có kiến thức đến. Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, chạm ký bắc thẳng tiêu liếc mắt một cái, liền minh bạch đây là đối chính mình có ái mộ ý vị. Nghĩ như vậy chạm ký bắc nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh lãnh cửu, trong lòng biết chỉ sợ là lãnh cửu cũng đã sớm đã nhìn ra. Nhìn lãnh cửu túi đầu lẳng lặng ăn cái gì, ai cũng không để ý tới, trong lòng liền từng đợt hai thán, nữ nhân này, thật là đối chính mình một chút không để bụng, thật là làm người không thể nề hà nghĩ lại lại tưởng lãnh cửu cũng không biết chính mình thân phận thật sự nếu đã biết chính mình thân phận kia nàng liền lãnh cửu cảm giác chính mình trên đỉnh đầu có người đang xem chính mình ngẩng đầu liền thấy trạm ký bắc nhìn chính mình xuất thần trong lòng kinh ngạc xảy ra chuyện gì trạm ký bắc suy nghĩ bị lãnh cửu thanh âm đánh gãy không có gì người ăn nó sao quan tâm hỏi lãnh cửu lãnh cửu nghe nói trạm ký bắc nói trong lòng chỉ nghĩ trận trắng mắt nhưng là trên mặt vẫn như cũ ôn nhu thanh âm cũng là một sửa thường lui tới bộ dáng Thần thiếp đã sớm no rồi. Kia như vậy. Trạm ký bắc nhìn về phía Trúc Hoa Huy, đêm nay còn đa tạ trúc trang chủ chiêu đái, buồn vương cùng vương phi cũng ăn được, đi về trước nghỉ ngơi. Trúc Hoa Huy nghe thấy trạm ký bắc nói, khiêm tốn nói, không có, không có, vương gia có thể cùng vương phi tới trúc mộ trong nhà, cũng đã lệnh nơi này đồng tất sinh huy. Nếu như vậy như vậy ta phải người đưa vương gia cùng vương phi trở về nghỉ ngơi. Nói xong liền gọi tới trúc thần, ngươi đi đem ký vương gia cùng ký vương phi lanh qua đi. Nhìn xem còn có cái gì thiếu đồ vật, cùng nhau đều cấp bổ thượng Đúng vậy Trúc Thần gật đầu nói Vậy Lam Thiền Nói xong chạm ký bắc liền cùng lánh cựu theo Trúc Thần đi rồi Trúc Hoa Huy đối với hạ nhân nói Đem nơi này đều triệt hạ đi thôi Trúc chỉ kỳ nhìn chạm ký bắc thân ảnh trong lòng cảm thấy thực không thoải mái Như thế hoàn mỹ nam nhân, nếu là chính mình có thể gả cho hắn Cha, ta nhìn đến cái này ký vương trong lòng Trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình Trúc Chỉ sắp có chút ngạc nhiên nhìn chính mình muội nguội. Ngươi thích Trạm Ký Bắc? Như thế, ta chính là thích Ký Vương gia. Lại quay đầu nhìn Trúc Hoa Huy làm lúc nói, cha, ta là thật sự thích Trạm Ký Bắc. Ta cảm thấy khí thế của hắn phi phàm, còn thập phần săn sóc tỉ mỉ. Ngươi nói nếu ta gả cho Trạm Ký Bắc, này có phải hay không một chuyện tốt? Trúc Chỉ sắp không hiểu nhìn chính mình muội nguội. Trạm Ký Bắc có cái gì tốt? Thật là không biết ngươi coi trọng hắn nơi đó. Nói xong đem quay đầu đi, một bộ không ủng hộ biểu tình. Ta chính là thích hắn, cha. Trúc chỉ kỳ từ nhỏ đến lớn bất luận muốn cái gì đều có thể được đến, dưỡng thành man tàn nhẫn bá đạo bộ dáng. Trúc chỉ kỳ khuyên giải nói, ngươi gả hắn có cái gì hảo, lại nói nhân ra đã co vương phi, ngươi chẳng lẽ đi làm tiểu. Ta như thế tuổi trẻ xinh đẹp, ta tin tưởng chạm ký bắt nhất định sẽ thích ta, đến lúc đó cái này vương phi vị trí còn không phải ta sao. Trúc chỉ sắp căn bản không ủng hộ chính mình muội mội nói. Tuyệt mật ủy thác trọng sinh. Trúc Hoa Huy nghe thấy chính mình hai cái nữ nhi đối thoại, vốn dĩ chính mình liền có cái này ý tưởng, hiện tại chính mình có nữ nhi khuynh tâm chạm ký bắc, chuyện này liền không khó. Trúc Hoa Huy đối Trúc chỉ kỳ ôn hòa nói, cha đương nhiên không phản đối, ngươi nếu có thể gả cho chạm ký bắc đối chúng ta trúc ra cũng là một chuyện tốt. Trúc chỉ kỳ nhìn đến chính mình cha đối chính mình khẳng định thái độ, thập phân vui vẻ, cha, ngươi thật tốt. Trúc chỉ sắp không rõ chính mình cha như thế nào sẽ đồng ý, cảm giác trong lòng thực không thoải mái, các ngươi. Thật là nói xong liền tức giận chạy đi rồi. Trạm ký Bắc cùng Lãnh Cửu trở lại trong phòng, chúc thần đối với hai người nói, vương gia cùng vương phi nhìn còn có cái gì thiếu, cùng nhau nói cho tiểu nhân, cho ngài nhóm đều bị tệ. Trạm ký Bắc cùng Lãnh Cửu nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói, không cần, bổn vương chỉ nghĩ cùng vương phi hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, không cần có người tới quấy rầy. Nơi này không có ngươi cái gì sự tình, ngươi trước đi xuống đi, nếu có yêu cầu nói, bổn vương sẽ kêu ngươi lại đây. Trúc Thần cung kính mà hồi phục nói, tiểu nhân minh bạch, Tiêu tiểu nhân liền trước đi xuống, nói xong liền lui xuống. Trạm ký Bắc không kiên nhận vây vây tay. Cốc Vũ cùng Trúc Thần quỳ gối Trúc Hoa Huy trước mặt, trang chủ, hôm nay Trạm ký Bắc cùng Tô Thiển Nguyệt nhất định sẽ có điều hành động, thuộc hạ đều đại an bài hảo liền chờ bọn họ chui vào tới. Trúc Hoa Huy nghe thấy hai người hồi phục thập phần vừa lòng, nói, như vậy liền hảo, các ngươi trước đi xuống nhìn chằm chằm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chúc thần cùng Cốc Vũ theo tiếng lui xuống. Ở phía sau nửa đêm thời điểm, Trúc trong phủ quả nhiên có động tĩnh. Cái gì người? Trúc thần cao giọng hô. Hắn cùng cốc vũ vội vàng đứng dậy đuổi theo, Trúc thần thấy cốc vũ sáng trắng sắc mặt, liền biết chính mình đem người cấp truy ném, vì thế chính mình vội vàng chạm ký bắp nơi đó nhìn lại. Đi vào trước cửa, Trúc thần nói, vương ra cùng vương phi ngủ hạ không có. Một lát sau, trong phòng đèn sáng, cái gì sự tình? buồn vương cùng vương phi nghỉ ngơi, có cái gì sự tình ngày mai lại nói? Vừa mới trong phủ tiến vào không rõ nhân viên, sợ quấy nhiều đến vương gia cùng vương phi, tiến đến nhìn xem. Đây là ngươi chúc phủ sự tình, đã quấy nhiều đến bổn vương nghỉ ngơi hiểu rõ. Trúc thần nghe thấy trạm ký Bắc hỏa khí, tiểu nhân mạo phạm. Lan. Trúc thần cùng Cốc Vũ rất kỳ quái, người này đi đâu? Trong phòng lặng im hồi lâu, Lãnh Cửu cùng trạm ký Bắc tương đối mà chết, đều trầm mặc không nói. Theo sau trạm ký Bắc đi đến bàn trước thổi tắt ánh nến, hai người nghiêng tai lắng nghe bên ngoài thanh âm, sau một lát Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trúc thần cùng cốc vũ hai người mang theo hộ vệ rời đi, nhưng là vẫn chưa bỏ chạy nhãn tuyến. Lại qua sau một lúc lâu, lãnh cửu cảm giác bọn họ đã đi xa, liền đứng dậy đi đến một bên tủ quần áo, lấy ra hai người tay mải, từ bên trong lấy ra một bộ y đi phục giả hành. Chạm ký bác xem nàng bình tĩnh thay, vội vàng hỏi, ta đâu? Lãnh cửu nao nào, có chút kinh ngạc, người muốn cùng đi. Chạm ký bác cảm thấy có chút buồn cười, kiên nhẫn nói, buồn vương không yên tâm ngươi một người đi. Ta cùng với ngươi đồng hành không hảo sao? Lãnh Cửu thanh lãnh mắt đen hơi hơi một ngừng, có chút lo lắng nhìn hắn mảnh khảnh cao dài thân thể, tràn đầy đều là hài hước. Một thế hệ nam hậu. Trạm Ký bắc cười khẽ, sao lại không rõ nàng trong mắt thâm ý, hắn đạm đạm cười, giải thích nói, như thế nào chuyện tới hiện giờ, ngươi còn chưa tin ta sao? Tin ngươi. Lãnh Cửu mày đẹp nhíu chặt, nhớ tới phía trước ở Giang Nam Thâm Cốc thời điểm, Trạm Ký bắc chính là yêu cầu nàng tới bảo hộ. Trạm Ký Bắc không hề giải thích Mà là từ trong bao quần áo lấy ra một khắc kiện y phục dạ hành thay, quyết định chú ý cùng đi. Lãnh cửu không có ngăn trở, nàng tối nay nhưng thật ra muốn kiến thức một chút chạm ký bắc võ công rốt cuộc như thế nào. Đổi hảo y phục dạ hành, hai người che mặt, tránh đi ngoài phòng nhã tuyến, ở trúc trong phủ bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì phía trước có tinh tú giả trang thích khách, ở trúc trong phủ hành tẩu, bị trúc thần cùng cốc vũ phát hiện, dẫn dắt rời đi bọn họ tầm mắt, hiện giờ trúc trong phủ đại bộ phận người đều đuổi theo tra Ngược lại sơ suất chúc phủ tự thân phòng ngự. Tinh tú cũng không có uống say, hết thể bất quá là lãnh cửu kế hoạch. Chúc phủ rất lớn, tiền viện bọn họ đã sớm sờ cha quá một lần, cũng không có quá nhiều phát hiện, người bình thường cũng rất ít sẽ đem phạm nhân giam giữ tại tiền viện. Mà hậu viện nhiều vì nữ quyến nơi, cũng không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cùng chúc phủ tương liên sau núi. Hai người đi vào đi thông sau núi cửa sau, này cửa sau cũng không có khóa lại, lấy chúc phủ loại này thần hồn nát thần tính tình huống tới nói Thật sự không nên, chẳng lẽ sẽ không sợ sau núi xài lang hồ báo, hoặc là thích khách từ cửa sau tiến vào sao. Duy nhất có thể giải thích thông chính là, cửa sau thường xuyên có người xuất nhập, có một số việc tự nhiên liền không cần nói cũng biết. Trạm ký Bắc vừa muốn rối tay đi đẩy cửa sau, lãnh cửu lại chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, lắc đầu, thấp giọng nói, then cửa trên tay có độc dược, người trước đó không có dùng giải dược, sẽ trúng độc, tay sẽ chết lạo. Trạm ký Bắc trường mi một túc, này chút hoa huy nhưng thật ra khôn khéo. Lãnh Cửu từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa bao vây ở trên tay, sau đó đẩy ra cửa sau. Bọn họ đi ra cửa sau, Lãnh Cửu liền đem thi lửa thu ở nút tay áo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cửa sau trước có một cái đường nhỏ đi thông sau núi Vương, nói là đường nhỏ có chút miễn cưỡng, này cũng không phải nhân công mở đường núi, mà là người thường xuyên lên núi xuống núi, chân đạp lên mặt trên, không có cỏ dại mọc thành cụm, mặt đường cũng bình thản rất nhiều, tự nhiên liền thành lộ. Hai người cái gì đều không cần phải nói. Dọc theo đường nhỏ liền lên núi, ước chừng nửa nén hương thời gian sau, bọn họ đi tới trên sườn núi. Quả nhiên, ở trên sườn núi có một mảnh thạch ốp kiến trúc, bên trong có suy yếu ánh sáng, bên ngoài lại không người gác. lãnh cửu dừng lại bước chân, âm thầm nhíu mày, chúc hoa huy sẽ như thế sơ với phòng bị sao. Vẫn là nơi này có cái gì chỗ đặc biệt, làm hắn có tin tưởng không ai có thể xâm nhập. Trạm ký bắc đứng ở bên ngoài tả hữu đánh giá một chút, nhẹ giọng nói, xem ra nơi này bị người bày trận pháp. Lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu tán đồng, chạm ký bắc nói không sai, mà nàng cũng là như thế tưởng. Nàng tinh tế quan sát một chút, ngự khí trầm thấp, thiên địa huyền hoàng trận, không phải thực tinh diệu trận pháp, nhưng là tưởng cởi bỏ sẽ hao phí rất dài thời gian. Loại này trận pháp cũng không khó, chỉ cần nắm giữ ký xảo, ba tuổi tiểu hài tử đều có thể cởi bỏ, nhưng là lại rất phí thời gian. Xem ra trúc hoa huy chính là tưởng kéo dài bọn họ, vây khốn bọn họ, không cho bọn họ đi tây mạc quốc luận hoàng hậu dưỡng thành. Ta tới giải, Lãnh Cửu tiến lên một bước, hai tròng mắt phiếm lấm lấm hàn ý, chờ nàng cứu ra Lưu Mặc cùng Mị Ảnh, nàng phát hiện sẽ làm chúc hoa huy trả giá đại giới. Trạm Ký Bắc lại giữ nàng lại thủ đoạn, nhập nhợ cười, như vậy phiền toái làm gì, này trận tuy rằng nàng giải, nhưng là có một cái khuyết điểm. Lãnh Cửu ngưng mắt, thiên địa huyền hoàng trận khuyết điểm. Trạm Ký Bắc từ từ cười, "Lãnh Cửu, có câu nói kêu giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, có thể thấy được lúc trước giáo ngươi trận pháp người, tuy rằng đem cao tinh vi trận pháp đều chuyển thủ cùng ngươi, chính là giống loại này, giải lên tốn thời gian, cố sức trận pháp, hắn cũng không có giao cho ngươi trực tiếp nhất biện pháp. Lãnh Cửu im lặng, một trương thanh tuyệt khuôn mặt có khôn kể tàn khốc. Trạm ký Bắc nói được không sai, hoàng phủ họa hồn quá thông minh, biết nàng sẽ hoài nghi cái gì, hắn liền cố ý đem cao thâm trận pháp giao cho nàng, làm nàng sẽ không khả nghi, ngược lại ở tốn thời gian háo lực trận pháp thượng, có điều giữ lại. Hắn sát thật giảo hoạt. Chính mình nếu không phải sống lại một đời, còn tưởng rằng hoàng phủ họa hồn là một cái người tốt ngươi cũng biết được trận pháp. Lãnh Cửu đỗng nhiên nhớ tới cái gì, một đôi đen nhánh như mực lánh mắt, có khác thâm ý đánh giá chạm Ký Bắc. Chạm Ký Bắc nông cạn cánh môi hơi hơi nhếch lên, không có nói cái gì. Lãnh Cửu trong đầu lại có cái gì chợt lóe mà qua, kinh ngạc nói, "Tiếu Sinh đường cái kia xa lạ nam nhân là ngươi?" Như thế mau liền bại lộ, quá không hảo chơi. Chạm Ký Bắc xem chính mình bị vạch trần, cũng không để bụng, hắn đạm đạm cười, tiến lên một bước, Tả Hữu nhìn một chút, mảnh khảnh ngón tay chỉ vào một cục đá nói, Ta có thể sử dụng nội công chấn vỡ nó, như vậy liền xuất hiện một cái chỗ hổng, một cái giải quyết dễ dàng. Lãnh cựu thần sắc nhàn nhạt, nhớ tới Tiếu sinh đường lần đó, lần trước ngươi cũng là làm ta đá nát Tiếu sinh đường mặt tường. Nói đến cùng, nay Trạm Ký Bắc mới là phá hư cuồng. Chó má giải pháp, hắn chính là tưởng phá hư hết thể thôi. Lúc này, Trạm Ký Bắc đã vận đủ công lực, một đạo trưởng phong bổ ra, phanh mà một tiếng, cục đá xây mặt tường lập tức vỡ vụn, phá ra một cái đại đại cửa động. Nông đậm xương khói tan đi, hắn hướng về phía lạnh lùng vây tay, đi, cứu người đi. lãnh cửu bất đắc dĩ, lại vẫn là cất bước đi qua, đi theo chạm ký bắc đi vào cái kia cửa động. Xuyên qua qua cửa động, bọn họ tới rồi thạch ốc nội. Thạch ốc nội cũ nát bất ham, nơi nơi đều là cho bụi mạng nhện cùng cỏ dại, nếu không phải bên trong một căn thạch ốc có ánh sáng, lanh cửu rất khó tưởng tượng, trúc hoa huy sẽ đem người giam giữ ở chỗ này. Bất quá cẩn thận ngắm lại to như vậy trúc gia trang có thể triển khai thiên địa huyền hoàng trận địa phương cũng chỉ có nơi này. bọn họ thực mau liền tới đã có ánh sáng nhà ở trước môn là huyền thiết treo lên thật mạnh quá. từ nhỏ tiểu nhân cửa sổ nhìn đi vào quả nhiên lưu mặc cùng mị ảnh đều ở nhưng là hai người tình huống phi thường không được toàn thân máu chảy đồng địa nằm ở rơm dạ đôi thượng vẫn không nhúc nhích lãnh cửu những mày cần thiết chạy nhanh cứu lưu mặc cùng mị ảnh ra tới chậm bọn họ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. trạm ký bắc còn tưởng lại bổ ra tương đá. Lãnh cửu lại kéo lại hắn, ngươi tỉnh tỉnh nội lực đi, để cho ta tới. Trạm ký bắc ngoan ngoãn gật đầu, thân thể sau này lui một bước. Lãnh cửu tiến lên một bước, nàng giống trạm ký bắc giống nhau vận đủ công lực, hung hăng hướng tường đá bổ tới. Phanh mà một tiếng, tường đá bổ ra, sau đó xương khói tan đi, lại làm lãnh cửu cả kinh. Nay tường đá trung cư nhiên có tường kép, là một đạo huyền thiết tường công lực tổng giám đại nhân. Trạm ký bắc cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, đồng dạng hơi giật mình xem ra muốn cứu người là không như vậy dễ dàng lãnh cửu suy nghĩ một chút bọn họ trên người không có bất luận cái gì vũ khí muốn bổ ra này nói tưởng không phải như vậy dễ dàng mà lúc này thạch ước nội lưu mặc cùng mị ảnh nghe được thật lớn động tĩnh đều thống khổ mở bừng mắt chử hai người xuyên thấu qua cửa sổ thấy lãnh cửu cùng trạm ký bắc đều lộ ra kinh hỉ biểu tình vương gia vương phi lưu mặc thương thế so mị ảnh nhẹ một ít hắn dịch thân thể đi tới cửa sổ trước hắn trên người không có một chỗ tốt địa phương Che lại ngực mù bàn tay thượng đều có thể thấy bên trong bạch cốt. lãnh cửu âm thầm cắn răng, đây là... Thực cốt tán. Lưu mặc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là một chút, bọn họ dùng để tra tân chúng ta thủ đoạn. Đáng giận. lãnh cửu hung hăng vô mặt tường, đáng chết trúc hoa huy, nàng nhất định giết hắn. Nay tương cùng khóa chúng ta đều mở không ra, chúng ta muốn hay không lộn trở lại đi nghĩ lại biện pháp. Trạm ký bắc cũng có chút bó tay không biện pháp. Lãnh cửu nhìn trầm chầm, chầm lưu mặc trên người không có bất luận cái gì hoàn hảo ra thịt, Linh cơ vừa động, lưu mặc, làm ơn ngươi một sự kiện, chuyện này đối với ngươi cùng mị ảnh tới nói có chút tàn nhẫn. Vương Phi, thỉnh giảng. Lưu mặc nhưng thật ra không sợ, bọn họ chính là diêm thi địa người, cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Lãnh cửu lấy ra vừa mới ti lùa, nói, ta yêu cầu các ngươi miệng vết thương thượng huyết cùng thi tối, này khăn tay thượng, có thuốc tê, chính là thế các ngươi giảm đau ta phải dùng các ngươi mang theo thực cốt tán độc tính huyết nục hư thối rất này huyền thiết trên cửa khóa." Lưu Mặc lập tức minh bạch lãnh cửu dụng ý, hắn gật gật đầu, "Hảo, ta đây liền làm." Hắn run run rẩy rẩy đem bàn tay ra cửa sổ lấy quá lãnh cửu trong tay ti lửa, lãnh cửu đem chính mình châm cài đưa cho hắn, hắn nhất nhất tiếp nhận, sau đó dịch trở về mị ảnh bên người. Tiếp theo, Lưu Mặc cùng mị ảnh đều thừa nhận kịch liệt đau đớn, xẻ hạ chính mình thi thối, sau đó dùng ti lửa thượng thuốc tê dừng lại đau, lại sau một lúc lâu, Lưu mặc cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều, hắn đem thịt thối dùng ti lửa bao hảo, dịch trở về đưa cho Lãnh Cửu. Lãnh Cửu không có tưởng quá nhiều, nàng cách ti lửa tiếp nhận ti lửa, đi đến huyền thiết trước đại môn, đem thịt thối cùng vết máu đều bôi trên huyền thiết đại khóa lại. Thời gian 1 phút 1 giây qua khứ, huyền thiết đại khóa bắt đầu một chút biến thành màu đen, toát ra nhàn nhạt khói trắng. Lãnh Cửu thấy hy vọng, nàng quay đầu đối chạm ký Bắc gật gật đầu, nàng thành công. Trạm ký Bắc đạm đạm cười, không có nói cái gì. Một chén trà nhỏ thời gian sau, một tiếng Huyền Thiết Đại Khóa rơi trên mặt đất, tất cả mọi người nghe được hy vọng thanh âm. Lãnh Cửu đứng dậy một chân đá vang ra Huyền Thiết Đại Môn, nàng cất bước đi vào, Trạm Ký Bắc cũng đi theo tiến vào. Nàng đỡ lấy Lưu Mặc, Trạm Ký Bắc đem Mị Ảnh bế lên, bốn người cùng nhau rời đi Thạch Ưúc. Bọn họ đi ra Thạch Úc thời điểm, Tinh Tú đang ở bên ngoài chờ bọn họ, hắn thấy Lưu Mặc cùng Mị Ảnh bị như thế nghiêm trọng thương, cũng là ngạc nhiên. Lãnh Cửu đem Lưu Mặc giao cho Tinh Tú, trầm giọng nói. Ta muốn đi giết trúc Hoa Huy. Quá mạo hiểm. Trạm ký Bắc cũng không tán đồng. này trúc gia trang là sẽ không có đạo thứ hai thiên địa huyền hoàng trận, hoàng phủ họa hồn là sẽ không hao hết tâm lực lại đi không ngừng một cái khác trận pháp. Nàng khinh mệt cười, một cái nho nhỏ trúc Hoa Huy cho rằng cùng hoàng phủ họa hồn phản thượng quan hệ, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Nam mơ. Chương 132 Nàng là Quỳnh Hoa môn môn chủ. Trạm ký Bắc đem mật ảnh cấp giao cho tinh tú, dặn dò nói, mang theo người lập tức đi. Ngươi đem người đưa đến Diêm Thi Điện, chúng ta ở nơi đó sẽ cùng. Đúng vậy tinh tú gật gật đầu. Lãnh cửu không có nhiều lời cái gì, nàng cùng chạm ký bắt sóng vai hướng tới chân núi Trúc Phủ mà đi. Trúc bên trong Phủ vẫn là bọn họ rời đi bộ dáng, tính tính thời gian, liền mau trời đã sáng. Lãnh cửu bọn họ trực tiếp xâm nhập Trúc Hoa Huy phòng ngủ. Không nghĩ tới hắn đang ở cùng chính mình tiểu thiếp phiên vân phúc vũ. Thấy là bọn họ tiến vào, Trúc Hoa Huy sử sốt, dùng chăn bao lấy chính mình, vội vàng đứng dậy hỏi, kỳ vương Ký Vương phi, các ngươi đây là ý gì? Giết ngươi." Lãnh Cửu lạnh lùng một hừ, xong chịu triển khai tư thế liền hướng về phía Trúc Hoa Huy phóng đi. Trúc Hoa Huy kinh hãi, sắc mặt nháy mắt một bạch, đã biết là chuyện như thế nào. Hắn trên giường tiểu thiếp vừa muốn giống to cứu mạng, trạng ký Bắc cầm lấy trên bàn ly ném qua đi, bụm một tiếng nện ở nàng trên đầu, người lập tức ngất đi. Trúc Hoa Huy giận dữ, đây chính là hắn sùng ái nhất một cái tiểu thiếp, mới nạp không bao lâu. Hắn căm hận nhìn hai người phần không thể đưa bọn họ tổn thất và đoạn. Trạm Ký bắt lại thần sắc thản nhiên ngồi ở một bên ghế trên, đối Lãnh Cửu Ôn Nhu nói, tốc chiến tốc thắng. Lãnh Cửu nhíu mày, này nói chuyện ngữ khí cùng khí thế, cùng một người giống như. Liên ở nàng thất thần thời điểm, Trúc Hoa Huy cũng không bận tâm chính mình không có mặc quần áo, hắn ném xuống trên người chăn, từ đầu giường gối đầu hạ rút ra một cây đao, hướng về Lãnh Cửu chém tới. Lãnh Cửu lộ ra một mặt tàn nanh ý cười, nàng động tác nhanh chóng, bắt lấy Trúc Hoa Huy thủ đoạn, dùng sức một bẻ. Trung Hoa Huy ăn đau, nhẹ buông tay, đau liền rớt xuống dưới, lãnh cửu dùng một cái tay khác tiếp được. Trung Hoa Huy sử sốt, biết vũ khí không có còn rơi vào địch nhân trong tay là cái gì hậu quả. Lãnh cửu cầm đau đặt tại trên cổ hắn, lạnh lùng cười. Trung Hoa Huy sợ tới mức hai chân phát run, bùng một tiếng quỳ xuống, kỳ vương, Ký vương phi, tha mạng, ta cũng là bị buộc, chỉ cần các ngươi tha ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Không cần. Lãnh cửu thần sắc lạnh băng, trên tay đau dùng sức một m mắng một tiếng, ở trúc Hoa Huy trên cổ một đạo thật sâu miệng vết thương, không cần thiết một lát, Trúc Hoa Huy liền ngã xuống đất bỏ mình, không có hơi thở. Lãnh Cửu đi đến mép giường, cấp ghé xỉu Tiểu Thiếp vì một viên thuốc viên, sau đó đem trong tay đao đặt ở Tiểu Thiếp trong tay, quay đầu lại đối chạm Ký Bác nói, đi thôi, trong chốc lát Tiểu Thiếp liền sẽ tỉnh, nàng tỉnh về sau liền sẽ phát cuồng, sẽ để chúng ta giải quyết sự tình phía sau. Chạm Ký Bác chậm rãi đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn chết Trúc Hoa Huy, như thế nhược cũng đừng học người khác quyết đấu. Thật là thật đáng buồn. Nói xong, hắn cùng lãnh cửu lạng yên không một tiếng động rời đi Trúc Gia Trang. Ngày đó đã xảy ra một kiện cực kỳ bi thảm đại sự, Trúc Gia đã chết rất nhiều người, đều là bị tiểu thiếp cấp chém chết. Có người nói Trúc Gia Trang trang chủ kỳ thật cái khinh nam bá nữ ác nhân, đoạt người khác nữ nhi làm tiểu thiếp, mang về trong phủ cha tấn, tiểu thiếp không chịu nổi lúc này mới giết hắn cùng Trúc Gia những người khác. Lãnh cửu cùng chạm ký bắt rời đi Trúc Gia Trang, đi rồi một canh dở, thiên liền sáng. Bọn họ cũng đi tới một tòa trấn nhỏ. Nay thị trấn không lớn, nhưng là cái gì đều có. Bọn họ ăn mặc đẹp đẽ quý giá quá mức rêu rao, cho nên liền quyết định đổi đi trên người quần áo. Chu vào một khách điếm, khiến cho điếm tiểu nhị giúp bọn hắn đi mua hai bộ quần áo trở về. Hai người đổi hảo lúc sau liền tới đến khách điếm đại đường ăn cơm. Hai người điểm bốn đồ ăn một canh, chậm rãi ăn. Tuy rằng bọn họ cảnh ngộ cũng không nghèo túng, chính là mặc vào áo vải thô, chạm ký bác tôn quý chi khí như cũ che giấu không được Hắn ăn khởi cơm tới động tác, thông thả ung dung, nhìn ra được giáo dưỡng thực hảo. Lênh cửu bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên có chút người chính là trời sinh vương giả, không phải một kiện quần áo là có thể che giấu rớt. Ăn cơm thời điểm, bọn họ bên cạnh cái bàn trước làm ba người. Hai nam một nữ, ba người ăn mặc thống nhất, vừa thấy chính là sư xuất đồng môn. Trong đó một nam nhân giá người cao dài, diện mạo cũng coi như là anh Tuấn, lộ ra một mặt thâm trầm, sư đệ, sư muội, mau ăn, ăn xong chúng ta còn muốn lên đường. Cái kia sư đệ tuổi không lớn, lớn lên nhưng thật ra rất là đáng yêu, tuổi trẻ khí thịnh, Sư Minh, chúc gia sự tình ngươi cũng nghe tới rồi, chúng ta muốn hay không đi xem? Đúng vậy, Chỉ Sáp tỷ tỷ quá đáng thương, chúng ta muốn hay không đi xem? Cái kia tiểu sư muội vẻ mặt lo lắng. Nam tử ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không cần, sư phụ sẽ phái người đi, không cần ngươi ta đi xem. Tiểu sư muội có chút không muốn, rồi lại không dám nói cái gì, nàng nhíu như mày, chính là Chỉ Sáp tỷ tỷ, đối với ngươi Hào, không cần phải nói. Nam tử ngữ khí trầm thấp, nhưng thật ra nhàn nhạt không vui, đừng quên ngươi ta trên người nhiệm vụ. Hai người lập tức đều mặc không lên tiếng. Tuy rằng liên lạc Giang Hồ Minh Hữu tới chống lại Diêm Thi Điện đoạt được lần này Võ Lâm Thịnh Hội thắng lợi, chính là chỉ sáp tỉ tỉ chính là đối sư huynh ngươi một mảnh thân tình a. Tiểu sư muội vẫn là không nhìn xuống. Nam tử lần này là thật sự tức giận, hán tả Hữu nhìn một chút, thấy không ai lưu ý bọn họ, trách mắng, quan hảo tự mình miệng, Diêm Thi Điện nơi trốn có nhạn tuyến. Bị bọn họ đã biết còn phải, hỏng rồi sư phụ đại sự, có người dễ chịu. Lúc này tiểu sư muội sớm cũng không dám nói chuyện, túi đầu lấy cơm. lãnh cửu nhàn nhạt nhìn chạm ký bắc liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần sắc như thường, liền không có nói cái gì, túi đầu cũng đang ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người cũng không có ở lại, mà là ở trong thị trấn mua mã, tiếp tục lên đường. Làm nửa ngày lộ, hai người nghỉ ngơi thời điểm, lãnh cửu lúc này mới hỏi, ở khách điếm gặp được ba người kia ngươi như thế nào xem. Trạm ký Bắc ngồi ở dưới tàng cây, vẫn đạm phong khinh cười, ngươi cũng biết bọn họ là cái gì môn phái? Thanh Tùng phái, trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy chính nghĩa môn phái. Lãnh Cửu nữ khí mang theo nồng đậm châm trọng, người khác không biết, chính là lúc trước Quỳnh Hoa môn làm ở Đại Trình quốc siêu tập tình báo môn phái, cái nào môn phái rèm pha không biết. Liên tính là nào đó môn phái trưởng môn tiểu thiếp ca ca tình nhân xuyên cái gì yếm? Ca ca tình nhân xuyên cái gì yếm bọn họ cũng đều biết, huống chi bọn họ ngồi xuống những cái đó sự Vốn chính là không đáng giá nhắc tới môn phái nhỏ, bất quá là tưởng ở Võ Lâm Thịnh hội trung bộc lộ tài năng, chỉ cần ngươi có thể đoạt được giang hồ lệnh, còn sợ thu thập không được bọn họ sao? Trạm ký Bắc Ý vị thâm trường cười, Ngọc thụ lâm phong, phiêu giật như tiên. Lãnh Cửu ngẩn ngơ, là khi nào phát sinh sự tình? Trạm ký Bắc dung mạo cư nhiên biến hóa. Sắc mặt không hề là bệnh tật tái nhợt, mà là hồng nhuận ngọc sắc, khí chất như ngọc, khó được trọc thế giai công tử. Hắn nhìn Lãnh Cửu giật mình không thôi, đạm đạm cười đều từ trong kinh thành ra tới, tự nhiên là không cần che giấu. Lãnh Cửu ngưng mắt, "Bệnh của ngươi dung là uống thuốc gan ra tới?" Trạm ký Bắc gật gật đầu, ân, vì làm Trạm băng xuyên cùng Thận Thái hậu thả lỏng cảnh giác, không thể không làm." Lãnh Cửu có thể lý giải, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Chính là loại này dược có phải hay không có tác dụng phụ?" Trạm ký Bắc lại lênh lành cười, "Ngọc Nhan thanh tuấn, Diêm thi điện có như vậy nhiều hiểu được y y thuật người, muốn nghiên cứu chế tạo một cái không có tác dụng phụ dược, dễ như trở bàn tay." Lãnh cửu gật gật đầu, hắn nói được nhưng thật ra không sai. Hai người không nói chuyện nữa, nhìn nơi xa lưng núi, xuân phong trung, có thanh nhã mùi hoa bay tới. Nhìn ra xa phương xa, hai người ánh mắt càng thêm bình tĩnh rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp bọn họ điên cuồng lên đường, bởi vì chạm ký bác thân thể không việc gì, lãnh cửu cũng không cần cố kỵ quá nhiều, nàng tưởng tranh thủ ở võ lâm thịnh hội khai mạc trước đổi tới. Bởi vì nàng tưởng ở Bắc mạc quốc hảo hảo điều tra một chút sự tình. Hoa bảy ngày thời gian. Bọn họ rốt cuộc chạy tới Vân Giao Thành. Muốn vào đi sao? lãnh cửu nhìn cửa thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, hết thể vẫn là nguyên lai like bộ dáng Chạm ký bác lắc đầu, không cần, chúng ta trực tiếp đi diêm thi điện. Hảo. lãnh cửu gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hai người thay đổi đầu ngựa đi diêm thi điện. Tinh tú vẫn luôn ở diêm thi điện nhập khẩu chờ bọn họ, thấy bọn họ tới, cuối cùng là yên tâm. Lưu mặc cùng mị ảnh như thế nào? lãnh cửu quan tâm hỏi. Đều hảo rất nhiều bất quá mị ảnh còn hôn mê, nhưng là không sinh mệnh nguy hiểm, Lưu Mặc có thể hành động đang chờ vương gia cùng vương phi đâu. Tinh Tú ngữ khí nhẹ nhàng, "Đúng rồi, Nam cung đại nhân cũng ở." "Nam cung đại nhân, đúng là phía trước Bạch Sở từ hình bộ đại lao cứu ra Nam cung Một Hải, là Trạm ký Bắc thân tổ phụ." Trạm ký Bắc đôi mắt sáng ngời, "Đi." Bọn họ đi vào Diêm thi điện nhân gian các, Nam cung Một Hải đang ở cùng Lưu Mặc nói chuyện thiếm, lão nhân đầu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, hoàn toàn không có phía trước bệnh trạng nghe được tiếng bước chân, hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nam cung một hải trông thấy trạm ký bắc, thần sắc kinh hỉ, hốc mắt trung lập khắc hàm súc nước mắt. Ký nhi, ông ngoại. Trạm ký bắc tiến lên một bước, nửa quỳ cùng quyền. Cháu ngoại, bái kiến ông ngoại. Mau đứng lên, mau đứng lên. Nam cung một hải từ hái cười, hắn nâng dậy trạm ký bắc, từ trên xuống dưới đánh giá, nhìn hắn dung mạo khôi phục hàng ngày, lúc này hoàn toàn yên tâm. Lúc này, nam cung một hải đem ánh mắt rơi xuống lãnh cửu trên người. Hắn cũng đánh giá một phen lãnh cửu, cười nói, ngươi chính là Ký Nhi Vương Phi. Lãnh cửu gật gật đầu, Nam Cung. đều ông ngoại liền hảo. Nam Cung một hải nhu hòa cười sửa đúng nói. Lãnh cửu nhớ tới Nam Cung một hải cũng không rõ ràng chính mình cùng chạm ký bắt quan hệ, cũng không có nhiều lời cái gì, gật gật đầu, là, ông ngoại. Chỉ có thể chờ ngồi xuống hảo hảo giải thích. Mọi người sau khi ngồi xuống, Nam Cung một hải loát loát tròm dâu nói, các ngươi chính là muốn đi Bắc Mạc Quốc tham gia võ lâm thịnh hội. Đúng vậy. Trạm ký bắc ứng tiếng nói, ta cũng đi. Nam cung một hải ánh mắt trật lóe, mang theo kiệt ngạo chi khí, chính cái gọi là từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên, Nam cung gia tộc tuyệt đối không thể ngã xuống. Ông ngoại, thương thế của ngươi. Trạm ký bắc không nghĩ Nam cung một hải không màng thân thể của mình mà xúc động. Ngươi cái gì đều không cần phải nói, ông ngoại tâm ý đã quyết. Nam cung một hải đại trưởng trong chốc lát, mang theo trưởng bối không dung phản kháng khí phách. Trạm ký bắc có chút đau đầu, lãnh cửu đạm đạm cười. Ông ngoại muốn đi liền cùng đi đi, tổng so ông ngoại chống đi, chúng ta vô pháp chiếu ứng hảo. Nam Cung Một Hải nghe xong, vui sướng gật gật đầu, chính là chính là, vẫn là cháu ngoại tức phủ cực vừa lòng ta. Trạm Ký Bắc bất đắc dĩ gật đầu, ông ngoại. Nam Cung Một Hải đạm đạm cười, ngươi không cần lo lắng, ta lại không làm cái gì, chính là thấu cái náo nhiệt mà thôi. Trạm Ký Bắc không hề nói cái gì, hắn xoa xoa huyệt thái dương, không thể nề hà nhìn Lãnh Cửu liếc mắt một cái, như là ở hắn giận. Lãnh Cửu không để ý tới hắn nàng nhưng thật ra cảm thấy nam cung một hải tính tình thực hảo ngoạn ta đi trước nhìn xem mỹ ảnh lãnh cửu chậm rãi đứng dậy đem thời gian còn lại để lại cho trạm ký bắc cùng nam cung một hải xoay người rời đi lãnh cửu vừa đi nam cung một hải liền thấu lại đây hắn cười hì hì nói ta nói ký nhi ngươi này ánh mắt không tồi sao cái này cô nương lớn lên không tồi nhìn cũng trầm ổn tiểu tử ngươi đây là đi rồi cái gì cất chó vợ. trạm ký bắc suýt nương ngất hổ một khuôn mặt nói ông ngoại ngươi nhưng đừng lộ ra sơ hở bị tiểu cửu biết ta thân phận thật sự, ngươi đời này đều đừng tính toán ôm tiểu ký nhi, sợ cái gì nam cung một hải bá khí chắc lộ nói, cùng lắm thì ông ngoại trợ công ngươi một phen, đừng chạm ký bác lập tức cự tuyệt, ta hảo ông ngoại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hồ nháo, ngươi dám hồ nháo ta liền đem ngươi không thường đổi quần lót sự tình, nói cho bà ngoại đi, nam cung một hải hung hăng gõ một chút chạm ký bác xó não, rồi nói, ngươi bà ngoại đã chết như vậy lâu rồi, cũng đừng làm nàng nhọc lòng. Vạn nhất tử trong quan tài nhảy ra, ta nạp tiếp sự tình bị nàng biết, còn không được đem ta bẩm thầy vạn đoạn a. Ông ngoại chạm ký bắt cái gì đều không nghĩ nói, cái gì nạp tiếp, kia rõ ràng là bà ngoại lâm thời thời điểm giao phó, làm ông ngoại cưới chính mình muội muội mà thôi. Được rồi được rồi, lần này ông ngoại thân thể khỏi hẳn sẽ giúp ngươi đem giang sơn cướp về. Nam cung một, nam cung 1 hải hai trong mắt châm xuống, chạm thiên hà đây là xuẩn, cư nhiên mưu phản, chạm băng xuyên cũng liền thôi, thận thái hậu nơi nào là như vậy dễ đối phó ông ngoại ngươi biết cái gì? Trạm Ký bác tỏ mò hỏi. Này ngươi trước đừng hỏi, chờ chúng ta tới rồi Bắc Mạc Quốc lại nói. Nam Cung Một Hải cố ý út út mở mở cười, sau đó cười ha hả xoay người rời đi. Trạm Ký Bắc buồn bực, chỉ mong ông ngoại sẽ không càng giúp càng nội. Lãnh cửu đi vào nhân gian các một khắc gian sơn, trước kia mỹ ảnh, bảy sắt còn có nàng đều đã từng ở nơi này, mà nơi xa thiên đường điện là bạch sở cư trú địa phương, chỉ là hiện giờ kia địa phương không lâu lắm. Nàng vừa muốn gõ cửa. Môn lại mở ra, một cái phụ trách chiếu cố mị ảnh người đi ra, hắn thấy lanh cửu cung cung kính kính nói, hộ pháp. Nàng thân sắc thanh lanh gật gật đầu, lướt qua hắn đi vào. Trong phòng phiêu tán nồng đầm dược hương, nàng đi vào mép giường, thấy mị ảnh hai tròng mắt nhắm chặt, tựa hồ còn ở ngủ say. Nàng vốn là muốn hỏi một câu về bạch sở ở Bắc Mạc Quốc sự tình, chính là mị ảnh như vậy hôn mê căn bản hỏi không ra cái gì. Nàng nghĩ nghĩ vừa muốn đi, lại nghe mỹ ảnh thanh âm suy yếu nói, vương phi. Lãnh Cửu kinh hỉ quay đầu lại, ngữ khí mang theo may mắn, người rốt cuộc tỉnh. Mị Ảnh gật gật đầu, "Là, ta đây là ở Diêm thi Điện." Lãnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu, "Là, ngươi cùng Lưu Mặc đều an toàn, ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi nhưng tìm hiểu tới rồi bạch sở tình huống." Đại tư tế hết thể đều hảo, Phượng giao Tể cũng không có đối hắn làm cái gì. Mị Ảnh chậm rãi nói, "Nghe được bạch sở bình an không có việc gì, Lãnh Cửu cuối cùng là yên tâm." Không dùng được lâu lắm, nàng là có thể nhìn thấy bạch sở chuyện của hắn cuối cùng là có thể hạ màn. người hảo hảo nghỉ ngơi đi. lãnh cửu biết hắn thân thể suy yếu nói không được quá nhiều nói. lần này ta khả năng không có biện pháp cùng đi. Mị ảnh ngấm lại đều cảm thấy đáng tiếc. lãnh cửu nhàn nhạt lắc đầu, không quan hệ. diêm thi điện có rất nhiều người, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương đi. Mị ảnh gật gật đầu, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. lãnh cửu xem hắn thực mau liền đã ngủ, xoay người đi ra khỏi phòng, phát hiện vừa mới người nọ còn ở ngoài cửa chờ. nàng phân phó nói. Hảo hảo chiếu cố hắn. Là, hộ pháp yên tâm. lãnh cửu trở lại chính mình nhà ở nghỉ ngơi, nàng thay cho trên người áo vải thô, từ tủ quần áo lấy ra chính mình áo đen, vốt ve một chút sau đó thay. Đây mới là nàng, một cái lãnh khốc vô tình nữ nhân. Đổi hảo quần áo, nàng đem bạch sở đưa chính mình châm cải mang ở bối tóc thượng, xoay người đi ra nhà ở, đi đại điện cùng mọi người sẽ cùng. Đại điện chung, chạm ký bắt bọn người xem, thấy lãnh cửu này phiên trang điểm, đều là sướng sốt ngay sau đó lại đều thu hồi ánh mắt, bọn họ biết lãnh cửu đây là nghiêm túc. cháu ngoại tức phụ, mau tới. Nam cung một hải tiếp đón nàng. lãnh cửu gật gật đầu, đi tới mọi người trước mặt, bắt đầu thương thảo lần này sự tình. Nam cung một hải chậm rãi mở miệng nói, lần này võ lâm thịnh hội sẽ ở bắc mạc quốc cử hành, thật sự là ngoài dự đoán, này vốn chính là đại trinh quốc võ lâm sự tình, quá không tầm thường. nếu tiền nhiệm võ lâm minh chủ cùng bắc mạc người trong nước cấu kết ở bên nhau, đảo cũng không kỳ quái. Trạm ký bắt trầm giọng nói, mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ tan đồng, đây cũng là duy nhất có thể thuyết phục lý do. Nam Cung một hải không tỏ ý kiến, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá mỗi cái môn phái tiến đến người đều có nhân số hạn chế, mỗi cái môn phái đều hạn chế mười người, còn lại người muốn ở vân giao thành đợi mệnh, chúng ta như thế nhiều người, muốn cùng nhau đi bảo, là không có khả năng. Hiện tại đại điện chung người thêm lên liền có mười mấy người, nhưng là những người này căn bản không đủ. Cho nên... Ta tưởng lấy Nam cung gia tộc danh nghĩa mang lên 10 người cùng đi, ký nhi ngươi liền ở Diêm thi điện trong đội ngũ, không cần bại lộ thân phận. Nam cung một hải phân phối đến. Diêm thi điện khiến cho Lưu Mặc đến mang lãnh đi. Lãnh Cửu ngữ khí thâm trầm, ta đem lấy Quỳnh Hoa môn môn chủ danh nghĩa đi. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, chỉ có Trạm Ký Bắc tươi cười nhẹ nhạt, một bộ sớm có đoán trước thân sắc. Lãnh Cửu từ trong lòng lấy ra Quỳnh Hoa môn ngọc bội, thấp giọng nói, Quỳnh Hoa môn môn đồ đã sớm tiềm nhập Bắc Mạc quốc cho nên ta còn có thể lại mang mười người. Nam cung một hải cứng họng. Này, hắn có chút cố kỵ. Lãnh cửu đạm cười. Nam cung đại nhân, Quỳnh Hoa môn sớm đã hoàng gia quyết liệt, ngươi lại có thể yên tâm. Nam cung một hải lại lanh lành cười. Ta đều không phải là là ý tứ này. Quỳnh Hoa môn không phải cùng hoàng gia quyết liệt, là cùng Trạm Băng Xuyên. Ngươi cùng ký nhi là phu thề. là phân không khai, càng không thể quyết liệt. Mọi người vô ngữ. Nam cung một hải thật là có thể nói. Lãnh cửu im lặng. Trạm Ký Bắc đau đầu, hắn thật muốn nói, ông ngoại nói nhiều sai nhiều, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Võ Lâm Thịnh hội mắt thấy liền phải tới rồi trước mắt, còn có rất nhiều đồ vật không có chuẩn bị. Trạm Ký Bắc mang theo đoàn người chờ mã bất đỉnh để chạy nhanh tới Bắc Mạc. Mấy người còn ở tại Bắc Mạc ngoài thành khách đếm mặt, bởi vì Võ Lâm Thịnh hội triệu khai, Trạm Ký Bắc còn muốn an bài mọi người hành động kế hoạch. Để ngươi lần này vạn vô nhất thất. Trạm Ký Bắc đang ngồi ở phía trên, trung gian ngồi Trạm Ký Bắc ông ngoại nam Cung một hải. Bên cạnh lãnh cửu ngồi nghiêm chỉnh trong khoảng thời gian ngắn cho người ta thập phần nghiêm túc cảm giác. Bởi vì mị ảnh cùng lưu mặc thương thế còn không có hảo, liền an bài bọn họ dưỡng thương, căn bản không tham dự lần này võ lâm thịnh hội. Đoạn tam nương cùng tình tú phía sau các đứng hai người đi đường chờ. Lần này võ lâm thịnh hội, đàn anh hội tụ, cái gì người đều có, vì không làm cho người ngoài chú ý, cho nên bổn vương quyết định lần này phân hai bát người đi. chương 133 âm thầm thế lực. Ngôi ở phía trên trạm ký bắc đối với những người này phân phó nói, nói xong còn nhìn xem bên người lãnh cửu, ánh mắt để lộ ra dò hỏi ý tứ. Lãnh cửu nhàn nhạt ra tiếng, người bộ dáng này an bài lại rất hảo. Chúng ta đội ngũ quá mức với lớn mạnh, vì không cần thiết phiền thoái, hai chúng ta người là hẳn là tách ra đi mới được. Mà cái này phòng ở trung dài nhất lao giả nam cung một hải căn bản không nói lời nào, liền lặng lặng nghe chính mình cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ thương lượng, trên mặt tươi cười căn bản dừng không được tới. Ông ngoại ngài xem như vậy ăn bài, ngài có cái gì ý kiến? Chạm ký bác hỏi hướng chính mình ông ngoại. Nam cung một hải trên mặt chính cười đến vui vẻ, đột nhiên có người đánh gãy chính mình, vừa nhấc đầu liền thấy chính mình thân cháu ngoại tràn đầy chờ mong nhìn chính mình, thu hồi trên mặt tươi cười, thanh âm bình tĩnh, hướng về chạm ký bác phất tay. Ông ngoại già rồi, không thể so các ngươi người trẻ tuổi, hiện tại là các ngươi thiên hạ, ngươi cùng ngươi tức phụ thương lượng hảo là được, không cần cùng ta cái này lao nhân thương lượng nói xong còn hướng chính mình cháu ngoại tức phụ làm mặt quỷ nói, đúng không? cháu ngoại tức phụ, lãnh cửu vốn dĩ mặt vô biểu tình, rất là cao ngạo nghiêm túc bộ dáng, vừa nghe thấy nam cung một hải nói, mặt mạc danh đỏ, ân, là ngoại, ân ông ngoại, lão gia tử cười chính là vui vẻ ra mặt, ngay cả chạm ký bắc cũng thật cao hứng, lãnh cửu người này luôn là lãnh tâm quận cung é, ngày thường cũng không thấy cái dạng này, hiện giờ nhìn đến lãnh cửu bị chính mình ông ngoại chế nhạo bộ dáng, hắn trong lòng cảm thấy tê tê dại dại khó có thể miêu tả. Kia ông ngoại nói như vậy, tôn nhi cứ như vậy từ ăn bài. Trạm ký bắt trên mặt lại đổi thành nghiêm túc khuôn mặt. Đối với bọn họ nói, hôm nay trước hảo hảo tu chỉnh một phen, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó chuẩn bị ngày mai vào thành. Là thuộc hạ minh bạch. Hảo, nếu như vậy, các ngươi trước đi xuống. Hảo hảo nhìn phía dưới người, nơi này ta không có cái gì muốn phân phó. Lại quay đầu hỏi lãnh cửu. Ngươi còn có muốn nói sao? Thái độ thực ôn nhu. Ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều Không cần, ngươi lời nói Chính là ta muốn dặn dò Hảo, nếu Vương Phi cũng không có muốn nói nói Các ngươi liền thật sự đi xuống đi Đúng vậy Chỉ chốc lát sau thời gian Trong phòng mặt liền dư lại ba người Trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút xấu hổ Nam Cung một hải nhìn chính mình Cháu ngoại nhìn chầm chầm lãnh cựu bộ dáng Trong lòng hiểu rõ Hảo, nếu các ngươi sự tình đều thương lượng xong rồi Ta bộ xương giả này cũng nên đi nghỉ ngơi Người ra rồi Không còn dùng được a Nói xong liền chắp tay sau lưng đi rồi. Chạm ký bắc nhìn chính mình ông ngoại đã đi xa, đối với trước mặt lãnh cửu nói, ngày mai vào thành đi tham gia võ lâm thịnh hội, ngươi cùng ta một đạo đi. Lãnh cửu nghe thấy chạm ký bắc nói không chút nghĩ ngợi, liền lập tức cử tuyệt nói, không cần, ta và ngươi cùng nhau đi mục tiêu quá lớn, vẫn là ngươi lánh ngươi người đi, ta mang theo ta người đi. Đến lúc đó chúng ta ở trong thành hội hợp. Không được, ngươi liền nghe ta nói, Hiện giờ lưu mặc cùng mị ảnh còn bị thương nặng trên giường, bên cạnh ngươi một người cũng không có, thật sự là làm ta không yên tâm. Ai nói không có người, tam nương thương đã hảo, lần này có nàng bồi ở ta bên người, sẽ không có người đối ta như thế nào. Lại nói ta cũng không phải ăn chay. Đoạn tam nương vẫn luôn ở ký vương phủ trung dưỡng hảo chút thời gian, thương đã sớm đã hảo lần này ra tới bảo hộ lãnh cửu căn bản không nói chơi. Trạm ký bắt trong lòng có chút ảo não, đoạn tam nương trước đó vài ngày không phải bị thương sao. Lại nói lần trước cốc vũ đều có thể đả thương nàng, lần này võ lâm thịnh hội còn không biết có bao nhiêu võ công cao cường người. Người ở bên cạnh ta ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Làm ta này trong lòng cũng có thể yên tâm chút. Tam nương thương đã hảo, lần trước bị thương là nàng nhất thời đại ý, lại nói tam nương võ công cũng không thể khinh thường. Ta này bên người bên người lại không phải chỉ có tam nương này một người. Lênh cửu thần sắc tuy rằng có chút lánh, nhưng là lênh cửu rốt cuộc không phải cục đã làm, như thế chút thời gian. Trạm ký bắc đủ loại biểu hiện lãnh cửu cũng không biết này trong lòng là cái gì tư vị, ngự khí cũng thoáng ôn hòa chút. Chạm ký bác thấy lãnh cửu vẫn là trước sau như một cự tuyệt, hắn cũng không biết nên như thế nào khuyên phục lãnh cửu, cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn cỡ nào hy vọng lãnh cửu có thể hướng chính mình dựa vào, không cần luôn là như thế kiên cường. Có cái gì sự tình có thể cùng chính mình thương lượng thương lượng. Hắn nhìn thấy lãnh cửu luôn là cái gì sự tình cũng không cầu chính mình hỗ trợ, này trong lòng liền vì lãnh cửu đau lòng. chính là Ta là thật sự. Lãnh cửu một chút liền đánh gãy chạm ký bắc còn chưa xuất khẩu nói. Hảo, việc này liền định rồi, ngươi không cần quên ta. Ta hôm nay không muốn cùng ngươi sinh khí. Nếu không có cái gì sự tình ta liền đi trước, còn có cái gì không có thu thập đâu. Nói xong, lãnh cửu xem đều không xem chạm ký bắc xoay người liền mau chân rời đi. Chạm ký bắc này nhìn lãnh cửu một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng ngẹn hỏa. Ông ngoại, tôn nhi đến xem ngươi, ngày mai vào thành đại an bài hảo. Ta phải vương phủ ám vệ đưa ngươi, liền bất hòa diêm thi điện người cùng nhau đi, miễn cho phiền thoái. Đây là ngươi xem an bài là được, không cần cùng ông ngoại nói. Nam cung một hải thấy chính mình cháu ngoại trên mặt đợi ẩn ẩn buồn bực thần sắc. Xảy ra chuyện gì, cùng ngươi tiểu vương phi cãi nhau. Làm nam nhân liền phải có khí lượng, nhường ngươi tiểu tức phụ một ít, nếu không đến lúc đó có hại vẫn là chúng ta nam nhân. Nam cung một hải một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng trong lòng xúc động. Trạm ký bác nghe thấy chính mình ông ngoại lời nói, giờ khóc dở cười, hắn nào dám cùng lãnh cửu cãi nhau. Liên tính chính mình tưởng xảo, lánh cửu cái kia không để ý tới thế sự bộ dáng, chính mình liền rất là đau đầu. Ông ngoại chuyện này không phải ngươi tưởng như vậy. Không biết ngài lão liền không cần hạt ra chú ý. Nam cung một hải nghe thấy trạm ký bác nói, lông mày liền lập tức hướng về phía trước trọn qua đi, ta không hiểu, ta sống như thế đại niên kỷ, ngươi đi lộ còn chưa kịp ta ăn muối nhiều, nữ nhân sao, còn không phải là hống hống sao. Chính ngươi buông ráng người, hai cái người chính mình tốt tốt đẹp đẹp, nói không chừng không có mấy ngày ta là có thể ôm từng cháu ngoại. Trạm ký bắc trên mặt một đoàn hát tuyến, hảo hảo hảo, ta đã biết, hôm nay mắt thấy liền phải đen, ta còn phải đi an bài an bài, ông ngoại. Còn phải đi an bài an bài, ông ngoại ngươi sớm chút ngủ. Nam cung một hải thấy trạm ký bắc rời đi thân ảnh, cười mắng, tiểu tử này. Buổi sáng, trạm ký bắc đang ở cùng lên cửu ăn sớm một chút, chuẩn bị cơm nước xong liền xuất phát. Trên bàn cơm chạm ký bắc nhìn lãnh cửu đang ở an tinh ăn cơm ngũ vị tạp trần, ngươi vẫn là cùng ta một đạo đi thôi, bằng không trong lòng ta luôn là. Lãnh cửu buông trong tay màn thầu, nghiêng nghiêng chăm chú nhìn chạm ký bắc liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện, cầm lấy trong tay màn thầu tiếp tục ăn. Chạm ký bắc thấy lãnh cửu không phản ứng chính mình, hỏa khí liền cọ cọ hướng lên trên dũng, cố tình còn không thể hướng lãnh cửu phát hỏa. Vốn dĩ này lãnh cửu liền lãnh đạo, mấy ngày nay lãnh cửu tính tình, chính mình cũng biết không ít. Cái gì sự tình đều thích chính mình kiêng, làm việc hành vi đều bình tĩnh tự giữ. Ta lại cùng ngươi nói chuyện, ngươi tốt xấu cũng sẽ ứng ta cả đời có phải hay không. trạm ký bắc ánh mắt có chút ủy khuất. lãnh cửu nhìn hắn, cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là ngự khi trước sau như một lệnh băng, ngươi muốn cho ta nói cái gì. Ta cho rằng chúng ta ngày hôm qua cũng đã đối vấn đề này đạt thành nhất chi ý kiến. Hiện tại ngươi cái dạng này ta cái gì cũng không nghĩ nói. trạm ký bắc bị lãnh cửu nói một nghẹn mắt mở lưu đại. Ngươi, ngươi nghe ta một hồi khuyên. Nói nữa, ngươi đi theo ta thật tốt, ta còn có thể bảo hộ ngươi, ngươi đừng quên lần trước ở trúc ra trang thời điểm, còn có vạn nhất ngươi buồn, ta còn có thể bồi ngươi trò chuyện, ngươi nói này thật tốt, còn có. Trạm ký bắc nói còn không có nói xong, lãnh cửu liền đứng dậy, đem trong tay màn thầu nhét vào trạm ký bắc trong miệng, như thế thời gian dài, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, ăn một chút gì. Ta ăn no, ngươi trong chốc lát ra tới, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Nói xong lãnh cửu liền xoay người rời đi. Trạm ký bắc nhìn lãnh cửu càng ngày càng xa bóng dáng, trong lòng dở khóc dở cười, lấy ra tận cùng bên trong màn đầu. Trạm ký bắc nhìn nhìn, sau đó mồm to ăn lên. Lãnh cửu đã sớm đã chờ xuất phát, Trạm ký bắc nhìn lãnh cửu đã chuẩn bị tốt bộ dáng. Hảo, chúng ta đây liền đi thôi, ngươi hướng mặt đông đi, ta hướng tới tiểu đạo đi. Trạm ký bắc đối với đứng ở lãnh cửu phía sau đoạn tam nương nói, Hảo Hảo bảo hộ vương phi, ngàn vạn không thể làm kẻ xấu bị thương nàng. Đoạn tam nương đối với trạm ký bắc ôn quyền, yên tâm đi, vương ra. Tam nương định làm vương phi bình yên vô sự. Hảo, cần phải đi, ngươi cũng tiểu tâm chút. Một bên lãnh cửu đột nhiên ra tiếng, lại quay đầu đối nam cung một hải nói, ngài lão cũng cẩn thận một chút. Nam cung một hải càng xem đứa cháu ngoại này tức phụ càng thích, yên tâm đi, ông ngoại sẽ không có việc gì, còn phải đợi ngươi cùng này hồn tiểu tử sinh từng cháu ngoại chờ ta ôm đâu. lãnh cửu đỏ mặt lên, bước nhanh lánh chính mình người liền đi rồi. Mắt thấy lanh cửu đều đã đi ra ngoài rất xa, chạm ký bắt còn vẻ mặt thâm tình nhìn. Nam cung một hải thấy chính mình cháu ngoại dáng vẻ này, cánh tay ở chạm ký bắt trước mắt vây vây. Tấm tắc ra tiếng, hảo, ngươi tức phụ đã sớm không thấy bóng người, ngươi còn ở nơi này vọng cái cái gì kính. Đứa cháu ngoại này ngày thường từ nhỏ đến lớn, làm cái gì sự tình không có quyết đoán. Có dung có mưu, hiểu được dấu tài, như thế nào liền thua tại nữ nhân trên người đâu. Ai, chính mình hảo truyền thống một chút đều không có gì truyền đến. Trạm ký Bắc lúc này tâm tư còn ở lãnh cửu trên người, liền sợ lãnh cửu ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nơi đó biết chính mình ông ngoại trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu thật sự đã biết, trong lòng chỉ định tưởng ngài tuổi trẻ thời điểm còn không bằng ta đâu. Hảo, ông ngoại, chúng ta cũng nên đi. Đi thôi, lại là một hồi huyết vũ tinh phong A. Thật lâu chuyển đến Nam Cung một hải thở dài thanh. Lãnh cửu an an toàn toàn vào bắc mạc trong thành, tới võ lâm thịnh hội thời điểm, trên đầy rất rất nhiều người. Ở cửa thủ vệ thị vệ nhìn thấy Lãnh Cửu như thế mênh mông quần quần người, duỗi tay ngăn lại Lãnh Cửu. Thỉnh lấy ra tới thì mời. Lãnh Cửu đứng ở nơi đó căn bản bất động, một bên Đoạn Tam Nương móc ra trong lòng nút thiệp, đưa cho kia tiểu thị vệ. Tiểu thị vệ mở ra trong tay mặt thiệp, xem thử liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, có lăn qua lộn lại nhìn bài biến. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Đoạn Tam Nương hỏi ra thanh tới. Nga. Không có cái gì vấn đề. Mau người tiến, mau người tiến. Lãnh cửu mắt nhìn thẳng, trên người ăn mặc Quỳnh Hoa môn quần áo, đang ngồi võ Lâm môn phái thấy đều có chút kinh ngạc. Lễ quan cao giọng kêu nói, Quỳnh Hoa môn trưởng môn nhân, Tô Thiển Nguyệt. Quỳnh Hoa môn, Quỳnh Hoa môn không phải đã rời khỏi Giang Hồ rất nhiều năm sao? Hiện giờ lúc này ra tới là có cái gì dụng ý? Mọi người tâm tư bách chuyển thiên hồi, sắc mặt biểu tình ngơ ngẩn mà, này chẳng lẽ là phong vân tái khởi sao? Đoàn Tam Nương lãnh Lãnh cửu đi đến một chỗ, đỡ Lãnh cửu Vương phi ngươi ngồi ở chỗ này." Ân. Lãnh Cửu quần áo dương lên, động tác thập phần tiêu sái tự nhiên, ngồi ở ghế trên. Đoạn Tam Nương nhìn nhìn chung quanh nhìn chăm chú nơi này mà khác võ lâm môn vài nhóm, cảm thấy bọn họ ánh mắt thập phần không tốt. Túi đầu nhỏ giọng đối Lãnh Cửu nói, "Vương phi, ta xem nơi này người vừa nghe thấy Quỳnh Hoa môn danh hảo, biểu tình đều có chút mất tự nhiên." Lãnh Cửu hơi hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, bất quá là một đám nhảy nhót vai hề thôi, không cần để ý tới bọn họ. Bọn họ bất quá là kiêng kỵ cái này đã sớm từ võ lâm biến mất Quỳnh Hoa môn mà thôi. Ngươi làm tốt ngươi phân nội sự tình, mặt khác không cần nhiều quản Là Vương Phi. Chạm ký bắc hẳn là không bao lâu liền sẽ tới rồi, ngươi làm phía dưới người cơ linh chút, ta có dự cảm, khẳng định sẽ có cái gì sự tình muốn phát sinh. Đoạn tam nương đối lãnh Cửu nói, Vương Phi yên tâm, Vương gia đã sớm đã dặn dò cấp tam nương. Phải không? lãnh Cửu ngữ khi có chút mờ ảo. Chủ tử. Bối trong bóng đêm có một người cao lớn bóng người, như thế nào, ngươi thấy nàng? Là, nô tài tận mắt nhìn thấy nàng, ký vương phi này đây quỳnh hoa môn thân phận tham gia. Chỉ thấy người kia ảnh từ trong bóng tối đi ra, phải không? Xem ra ta hảo đồ đệ thật là trương. Đồ đệ thật là sắp xếp trước sự. Người này chính là lãnh cửu lúc trước sư phó, hoàng phủ hòa hồn. Mắt trung hàm chứa một đoàn mây mù, căn bản nhìn không ra người này trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi đi xuống hảo hảo nhìn nàng. Có một ít gió thổi dị động liền tới hội báo. Đúng vậy. Hoàng phủ Họa Hồn nói, ngươi trước đi xuống đi. Hoàng phủ Họa Hồn thần sắc cấm đức, đem tay cầm thành nắm tay, lạnh lùng cười, "Lãnh Cửu ngươi là trốn bất quá đi." Lãnh Cửu cùng Đoạn Tam nương đám người đi hướng Võ Lâm Thịnh hội vì các môn phái chuẩn bị nơi. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, thập phần bình tĩnh an hòa. Đoạn Tam nương an bài hảo hết thể sự vật, xoay người đi Lãnh Cửu nghỉ ngơi phòng. Tiến phòng liền thấy Lãnh Cửu nghiêng người đứng thẳng ở cửa sổ biên. Giống như ở suy nghĩ mặt tưởng. Vương Phi, viện này, tam nương cảm giác có chút kỳ quái. Lãnh cửu nghe được đoạn tam nương nói, trên mặt tươi cười rất là ngoan mỹ, Ừ, không cần sợ hắn, chẳng qua là thai vách mạch rừng mà thôi. Đoạn tam nương thần sắc lập tức trở nên khẩn trưng lên. Vương Phi, ở nơi nào? Nơi đó. Ở hắn nên ở địa phương, người không cần để ý bằng không hôm nay đến tòa võ lâm môn phái nhóm đều bị an bài ở Bắc Mạc Hòa Thành. Vì cái gì liền cố tình đem chúng ta quỳnh hoa môn cấp an bài ở chỗ này đâu? Dũng tâm kín đáo mà thôi. Lãnh cửu cười nhạo một tiếng, đối hành vi này rất là khinh thường. kia vương phi chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Đoạn tam nương trong lòng có chút hoàng hốt, vừa nghe thấy lãnh cửu lời nói. Cái gì đều không cần làm, bọn họ còn không phải là muốn giám thị sao? Vậy làm cho bọn họ dám thị hảo, chúng ta có cái gì không thể cho ai biết mục đích sao? Đoạn tam nương thấy lãnh cửu nói một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Trong lòng tức khắc kiên định rất nhiều. Hảo, người cũng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ đến buổi tối mới có hảo ngoạn người tới. Đoạn tam nương nghe không do nguyên do, nhưng là còn nghe theo lánh cửu nói đi nghỉ ngơi. Đêm khuya tĩnh lặng, chạm ký bác hỏi đứng ở chính mình trước mặt tinh tú, vương phi nơi đó như thế nào. Tinh tú hướng chạm ký bác ôm quyền hồi phục nói, cái này vương ra yên tâm, vương phi hành sự rất là quả quyết, thuộc hạ phái đi bảo hộ người đều là cao thủ số 1 số 2, liền vương phi đều không có phát hiện. bất quá Thuộc hạ phát hiện, chạm ký bắc nghe được tinh tú nói, biểu tình tức khắc có chút khẩn trưng lên, ngựa khí cũng trở nên có chút nôn nóng, ngươi phát hiện cái gì sự tình. Thuộc hạ phát hiện còn có người ở vương phi bên người đi theo, vương phi không có bất luận cái gì phát hiện, bất quá thuộc hạ không biết nhóm người này là cái gì dụ ý, không dám dễ dàng xuống tay. Bất quá vẫn là làm thuộc hạ phát hiện một kia dấu vết để lại. Tinh tú dừng một chút còn nói thêm, trên đường này đó dám thị vương phi người chung. Có một người đi hoàng phủ Họa hồn trong phủ đãi 15 phút, cho nên thuộc hạ hoài nghi. Hoàng phủ hóa hồn. Trạm ký Bắc trong lòng Tinh tế phẩm vị mấy chữ này, lại quay đầu hỏi hướng Tinh Tú, ngươi còn có cái gì phát hiện? Tinh Tú nghe được Trạm ký Bắc nói, suy tư hồi lâu thời gian, còn có chính là Vương phi bị an bài nơi có chút kỳ lạ, mặt khác võ lâm môn phái đều bị an bài ở Bắc Mạc Hòa Thành, mà Vương phi lại chủ tiến một cái thập phần yên lặng yên nắng địa phương, bọn họ còn sắp đặt rất nhiều võ lâm cao thủ giám thị Vương phi nhất cử nhất động. Bất quá Vương Phi đã phát hiện, mặt khác địa phương liền không có. Trạm ký bắt lúc này trong óc tưởng tất cả đều là lênh cửu, thần sắc đen tối không rõ, tinh tú, ngươi trước đi xuống, hảo hảo bảo hộ Vương Phi an toàn, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sơ suất. Còn có. Trạm ký bắc lại đối tinh tú nói, ngươi cũng an bài một ít người ở Hoàng phủ họa hồn trong phủ, điều tra một chút Hoàng phủ họa hồn rốt cuộc là có cái gì mục đích, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì bại lộ, hắn người này tâm tư quỷ dị, thập phân ích kỷ. Đừng làm tiềm tàng hoàng phủ họa hồn người trong phủ bại lộ chính mình. Tinh tú lập tức gật đầu, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt. Còn có cái gì có thể cho thuộc hạ làm sự tình sao? Đã không có, người trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy. trạm ký bắt lúc này ngồi ở ghế dài từ mặt trên, tay vịn cái chán, trong ánh mắt ý vị không rõ, hoàng phủ họa hồn. Xem ra lần này đều là có bị mà đến, hắn đi giám thị lãnh cửu là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía bảo tàng tới? Nhưng là... cũng không đúng a lãnh cửu đối chuyện này biết chi rất ít, như vậy hắn dám thị lãnh cửu mục đích là cái gì? Đột nhiên, chạm ký bắc Linh Quang chợt lóe lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai là như thế này. Hoàng phủ họa hồn quả nhiên là đánh đến một tay hảo bản tính, thế nhưng đem ý tưởng ấn ở nàng trên người. Chạm ký bắt trên mặt biểu tình trở nên người, phảng phất là một cái ám dạ tu la. Lúc này có một người mặc bạch đi gì, một đầu màu đen tóc dài, ở mái hiên thượng xuyên tới xuyên đi Lãnh Cửu trong phòng đen như mực, Lãnh Cửu ngồi ở bàn trà bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, cầm lấy trong tay chén lĩnh rượu. Lãnh giọng nói, "Ngươi đã đến rồi." Thuộc hạ gặp qua môn chủ. Thanh âm hơi thở mong manh hàm chứa bệnh trạng. "Không cần đa lễ, tính lên đây cũng là ta và ngươi lần đầu tiên thấy. Ngươi không cần câu thúc." "Là, trăm quỷ biết." Ánh trăng chiếu vào trăm quỷ trên người, chỉ thấy trăm quỷ thân xuyên một thân màu trắng trường bào, một đầu đen nhánh tóc dài cứ như vậy khoác, vô dụng bất luận cái gì châm cài đem tóc lên. Dũ tại thân thể hai sườn cánh tay tái nhợt thon dài, móng tay thật dài mà, mặt trên còn nhiễm đỏ tươi sơn móng tay giáp, đỏ tươi rực rắc, giống như người máu giống nhau. Mặt sau cái đuôi đều diệt trừ sao? Lãnh Cửu ra tiếng hỏi hướng Trâm Quỷ. Chương 134 cho hắn giải dược. Môn chủ yên tâm, cái đuôi đều bị chăm Quỷ đi ra ngoài. Nói xong hướng tới Lãnh Cửu cười một chút. Trâm Quỷ ngẩng đầu nhìn Lãnh Cửu, hai má biên đầu tóc đẩy ra đem mắt lộ ra tới, chỉ thấy trăm Quỷ mắt khác hẳn với thường nhân. Một con mắt chỉ là màu đen con ngươi, mà một khác chỉ mắt lại là màu lam con người, phát ra u ám quan mang, giống như có thể đem người cấp hít vào đi giống nhau. Sắc mặt liền một chút huyết sắc cũng không có, tựa như người chết mặt giống nhau, nhìn không có một chút ít độ ấm. Trăm quỷ thấy lãnh cửu nhìn trầm chầm, chầm chính mình khuôn mặt, vội vàng đem tóc che qua đi, thuộc hạ có phải hay không dọa đến môn chủ. Lãnh cửu đem tầm mắt thu hồi tới, thần sắc đạm nhiên, sắc mặt như nhau bình tĩnh không gọn sóng, ta chỉ là nhìn thấy người mắt có điều tò mò thôi. Cảm thấy thập phần hiếm lạ. Vương Phi chẳng lẽ không cảm thấy dọa người sao? Trăm quỷ rất tò mò, chính mình này khổ dung, rất nhiều người đều không tiếp thu được. So bề ngoài càng lệnh người sợ hãi chính là nhân tâm, mà không phải bề ngoài. Người khuôn mặt cũng không thể thuyết minh cái gì. Trăm quỷ nghe thấy lãnh cửu nói có chút động dung. Lãnh cửu cũng không để ý tới phát ngốc trăm quỷ, ba ngày sau võ lâm tình hội, ngươi đều chuẩn bị như thế nào. Thuộc hạ đã đem hết thể sự tình đều an bài hảo. Đến lúc đó sở hữu đồ vật đều sẽ nhất nhất buộc lộ quan điểm. Môn chủ liền chờ xem diễn hảo. Ngươi làm việc, ta phi thường yên tâm. Bất quá vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, lúc này càng không thể quá suất ruột. Ngươi làm việc luôn luôn ổn trọng, cho nên chuyện này ta mới có thể làm ngươi tới làm. Lánh cửu dặn dò nói. Trăm quỷ nhìn lánh cửu, môn chủ yên tâm, trăm quỷ nhất định sẽ không làm môn chủ thất vọng. Lánh cửu gật gật đầu, hảo, không có cái gì chuyện quan trọng, ngươi liền trở về đi nhớ rõ đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút ta đem ngươi triệu tới thời điểm cũng không có cùng môn chung người ta nói ngươi chú ý không cần bại lộ là chăm quỷ minh bạch chăm quỷ thủ đoạn sắc bén làm việc nhanh nhẹn thâm đến lãnh cửu niềm vui trước khi đi lãnh cửu lần nữa dặn dò làm còn lại người đều tiểu tâm một ít ba ngày sau dựa theo mệnh lệnh của ta tái xuất hiện môn chủ yên tâm ta đã biết chăm quỷ cùng quyền thấy không có chuyện khác liền từ sau cửa sổ rời đi phòng Rốt cuộc tới rồi Bắc Mạc Quốc, lãnh cửu trong lòng tự nhiên cũng là trăm mối cảm xúc nhoáng. Đây là nàng sinh ra địa phương, cũng là nàng thích nhất địa phương, lại không biết vì sao hiện giờ trở về, có một loại khôn kể xa lạ cảm, làm nàng có chút buồn bã. Phượng Giao Tề chính là Bắc Mạc Quốc phò mã, hắn thê tử là Hoàng Phủ Hồng Yên, nàng nhớ rõ công chúa phủ hẳn là liền ở hỏa trong thành. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình đi công chúa phủ tìm hiểu một chút, nàng thật sự là không yên tâm. Như thế nghĩ, liền thay đổi quần áo. Lặng yên không một tiếng động rời đi phủ đệ, đi trước công chúa phủ. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, liền nghe nàng sư phụ Độc Cơ Tiên Tử nói qua, hoàng phủ Hồng Miên ở quân sự thượng rất có tài năng, pha đến Bắc Mạc quốc hoàng thượng tín nhiệm, tỉ lệ hai người bình định quanh thân tiểu quốc, một chút đem Bắc Mạc thổ địa khuyết trương, cuối cùng đạt tới cùng đại trinh quốc đối kháng năng lực. Có thể nói, nữ nhân này không đơn giản. Dựa theo trong đầu ấn tượng, nàng tìm được rồi công chúa phủ. Công chúa phủ ngoại hai ngọn màu đỏ đen lồng, đen lồng ở xuân phong trung lay động. Ánh đèn sước xước loang lổ đầy đất bóng ráng. Bạch sở hẳn là liền ở chỗ này đi. Hắn biết chính mình tới sao. Liên ở nàng tìm kiếm như thế nào tiến vào công chúa phủ phương pháp thời điểm, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm, quen thuộc đến làm nàng cột sống thẳng thán, toàn thân lạnh lẽo. Người nào? Thanh âm kia lạnh đến như là một khối ngàn năm hàn băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, đủ để đem người đông chết. Lãnh cửu cũng không có suốt ruột quay đầu lại, nàng biết người này ca tính là sẽ không sau lưng đả thương người. Nàng khẽ khẽ thở dài, ngữ khí đạm mạc, đi ngang qua người. Đêm khuya đi ngang qua nơi này, còn nhìn chầm chầm nhìn hồi lâu, ngươi nói ngươi là người qua đường, ai tin? Ngươi nọ thanh âm như cũ lanh đến đáng sợ, đối Lãnh Cửu sinh ra hoài nghi. Công chúa phủ Kiến Uy nghiêm trang trọng, ta liền nói tỏ mò thôi. Nói xong, Lãnh Cửu chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt trung niên phụ nhân, trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Sư phụ, ta đã trở về, xin lỗi không thể cùng ngươi tương nhận. Không sai, trước mắt người đúng là đem nàng cho ăn lớn lên sư phụ, độc cơ tiên tử. Độc cơ tiên tử 40 có thừa lại bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn chỉ có 30 suốt đầu, dáng người quyến rũ, lại bọc hát xa, gợi cảm mà quỷ dị, lộ ra yêu mị. Năm đó độc cơ tiên tử cũng là trọc thế hồng nhan, khó được mỹ nhân. Độc cơ tiên tử nhìn từ trên xuống dưới nàng, không biết vì sao cảm thấy ánh mắt của nàng có chút quen thuộc, khảm ở trong lồng ngực đau đớn bỗng nhiên trào ra làm độc cơ tiên tử ngẩn ra, người rốt cuộc là ai? độc cơ tiên tử ngữ khí châm xuống, không vui hỏi. lãnh cửu cười khẽ, đây là thầy trò, một ánh mắt một cái thói quen đều có thể khả nghi. nàng từ nhỏ đi theo độc cơ tiên tử, ở tính tình thượng rất giống nàng. ta đến từ đại trinh quốc, lãnh cửu không có tính toán giấu giếm chính mình hiện tại thân phận. ba ngày sau võ lâm thịnh hội, thân phận của nàng tự nhiên sẽ thông báo thiên hạ, ẩn không giấu dếm không hề khác nhau. độc cơ tiên tử sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu. Ta nghe nói hôm nay có lấy Quỳnh Hoa môn danh nghĩa người vào thành, chính là ngươi. Là, tại hạ tô thiền nguyệt, bái kiến tiền bối. Lãnh cửu ngữ khí đạm nhiên. Độc cơ tiên tử lạnh lùng cười, ngươi cũng biết ta là ai. Lãnh cửu giả vờ không biết, lắc đầu, văn bối không biết tiền bối là ai, bất quá ở người khác phủ đệ trước cửa nói chuyện phiếm không tốt lắm đâu. Độc cơ tiên tử ngẩn ngơ, chợt gật gật đầu, ba ngày sau ngươi liền biết ta là ai, còn có rời đi nơi này. Lãnh cửu đạm cười, không nói gì. Độc cơ tiên tử khỏe miệng hơi hơi một loan, thản nhiên xoay người rời đi, lưu lại một đạo quỷ mị thân ảnh. Lãnh cửu thật lâu sau ngơ ngẩn xuất thần, độc cơ tiên tử sẽ không không duyên cơ cảnh cáo chính mình, nàng nghĩ nghĩ chỉ có thể từ bỏ. Nếu phía trước mỹ ảnh nói trắng ra sở không có việc gì, nàng liền chờ ba ngày về sau hảo. Bất quá thấy độc cơ tiên tử, nàng liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chết nhan, không biết hắn như thế nào. Không biết hắn như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đuổi theo độc cơ tiên tử. Đi theo Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn bên kia hàng năm tuyết động, quanh năm không hóa, chính là chính diện lại là bốn mùa như xuân, hàng năm chân núi có trăm hoa đua nở, còn có nhất chỉnh phiến hạnh hoa lông. Nơi này đó là nàng cùng chạm băng xuyên lần đầu tương ngộ địa phương. Hiện giờ, nàng lại vô cảm giác, chỉ là tưởng nhanh lên tìm được chiếc nhan. Đi qua độc cơ tiên tử ở chân núi không biết bắt quái trận, nàng rốt cuộc đi tới an toàn địa phương. Lên núi về sau, nàng liền cẩn thận lưu ý. Lại phát hiện này Phượng Minh Sơn vẫn là trước sau như một lệnh băng tịch mịch. Ở Phượng Minh Sơn đỉnh núi, có một mảnh bạch tường hôi ngói kiến trúc đàn, nơi này đó là nàng đã từng lớn lên địa phương. Ngón tay nhẹ nhàng phất quá loang lổ mặt tường, nàng trong lòng nổi lên gọn sóng. Đi vào cửa chính, nàng không có gõ cửa mà là đẩy cửa mà vào, môn lương thượng có trung đồng vang lên, thấy treo ở mặt trên trung đồng, nàng sửng sốt một chút, này vẫn là nàng nghiên thiếu thời điểm treo lên đi. Nàng thường xuyên ở trong phòng nhìn ra, Có chút thời điểm sẽ nghe không được bên ngoài động tính, mà độc cơ tiên tử căn bản không để ý tới những việc này, đều là nàng tới ứng phó. Không nghĩ tới sư phụ còn giữ. Thấy nửa ngày không ai ra tới, nàng nhẹ nhàng thở dài, hơn phân nửa sư phụ còn không có trở về. Nàng bước ra chạy bộ đi vào, nàng tưởng đều không có tưởng liền hướng chết nhan nhà ở đi đến, quả nhiên bên trong đèn sáng hỏa, người liền ở bên trong. Chết nhan. Nàng thấp thấp gọi một tiếng, lập tức nghe thấy trong phòng có động tính. Tì Tì. Chiết Nhan thanh âm tựa hồ khàn khàn rất nhiều, nhưng thật ra khó có thể tin tiếng nói. Lãnh Cửu đi đến trước cửa, một chân đem thượng khóa môn đa toái, nàng đi vào đi sau, mới phát hiện Chiết Nhan cư nhiên bị xích sắt trói lại tay chân. Sư phụ nàng lão nhân ra vẫn là như thế, Lãnh Cửu có chút nói không được nữa, nàng tiến lên một bước ngón tay chế trụ Chiết Nhan thủ đoạn, Cốt Hương, tên là sống mơ mơ màng màng Cốt Hương. Chiết Nhan gật gật đầu, vẫn là tỷ tỷ nhất hiểu biết này Cốt Hương. Chờ, dứt lời. Lanh cửu lộn trở lại chính mình trong phòng tìm kiếm lên, nhà ở quét Tước phi thường sạch sẽ, nàng khi còn nhỏ món đồ chơi, đã từng dùng quá đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề bày, bằng không bùi bặm. Nàng không dám đi nghĩ nhiều, không muốn đi nhớ tới đối độc cơ tiên tử dùn bỏ. Nàng từ tủ quần áo bên trong nhảy ra một cái kim sắc viên bát, nơi này là nàng làm giải dược. Trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn ở, nàng xoay người chuẩn bị đi cứu chết nhan, lại sương sờ ở tại chỗ. Tiền bối Lanh cửu ngạc nhiên. Cư Nhiên bị Độc Cơ Tiên tử chắn ở trong phòng, nàng thậm chí đều không có nghe thấy Độc Cơ Tiên tử tiếng bước chân. Xem ra sư phụ võ nghệ lại tinh vi rất nhiều. "Cửu Nhi, quả nhiên là ngươi." Độc Cơ Tiên tử kỳ thật liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, bởi vì ánh mắt kia thật sự là quá quen thuộc. "Ngươi nhận sai." Lãnh Cửu trong lòng rõ ràng, nếu là thừa nhận chính mình thân phận, Độc Cơ Tiên tử là sẽ không bỏ qua chính mình, thậm chí sẽ đem nàng giống chết nhan như vậy vây ở trong phòng. Nàng đem trong tay giải dược để vào trong lòng ngực. Cùng Độc Cơ Tiên Tử đối cầm, nếu thật sự đi tới này một bước, chỉ có thể cùng sư phụ động thủ, nàng không có lựa chọn nào khác. Hừ, nghiệp chướng. Độc Cơ Tiên Tử lại chắc chắn nàng chính là Lãnh Cửu, triển khai tư thế liền hướng Lãnh Cửu vào tới. Lãnh Cửu quen thuộc Độc Cơ Tiên Tử chiêu số, chính là tuy rằng quen thuộc, lại không nhất định có thể đánh thắng được. Rốt cuộc nàng võ công là Độc Cơ Tiên Tử giao. Lãnh Cửu dùng ra biệt phái võ công, lại không phải thực tinh vi, nhưng thật ra có thể ngăn cản. Độc Cơ Tiên Tử hừ lạnh, Cửu Nhi, ngươi qua không ngoan Nếu là dùng Vi sư dạy cho ngươi chiêu số, ngươi nhất định có thể thắng. Lãnh Cửu không nói gì, nàng chỉ là bình tĩnh những phó độc cơ tiên tử. Lúc này, nàng nhớ tới dấu ở ống tay háo một điểu, trong lòng một hoành, đem trong tay háo một điểu thả ra. Độc cơ tiên tử nhìn đến một điểu đầu tiên là chấn động toàn thân, ngay sau đó ngự khí âm lãnh, đường ngang ngõ tắt, ngươi cảm thấy học này đó. Nàng giận tí mặt, lấy ra độc tiêu liền hướng lãnh cửu bay tới. Lãnh cửu tâm tư trầm xuống. Mùi chân nhảy lên trốn rồi qua đi. Độc cơ tiên tử xem nàng là muốn sông vào ra cửa, trong lòng lửa giận càng hơn, rút ra bên hông roi không lưu tình chút nào chịu hướng về phía nàng bà vai. Ban một tiếng, lãnh cửu vai trái bị rút ra một đạo vết máu. Kia roi thượng mang theo vậy vậy sắc bén, còn tôi nọc độc. Lãnh cửu cố nén đau đớn đi ra ba bước, liền trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Té xỉu kia nháy mắt, nàng trong lòng dùng mình, xem ra muốn chạy trốn là không như vậy dễ dàng. Độc Cơ Tiên Tử nhìn thế xỉu ở bên chân Lãnh Cửu, lạnh lùng cười, nàng liền biết nơi này có văn trương. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, bàn tay hướng Lãnh Cửu hầm dưới, sắc thật sững sốt, nàng sơ soạn hồi lâu cũng không thấy ra người mặt nạ cùng làn da đường nối, chẳng lẽ nàng thật sự không phải Lãnh Cửu. Nàng nghiên cứu sau một lúc lâu đều không có nhìn thấu nơi này huyền diệu, đơn giản đem Lãnh Cửu ôm về tới trên giường, cho nàng ăn vào giải rượu. Ít nhất nàng không hy vọng Lãnh Cửu chết ở chính mình trên tay. Rốt cuộc là chính mình dưỡng ra tới đồ đệ vẫn là không bỏ được. Độc cơ tiên tử cởi bỏ lãnh cửu nai lưng, kéo ra nàng quần áo, ở nàng phía sau lưng cùng cái mông đều nhìn một chút, đương nhiên không có bất luận cái gì dấu vết, nàng rõ ràng nhớ rõ lãnh cửu này hai cái địa phương là có màu đỏ chí. Chẳng lẽ là bị nàng cố tình cấp trừ đi? Nàng ánh mắt chậm rãi thượng gì, chuyển qua lãnh cửu ngực, lại là sử sốt, ở nàng ngực có một đạo rất sâu vết sẹo, nhìn dáng vẻ để lại mười mấy năm, chính là vết sẹo như cũng rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Độc cơ tiên tử âm thầm buồn bực, liền cấp lãnh cửu lại mặc xong rồi quần áo, gấp lên chăn, đi ra nhà ở. Lãnh cửu tỉnh lại thời điểm bên ngoài không chung xanh thảm, là chỉ có ở phượng Minh Sơn mới có thể nhìn thấy hảo thời tiết. Nàng đầu vai truyền đến cảm giác đau đớn, làm nàng nhớ tới hôn mê trước sự tình. Giật mình tay chân phát hiện cũng không có bị trói buộc, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, xuống giường, mặc vào giày, đi ra phòng. Đi ra phòng. Trong viện, độc cơ tiên tử đang ở sàng trọn thảo dược. Biểu tình chuyên chú, tựa hồ không có chú ý tới lãnh cửu. Ta cho rằng ngươi sẽ hướng đối phó chết nhan như vậy đối phó ta. Lãnh cửu sắc mặt có chút tái nhận, nàng dịch đến cây hỏe hạ chúc ghế thượng, nhẹ nhàng ngồi xuống, một chút cũng không thấy ngoại, thậm chí tập mãi thành thói quen. Độc cơ tiên tử nặng nghề một hử, ta đối hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Chết nhan nghe thấy bọn họ nhắc tới chính mình, liền đi tới cửa sổ trước, đem cửa sổ đẩy ra, nhìn các nàng. Hắn tay chân tuy rằng bị cố định ở trên tường xích sắt khóa trụ, chính là này xích sắt vẫn là có chút chiều dài, cũng đủ hắn ở trong phòng hành động. Hắn dâu ria xồm xoàm nhìn lãnh cửu, nét miệng cười, sư phụ là miệng dao găm tâm đậu hủ. Lãnh cửu sửng sốt, đạm đạm cười, sắc thật như thế. Độc cơ tiên tử hư lạnh, cầm lấy một viên hư rất hà thủ ô liền ném hướng về phía chiết nhan, trầm giọng nói, còn dám vô nghĩa, lần sau ta liền ném đoạn trường thảo. Sư phụ chiết tránh thoát hà thủ ô, cười nói. Đoạn Trường Thảo đối ta hiện tại thân thể vô dụng. Độc Cơ Tiên Tử, nhưng thật ra đã quên chết nhan thể chất. Nhắc tới chết nhan thể chất, nàng chậm rãi nhìn về phía Lãnh Cửu, ánh mắt phức tạp hỏi: "Thân thể của ngươi là chuyện như thế nào?" "Đây là thân thể của ta." Lãnh Cửu tươi cười nhàn nhạt, nhạt, ở nâu thấm cây mẹ làm nổi bật hạ càng hiện tái nhợt vô lực. "Ngươi còn ở gã ta, thật là không thành thật." Độc Cơ Tiên Tử cười lạnh, bị nam nhân lừa, còn bị nhục nhã, "Ta là ngươi đã sớm một đầu đâm chết." Lãnh Cửu đạm cười, "Sư phụ Độc cơ tiên tử ngón tay cứng đờ, nàng rũ xuống con ngươi có cái gì chợt lóe rồi biến mất, đã lâu không nghe thấy lãnh cửu kêu chính mình sư phụ. Ngữ khí nhu nhu, mang theo làm nũng miệng lưỡi, cực kỳ giống nàng khi còn nhỏ. Một cái hai cái đều là hoan ra. Độc cơ tiên tử hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lãnh cửu cùng chết nhan, ném xuống trong tay đồ vật trở về chính mình trong phòng. Lãnh cửu có chút bất đắc dĩ, nàng cường kéo thân thể đi vào chết nhan cửa sổ trước, đem giải dược đưa cho hắn, ăn luôn thực mau ngươi công lực liền đã trở lại. Chiết Nhan đôi mắt sáng ngời, hắn thật cẩn thận nhìn nhìn độc cơ tiên tử phòng, duỗi tay tiếp nhận kim sắc viên đan, đem bên trong giải dược lấy ra để vào trong miệng. Tỷ tỷ vẫn là như vậy, đối y đi thuật hoàn toàn không được, chính là này cốt hương liền không có ngươi giải không được. Chiết Nhan kính để nhìn nàng, tổng so với chính mình cường, đi theo độc cơ tiên tử như thế nhiều năm, đối cô nương hiểu biết xa không bằng lãnh Cửu một nửa. Lãnh Cửu trầm giọng, cốt hương cũng không phải toàn có giải dược. Nàng nhìn nhìn Chiết Nhan Hỏi, như thế nào, công lực đã trở lại sao?" Chiết Nhan giật giật chính mình tay chân, lắc đầu, "Trúng độc quá sâu, sợ là yêu cầu một ít thời gian." Lãnh Cửu gật gật đầu, thuận thế liền ngồi ở thềm đá thượng phơi thái dương. "Tỷ tỷ, Bạch Sở không cùng ngươi cùng nhau sao?" Chiết Nhan chính là không có quên cái kia cướp đi chính mình sư tỷ nam nhân. Hắn phía trước bối vượng giao tề mang đến Bắc Mạc Quốc, ta đêm qua vốn định đi công chúa phủ cứu người, lại bị sư phụ phát hiện nàng lánh mắt như nước nhàn nhạt nhìn động cơ tiên tử nhắm chặt cửa phòng cười nói sư phụ tựa hồ là tha thứ ta sư phụ nơi nào bỏ được ngươi biết ngươi qua đời thời điểm chính là đối chạm băng xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi chiết nhan nhẹ nhàng cười sư phụ tuy rằng đối bọn họ nghiêm khắc nhưng là nhân tâm đều là thịt lớn lên sao lại không có cảm tình phượng giao tề bắt bạch sở làm gì không chế diêm thi điện sao chiết nhan đối phượng giao tề không có gì hảo cảm sư phụ lao tình nhân bị thương sư phụ như vậy thâm hắn cũng đem này coi là kẻ thù. Lãnh Cửu nhẹ nhàng mà lấp đầu, ta không biết, bạch sở ở trong tay hắn một tháng có thừa, cũng không có đã chịu thương tổn, cũng không có đôi diêm thi điện như thế nào. Chết Nhan nghĩ nghĩ, trường mắt như băng, dù sao chuẩn bị tốt sự. Chương 381 thầy trò ba người. Chết Nhan ngồi ở mép giường, bóng đêm ám trầm, hắn vừa mới ăn Lãnh Cửu cấp giải rượu, cảm giác được lồng ngực bên trong có một cổ mãnh liệt chân khí đang khởi, ban đầu bị đình trệ kinh mạch trở nên khơi thông tới công lực khôi phục chết nhan trong lòng vui vẻ nghĩ đến quả nhiên lãnh cửu cấp giải dược thập phần dùng được hưng phấn chi tình buộc lộ ra ngoài chết nhan muốn lập tức nói cho lãnh cửu tin tức tốt này chết nhan hít sâu một hơi Đỗ nhiên chỉ nghe thấy có tiếng vang động bang một tiếng chết nhan liền đem chính mình trên người xích sắt đánh gãy thoáng chốc chi gian chết nhan trên người xích sắt cũng đã rơi xuống trên mặt đất chết nhan vô vô thân thể của mình trong đầu duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh đem chính mình đã khôi phục nội lực tin tức tốt nói cho cấp lãnh cửu Chiết Nhan nhanh chóng bước nhanh đi ra đi, trên mặt tràn đầy sung sướng tươi cười, "Sư tỷ, ta khôi phục nội lực." Chiết Nhan đột nhiên dừng lại bước chân, trong miệng nói cũng đột nhiên im bặt. Hắn thấy Lãnh Cửu đang ở dựa vào ven tường liền ngủ rồi. Đôi tay nắm thành nắm tay đặt ở chính mình trước ngực, khuôn mặt an tường yên lặng, không giống tỉnh lại khi bình tĩnh tự giữ, lúc này Lãnh Cửu liền giống như là một cái mới sinh trẻ con giống nhau. Chiết Nhan sợ đánh thức Lãnh Cửu, đại khí cũng không dám ra, rón ra rón rén đi qua đi. Đem Lãnh Cửu một phen ôm đến chính mình trong lòng ngực, đem nàng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng mà vì Lãnh Cửu đắp lên chăn. Triết Nhan liền ngồi ở mép giường, quan sát Lãnh Cửu ngủ dung. Sư tỷ đây là quá mệt mỏi, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Triết Nhan đứng dậy liền đi ra ngoài. Độc Cơ tiên tử nhìn nhìn trong phòng cảnh tượng, hỏi Triết Nhan, Lãnh Cửu vẫn là không có tỉnh lại sao? Triết Nhan đang ở nấu cơm, nghe được chính mình sư phó nói, ngẩn ra một chút, cười nói, còn không có, sư tỷ phỏng trừng là quá mệt mỏi. Khiến cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát, chờ ta làm tốt cơm, chúng ta ở đánh thức sư tỷ chương 135 mượn sức bọn họ. Độc cơ tiên tử thở dài một hơi, ai thắn nói, cũng chỉ có thể như vậy. Thật không biết nàng mấy ngày nay là như thế nào lại đây. Sư phó ngươi cứ yên tâm đi, sư tỷ hiện tại bình yên vô sự đã trở lại. Tuy rằng bề ngoài cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhưng chung quy là hoàn hảo không tổn hao gì. Chết nhan an ủi độc cơ tiên tử. Yên tâm. Độc cơ tiên tử nghe thế câu nói trong lòng hỏa liền không đánh một chỗ tới, ngươi làm ta như thế nào yên tâm? các ngươi này sư tỷ đệ, một đám đều không cho người bất lo. hư, triết nhan biết độc cơ tiên tử trong lòng có oán khí, lúc trước độc cơ tiên tử biết lãnh cửu bị chạm băng xuyên hại chết thời điểm, liền hận không thể giết chạm băng xuyên, đem hắn lột cốt rút gần, vì lãnh cửu tử thương tâm thời gian rất lâu, cho tới nay lãnh cửu đều là độc cơ tiên tử trong lòng không thể ngôn nói đau sót, hiện giờ lãnh cửu đã trở lại, trong lòng cảm thụ tự nhiên không cần nói cũng biết. Sư phó, ta biết ngươi trong lòng cũng không chịu nổi. Lúc trước sư tỷ ăn như vậy nhiều đau khổ, sau lại còn bị chạm băng xuyên. Nhưng là hiện tại sư tỷ đã hảo hảo mà đã trở lại, ngay phải hảo hảo mà không cần cùng sư tỷ sinh khí. Ta hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng sư tỷ hai cái thân nhân. Độc Cơ Tiên Tử cũng hiểu được chiếc nhan nói, chính là nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nhớ trước đây nàng nghe được chính mình dưỡng như thế nhiều năm đồ nhi bị kẻ gian hại chết, này trong lòng là cỡ nào độ đau. Mà hiện giờ lãnh cửu hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, này trong lòng liền không biết. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta yêu thương nàng như thế nhiều năm, dưỡng dục nàng thành nhân, giáo nàng võ công, nàng lại như thế nào báo đáp ta, vì một cái tiện nam nhân, đem chính mình trở nên không ra hình người, nếu không có chết, cũng không tới tìm ta cái này sư phó. Ngươi nói nàng có hay không đem ta đặt ở trong mắt. Trong lòng còn có hay không ta cái này sư phó. Chết nhan thấy độc cơ tiên tử thái độ càng ngày càng kích động, vội an ủi nói. Sư phó, sư tỷ có thể trở về cũng đã thực không dễ dàng, nàng trong lòng như thế nào sẽ không có ngài cái này sư phó đâu. Sư tỷ mấy ngày nay bên trong không chừng trải qua quá cái gì sự tình, lại nói ngài lại không phải không rõ ràng lắm sư tỷ tính tình, ngài lúc trước còn đem nói như vậy tuyệt, cho nên sư tỷ hiện tại mới đến. Nghe ngươi như thế vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là ta cái này làm sư phó sai rồi. Độc cơ tiên tử đem lông mày hướng về phía trước một trọn, rất là tức giận bộ dáng. Chiến Nhan biết đây là chính mình sư phó Tiểu Hải Tử tính tình lại tái phát, sư phó đây là như thế nào nói? Đỗ Nhi nhưng cho tới bây giờ không có nói qua nói như vậy. Ngài ở ta cùng sư tỷ trong lòng chính là thân nhất người. Thính ngươi có lương tâm. Độc Cơ Tiên Tử hừ một tiếng, nhưng là trên mặt vui sướng căn bản tảng không được. "Hảo, sư phó ngươi đi đem sư tỷ đánh thức, chúng ta nên ăn cơm." Độc Cơ Tiên Tử nghe xong, liền lập tức đi kêu Lãnh Cửu rời giường. Lãnh Cửu nằm ở trên giường, mắt hơi hơi nhắm. Khẽ môi dơ lên, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, nghe được tiếng bước chân, liền biết nhất định là độc cơ tiên tử lại đây kêu nàng. Độc cơ tiên tử vừa tiến đến, liền nhìn đến lãnh cửu nằm ở trên giường, hảo, đường trang, liền ngươi kêu mẹo ba chân ký hai. Chạy nhanh lên ăn cơm. Lãnh cửu nghe thấy độc cơ tiên tử nói, liền biết nhất định là xuyên qua chính mình ở giả bộ ngủ, vẫn là sư phó lợi hại. Lãnh cửu trên mặt mang theo tươi cười, tựa như nữ nhi hướng mâu thân làm nũng giống nhau Độc cơ tiên tử không thèm để ý tới Lãnh Cửu, xoay người ra nhà ở. Lãnh Cửu nhìn thấy sư phó cái dạng này, liền minh bạch nàng đối chính mình trong lòng có oán khí. Trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười, đuổi kịp độc cơ tiên tử lùi bước. Trên bàn cơm, không khí có chút quái dị, độc cơ tiên tử an an tĩnh tĩnh đang ăn cơm, liền lời nói cũng không nói. Chiết Nhan cùng Lãnh Cửu hai mặt nhìn nhau. Chiết Nhan dùng chiếc đũa kẹp lên trên bàn thủy đồ ăn, phóng tới độc cơ tiên tử trong chén, "Sư phó nguyên liếm thử cái này, thực mới mẻ." Độc cơ tiên tử liền lông mày cũng không nâng một chút, đem đồ ăn phóng tới một bên, mà không lên tiếng đang ăn cơm. Chiếc nhan hướng tới lanh cửu sự ánh mắt, lanh cửu thấy độc cơ tiên tử cái dạng này, cấp độc cơ tiên tử kẹp lên trên bàn cá. Sư phó ngươi yêu nhất ăn cái này, ngươi nếm thử, chiếc nhan nấu cơm càng ngày càng tốt ăn. Ăn cơm, liền ăn cơm, ta lại không phải không có tay. Không cần các ngươi kẹp tới kẹp đi. Sư phó ta biết sai rồi, ngươi không cần cái dạng này, ta này trong lòng rất khó chịu. Lãnh cửu đối độc cơ tiên tử nói. Ngươi khó chịu, ta này trong lòng còn như thế nào khó chịu đâu. Ngươi biết sai rồi. Vi sư lúc trước là như thế nào báo cho ngươi. Ngươi lại là như thế nào nghe vi sư nói. Độc cơ tiên tử buông trong tay chén. Chiết nhan cũng khuyên đủ, sư phó, sư tỷ cũng biết nàng sai rồi. Ngươi liền tha thứ nàng đi. Làm ta, tha thứ nàng. Hảo lại quay đầu đối Lãnh cửu nói. Ngươi lần này trở về không cần đi. Liền bồi ta lưu tại bắc mạc ta liền tha thứ ngươi. Lãnh cửu vẻ mặt khó xử, không biết như thế nào trả lời. Độc cơ tiên tử vừa thấy đến lãnh cửu dáng vẻ này, ngươi nói cái này làm cho ta như thế tha thứ nàng. Sư phó, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, chỉ là ta thủ lớn chưa trả. Ta nhất định phải giết chạm băng xuyên. Chờ ta giết nàng, ta liền trở về bồi ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Độc cơ tiên tử nghe thấy lãnh cửu nói, sắc mặt có điều hòa hoãn, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Có người vui mừng có người sầu. Lúc này Trạm Ký Bắc cấp ở trong phòng nôn nóng bất ham. Vừa mới Tinh Tú tới hội báo nói lãnh cửu không thấy. Ngươi không có nhìn thấy Vương phi đi nơi nào sao? Trạm Ký Bắc hỏi chính quỷ gối phía dưới Tinh Tú. Trạm Ký Bắc mặt có vẻ mặt phẫn nộ, quanh thân lệ khí dày đặc, phảng phất một mở miệng là có thể cuốn lên gió lốc. Thuộc hạ, thất trách. Còn thỉnh vương ra trách phạt. Tinh Tú nhìn Trạm Ký Bắc. Trách phạt? Trách phạt ngươi là có thể tìm về Vương phi sao? Buồn Vương cho các ngươi nhắc nhở bao nhiêu lần? bảo vệ tốt vương phi hiện tại hiện giờ vương phi không thấy bổn vương lại như thế nào trách phạt ngươi vương phi có thể trở về sao thuộc hạ đang chết ngươi không có nhìn thấy vương phi đi nơi đó sao trạm ký bắc trong thanh âm hàm chứa sốt ruột tinh tú cấp trạm ký bắc hồi bẩm nói vương phi tựa hồ nhận thấy được có người theo dõi nàng tính cảnh giác rất cao đem theo dõi nàng người toàn bộ đều ném xuống thuộc hạ người không dám ly vương phi thân cận quá cho nên liền cùng ném trạm ký bắc không biết nên như thế nào nói lãnh. Ký bác không biết nên như thế nào nói lãnh cửu cái này ngốc nữ nhân, hiện tại đem chính mình phái đi bảo hộ nàng người cũng không ở bên người, lãnh cửu rốt cuộc là đi nơi đó. Trạm ký bác trong lòng ngũ vị tạp trần, rất là vì lãnh cửu an nguy lo lắng. Này cũng không hóa ngươi, vương phi võ công cũng không phải người bình thường cập được với, các ngươi cùng ném cũng là tình lý bên trong sự tình. Trạm ký bác đột nhiên lại nghĩ đến, các ngươi phái đi hoàng phủ họa hồn trong phủ mặt thám tử như thế nào, hắn trong phủ nhưng có cái gì dị thường. Tinh tú nhìn nhìn Trạm Ký Bắc, trả lời nói: vương, ra cũng không có. Hoàng phủ họa hồn trong phủ mặt thập phần bình tĩnh, không có bất luận cái gì đến dị thường. Hoàng phủ họa hồn gần nhất cũng thử can tĩnh, liền đại ở trong phủ cũng không ngoài ra. Trạm Ký Bắc nghe được Tinh tú nói, ở trong đầu suy tư một phen, các ngươi ở hảo hảo quan sát, Hoàng phủ họa hồn người này tâm cơ thâm trầm, cực có thủ đoạn, càng là bình tĩnh, thuyết minh hắn nhất định có cái gì gì động. Tinh tú đối Trạm Ký Bắc gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Trạm ký bắt đau đầu đẻ đẻ chính mình cái chán, hiện tại lãnh cửu còn không thấy tung tích, mắt thấy võ lâm thịnh hội liền ở trước mắt, hắn có thể đi nơi nào đâu. Chẳng lẽ nàng là đi tìm bạch sở. Trạm ký bắt trong lòng càng muốn liền càng khó an. Xoay người đối với tinh tú nói, ta muốn đi lãnh cửu trụ phủ đệ nhìn xem, người đem trong phủ sự tình an bài an bài, đừng làm người biết. Hảo, thuốc hạ biết. Chạm ký bắt chính mình một người một mình đứng ở lãnh cửu phủ đệ trung, tìm một vòng đều không thấy tung tích. Trong đầu tràn đầy lãnh cựu thân ảnh, đang ở âm thầm xuất thần, đột nhiên bên lỗ thai vang lên vang lên một cái trung khí mười phần thanh âm, không nghĩ tới ký vương gia cũng ở chỗ này, thật là làm phượng mộ thực sự ngạc nhiên. Trạm ký bắc ngẩn đầu vừa thấy liền nhìn đến phượng giao tể, trên mặt còn mang theo tươi cười, chỉ là làm người cảm thấy thực không thoải mái. Phượng giao tể phía sau theo hai cái thị vệ, người sáng suốt vừa thấy liền biết là hai cái võ công cao cường người. Người tới nơi này làm cái gì? Trạm ký Bắc bất động thần sắc hỏi hướng Phượng Giao Tề, âm thầm lại ở suy tư lúc này Phượng Giao Tề giờ này khắc này mục đích. Phượng Mô tự nhiên là tới ôn chuyện, hôm qua nghe nói võ lâm thịnh hội tới nhất ba người, là Quỳnh Hoa Môn, mà môn chủ lại là ký Vương Gia Vương Phi. Phượng Giao Tề lại cười cười, cho nên hôm nay Phượng Mô không thỉnh tự đến, đến thăm một chút ký Vương Phi. Không biết Vương Phi lúc này thân ở nơi nào. Trạm ký Bắc thấy Phượng Giao Tề một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trong lòng liền chán ghét bất ham. Vương Phi có chuyện đi ra ngoài, ngươi hôm nay sợ là đợi không được buồn vương Vương Phi, nếu ngươi còn muốn nhìn thấy nàng, liền ngày mai lại đến đi. Thiền nguyệt quý vị Quỳnh Hoa môn môn chủ, còn có rất nhiều sự tình xử trí. Phượng Giao Tề nghe thấy chạm ký bác nói, không cho là đúng, không quan hệ, nếu Vương Phi không ở, ký vương ra ở cũng có thể. Ta! Không biết ngươi tưởng cùng buồn vương đàm luận cái gì? Chạm ký bác sắc mặt lạnh lùng, thanh âm bên trong cũng không có bất luận cái gì cả màu. Ha ha ha! Phượng giao tể cười ra tiếng tới, ký vương ra không cần khẩn trương, phượng mổ cũng không có cái gì ác ý. Ta nghe nói chạm băng xuyên trước đó vài ngày trúng độc, nghe nói độc thực hung hiểm, vẫn là dược cốc gan tử hạo cấp giải đến độc. Chạm ký Bắc nghe thấy phượng giao tể nói, thần sát ngần ra, ngược lại lại cười nói, tin tức thật đúng là linh thông, liền buồn vương cũng theo không kịp. Phượng giao tể khiêm tốn cười cười, ký vương ra đây là nói chi vậy, phượng mổ bất quá là xử chút chút tài mộng thôi, như thế nào có thể cùng ký vương ra so đâu. Trạm ký Bắc nghe vậy cũng không nói chuyện, hắn đảo muốn nhìn một chút cái này Phượng Giao Tề sẽ chơi chút cái gì đa dạng. Phượng Giao Tề nhìn Trạm ký Bắc bộ dáng, trong lòng có đại khái mà so đo, kỳ thật Phượng mỗi lần này tiến đến, là muốn cùng Vương Gia làm một giao dịch. Trạm ký Bắc nghe vậy kinh ngạc, Nga, không biết ngươi tưởng cùng buồn Vương làm cái gì giao dịch. Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút cái này giao dịch đối bổn Vương có cái gì chỗ tốt. Vương Gia yên tâm, cái này giao dịch chỗ tốt đối Vương Gia tới nói tuyệt đối không lỗ. Trạm ký bắc một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nói đến nghe một chút. Phượng Giao tể thanh thanh giọng nói, cười đối Trạm ký bắc nói, Phượng mộ tới là muốn cùng Vương gia liên thủ đem Trạm băng xuyên kéo xuống ngôi vị hoàng đế, vì ta nữ nhi Phượng tức báo thủ, Phượng người nào đó ủng lập Vương gia làm hoàng thượng. Trạm ký bắc trong lòng nghĩ đến, cái này cáo giả đảo thật là một bộ hảo tính toán, lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt đến, bổn vương chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, ngươi tìm người khác đi hợp tác đi. Phượng Dao tể vốn dĩ tin tưởng tràn đầy. Thử hỏi thiên hạ có mấy nam nhân có thể tránh thoát đối với quyền lợi, không nghĩ tới cái này chạm ký bắc thế nhưng không cần suy nghĩ cự tuyệt chính mình. Phượng người nào đó khuyên vương ra vẫn là hảo hảo suy xét suy xét. Không cần suy xét, buồn vương sẽ không đáp ứng. Phượng giao tề rất là sinh khí, phất tay háo bỏ đi, đúng rồi, thỉnh chuyển cáo vương phi, bạch sở còn ở ta nơi này. Nói xong liền đi rồi. Phượng trong phủ, lúc này phượng giao tề đầy mình lửa giận, trở lại thư phòng, sắc mặt tâm trầm. Như thế nào? Phu quân, một nữ tử thanh em, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân đường đỏ sắc tà váy, màu da trắng nõn, mặt nếu đào hoa, vòng eo nhỏ bé yêu đắt đớ liu, chỉ là này ánh mắt hàm lộ xảo trá. Tô thiền Nguyệt nữ nhân kia cũng không ở trong phủ mặt, chỉ có trạm ký bắc ở trong phủ. Trạm ký bắc, nữ tử thân sắc cú lánh, nàng đúng là phượng giao tề thế tử, hoàng phủ hưng miên. Đúng vậy, ta vốn dĩ tưởng mượn sức trạm ký bắc cùng nhau giết trạm băng xuyên, phụ tá trạm ký bắc thừa vị. Không nghĩ tới. Phượng Dao Tề sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, Trạm Ký Bắc không cần suy nghĩ cự tuyệt, cái này Trạm Ký Bắc, thật là làm nhân sinh khí. Phu quân không cần chú ý, Trạm Ký Bắc cố nhiên đáng giận, bất quá Tô Thiển Nguyệt mới là nhất nên trước trừ bỏ. Nói nữ nhân này gương mặt trở nên vặn vẹo, hồn nhiên là một bộ ác độc tâm địa bộ dáng. Trạm Ký Bắc đứng ở trong viện, nhìn Phượng Giao Tề đi xa thân ảnh, trong lòng đối vừa mới Phượng Giao Tề theo như lời nói cũng không để ở trong lòng, bất quá là một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Không đáng sợ hãi. Như thế nào, vẫn là không có Vương Phi tin tức sao? Trạm ký bắc hỏi hướng tinh tú. Thuộc hạ hành sự bất lực. Hành sự bất lực, đến nay vẫn là không có tìm được Vương Phi tung tích. Hơn nữa nơi này là bác mạc, muốn hỏi thăm một ít tình báo, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tinh tú vẻ mặt khó xử, thật cẩn thận nhìn trạm ký bắc, sợ trạm ký bắc phát hỏa. Trạm ký bắc thật sâu hít một hơi, biết tinh tú không phải tự cấp chính mình tìm lấy cớ, cũng minh bạch hắn khó xử trầm giọng nói. Ngươi lại đi nhiều hơn tăng số người nhân thủ, khuynh Tẫn toàn lực cũng phải tìm đến Vương Phi. Tinh tú đối với Trạm Ký Bắc ung quyền là thuộc hạ này liền đi an bài, nhất định tìm được Vương Phi. Nói xong Tinh tú liền đi xuống. Trạm Ký Bắc lúc này trong lòng thành một cuộn chỉ rối, đối với Lanh Cửu nơi đi không có bất luận cái gì ý tưởng, bực bội tất cả đều viết ở trên mặt. Đột nhiên Trạm Ký Bắc linh quang trận lóe, nghĩ đến Lanh Cửu khả năng đi địa phương, vì thế Trạm Ký Bắc lập tức chuẩn bị, trong lòng hoài thật lớn hy vọng. Một mình một người đi ra ngoài tìm lãnh cửu, ai đều không có nói cho. Cùng lúc đó, Phượng Minh Sơn Thượng, thầy cho ba người khó được cùng nhau ăn một cái bữa cơm đoàn viên. Buông chén đũa, độc cơ tiên tử chính chính bản thân thể, lúc này mới hỏi chính sự. Người cùng vi sư nói nói, người lúc trước là như thế nào sống lại. Độc cơ tiên tử lúc này trong lòng đều là nghi vấn, muốn đem này hết thảy đều hỏi rõ ràng. Lãnh cửu sớm đã buông xuống chén đũa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Chỉ là nghĩ đến độc cơ tiên tử quan tâm chính mình bộ dáng, trong lòng ngũ vị tập trần, thập phần cảm động. Độc cơ tiên tử kỳ thật đối nàng như là thân sinh nữ nhi giống nhau, tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng lại là đều vì nàng hảo. Tuy rằng lúc trước nàng rời đi sư môn, sư phụ cũng hận quá chính mình, chính là phía trước nàng từ chiếc nhan nói cũng nghe ra tới, độc cơ tiên tử đã sớm tha thứ chính mình. Hơn nữa vô luận chính mình làm sai cái gì, sư phó đều sẽ tha thứ chính mình. Lãnh cửu thập phần động dung. Hướng tới độc cơ tiên tử quỳ xuống nói, là đồ nhi thực xin lỗi sư phụ, làm sư phó nhọc lòng. Lúc trước không có nghe sư phó khuyên đủ, dễ tin nam nhân rời đi Phượng Minh Sơn, mới có thể bị kẻ gian sở vô hại. Thật sự là không có thể diện thấy sư phó. Độc cơ tiên tử nghe thấy lanh cửu nói, trong lòng thập phần cảm xúc, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng Lúc trước vi sư như thế nào cùng ngươi nói. Chạm băng xuyên nam nhân kia không phải một cái thứ tốt, ngươi càng không nghe ta, chỉ đương mấy năm nay không có ngươi như vậy đồ đệ nói lên việc này, độc cơ tiên tử liền vẻ mặt giữ tận chi sắc, vô luận nàng nói bao nhiêu lần, lãnh cửu chính là nghe không vào. kỳ thật nàng biết được lãnh cửu qua đời tin tức, bị ai đều đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy nàng xứng đáng, nhận người không chuẩn. lãnh cửu trong mắt hàm chứa điểm điểm lệ quang, liền biết sư phó luôn luôn là yêu thương nàng, lúc trước theo như lời bất quá là khí lời nói, sư phó, lãnh cửu biết sai rồi, ta hiện tại một lòng liền nghĩ giết chạm băng xuyên, tới báo ta huyết hải thâm thủ, là ta nhận người không rõ. Bị trạm băng xuyên hoa ngôn xảo ngữ lửa, người này không đáng tin, ích kỷ âm hiểm xảo trá. Ta vì hắn trả giá như vậy nhiều, lại không có nghĩ đến hắn lòng ngông giả thú, cùng tôn liên khê đã sớm cấu kết ở cùng nhau. Càng là không điều tra rõ ràng, liền bôi nhọ ta. Nói nơi này, lãnh cửu trên mặt tràn đầy âm oan, nghiến răng nghiến lợi, ta phụ tá hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, không nghĩ tới còn tới như thế kết cục thật là làm người châm trọng Độc cơ tiên tử nghe được trong lòng vì lãnh cửu hao tổn tinh thần Sắc mặt cũng ẩn ẩn động dung, đã sớm biết trạm băng xuyên đều không phải là lãnh cửu phu quân, nàng liền không nên làm lãnh cửu xuống núi. Lúc trước liền tính là chói, cũng sẽ không làm nàng đi. Ngươi thất bại, chính là vi sư xỉ nhục, trạm băng xuyên là đáng giận, mà ngươi lại là đáng giận. Ta dạy cho ngươi đổ vật đều bị ngươi đã quên, cư nhiên liền như thế dễ dàng bị người hại chết. Độc cơ tiên tử phẫn nộ, ngẫm lại liền sinh khí, chính mình không có như thế vụng về đồ đệ. Lãnh cửu thần sát thanh lãnh, cúi đầu, đạm nhiên nói. Sư phụ giáo huấn chính là, nàng xác thật không nên đoán trời trách đất, nếu là chính mình sai, ông trời lại làm nàng sống lại, như vậy nàng liền phải lợi dụng cơ hội này, tới đền bù chính mình sai lầm. Độc cơ tiên tử đột nhiên lại nghĩ tới cái gì sự tình, lại đối lanh cửu nói, vậy ngươi không có chết, vì cái gì không trở lại tìm sư phó, bất luận gặp được cái gì sự tình, sư phó luôn là sẽ giúp ngươi. Lanh cửu nghĩ nghĩ, đối độc cơ tiên tử nói, kỳ thật ta xác thật đã chết, chỉ là này trong đó sự tình. Quá mức với rườm già hối tạm, không biết như thế nào cùng sư phó nói. Hơn nữa nàng thẹn trong lòng, nếu không phải cần thiết tới Bắc Mạc Quốc, nàng một chút cũng không nghĩ tái kiến Độc Cơ Tiên tử, không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Độc Cơ Tiên tử nhìn nhìn nàng, tựa hồ là thật sự khó xử, cũng liền không hề hỏi nhiều, dù sao người còn sống liền hảo. "Đúng rồi, ta thấy ngươi ngực có một đạo vết sẹo, đó là chuyện như thế nào?" Lãnh Cửu thân sắc trầm xuống, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Nói, Liên Hiển lộ chính mình thú tính, Độc cơ tiên tử chỉ nhìn đến lãnh cửu mắt biến thành màu xanh lục, tóc cũng dần dần biến thành màu trắng. Tay cũng biến thành dã thú móng đuốt. Độc cơ tiên tử xem âm thầm kinh hãi, người đây là... Là sư phó, ta cũng không biết, không thể hiểu được cứ như vậy, bất quá ta hiện tại có thể thực tốt không chế. Chỉ cần ta không nghĩ làm nó ra tới, nó liền sẽ không ra tới. chương 136 lãnh cửu thân phận. Người đây là bị người đem tâm thay đổi. Đổi tim. Lãnh cửu nghi vấn ra tiếng. Đối với độc cơ tiên tử nói căn bản không hiểu biết. Độc cơ tiên tử nghĩ đến lãnh cửu trước ngực vết sẻo thượng, đã đại khái đều minh bạch, xem ngươi cái dạng này, ngươi đổi cái này tâm hiện tại mà hiện giờ cùng thân thể của ngươi dần dần dung hợp. Lãnh cửu nghe thấy độc cơ tiên tử nói, thần sắc hơi trầm xuống, trong lòng cũng có một ít so đo, trong lòng minh bạch nguyên lai là cái dạng này một chuyện, nguyên lai là như thế này. Độc cơ tiên tử gật gật đầu, ngươi hiện tại tánh mạng bảo vệ, tuy rằng đổi chính là thu tâm. Nhưng là so người tâm muốn cường kiện rất nhiều, về sau ngươi luyện công cũng sẽ làm ít công to. Bất quá ngươi cần phải hảo hảo bảo thủ bí mật này, ngàn vạn không thể làm người biết, nhân tâm không cổ, hiện giờ rất nhiều sự tình khó có thể đoán trước. Lãnh Cửu đối độc cơ tiên tử bảo đảm nói, sư phó yên tâm, đồ nhi luôn luôn đều minh bạch, sẽ không đối người ngoài nói. Ngươi nói cùng không nói, cùng ta không có gì quan hệ. Độc cơ tiên tử tính tình từ trước đến nay là âm tình bất định, vừa mới còn vừa nói vừa cười lúc này rồi lại âm trầm một khuôn mặt. lãnh cửu trầm nhiên, biết độc cơ tiên tử là vì chính mình hảo. Nếu bị người đã biết chính mình thân thể bí mật, sợ là sẽ đưa tới phiền thoái không nhỏ. lãnh cửu mày đẹp thâm túc, trong đầu hiện lên rất nhiều người, nàng nhớ rõ bọn họ nói qua, nàng là quái vật. Hay là, bọn họ là chỉ chính mình bị đổi tim sự tình. Nay cùng tô ra nhất định có thoát không khai quan hệ. Đây có phải cũng thuyết minh, năm đó nàng cùng bạch thơ bị đổi tới như vậy xa ở nông thôn. Liên bởi vì nàng sẽ biến đến dị, sẽ biến thành thực đáng sợ bộ ráng, thậm chí sẽ phát cuồng. Độc cơ tiên tử thấy nàng ánh mắt đình trệ, tựa hồ là đang nghị sự tình, châm trọc cười, đây là cái gì phá thân thể, thật là không thú vị. Lãnh cửu phiêu nhiên đi xa suy nghĩ bị kéo lại, nàng chua sốt cười, sư phụ cũng đừng rêu ta, này thân thể là ông trời cấp, nào có ta lựa chọn đường sống. Ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Độc cơ tiên tử rất là tò mò, rốt cuộc là ai đang âm thầm loạn dùng loại này cấm pháp? Đại Trinh quốc trấn quốc công phủ ngũ tiểu thư Tô Thiền Nguyệt, ký vương ký vương phi. Lãnh Cửu nhẹ giọng nói, "Độc cơ tiên tử lại là cười nhạo liên tục, nàng ngồi ở một bên đôi tay phùng trà nóng, nói, "Trấn quốc công phủ, này ta nhưng thật ra không nghe nói qua, nói vậy cũng không phải cái gì đại gia tộc." Lãnh Cửu im lặng, Tô gia nhìn như phong cảnh, kỳ thật vận số đã hết, suy bại là sớm muộn gì sự tình. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, núi cao trùng điệp, cách sắp sửa rơi xuống hồng nhật là như vậy gần cỏ trắng từ phía chân trời bay qua, phượng minh sơn mặt trời mọc mặt trời lạn, luôn là như thế mỹ. độc cơ tiên tử đem nàng biểu tình một tia không rơi thu vào đôi mắt, đỏ bừng khoẹt miệng một rũ, muốn chạy. lãnh cửu quay đầu, mỉm cười lắc đầu, không đổi. nàng chưa nói đi, cũng không có nói không đi. độc cơ tiên tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, xảo trá. lãnh cửu nao nao, câu này xảo trá mang theo quá nhiều sủng lịch. nàng đấy lòng dâng lên một mặt chua sót, trầm rãi rũ xuống đôi mắt không cho độc cơ tiên tử cùng chết nhan nhìn ra chính mình thất thường. sư phụ có biện pháp nào không tiêu trừ tỷ tỷ trên người thu tính? triết nhan rất là lo lắng. đổi tim loại này quỷ dị cấm pháp, nhiều ít đối nhân thể là có ảnh hưởng. độc cơ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu. nay trái tim thu tính đã sớm dung nhập thân thể này, liền tính thay đổi tâm cũng vô dụng. hơn nữa đi nơi đó lại tìm một viên nhân tâm cho nàng, ta xem không bằng đổi cái lang tâm, xứng nàng. nghe độc cơ tiên tử lời trong lời ngoài dịch du, lãnh cựu càng thêm bất đắc dĩ. Đây là ở quán nàng năm đó nghi ngờ đi theo chạm Băng xuyên rời đi sự tình đi. Nếu không ảnh hưởng, liền thôi bỏ đi." Lãnh Cửu trầm giọng nói, Bạch Sở cũng không thèm để ý, nàng Hà tất để ý. "Ai nói không ảnh hưởng, nay thú tính sẽ di truyền cấp hài tử." Độc cơ tiên tử ánh mắt sắc bén, một chút cũng không giống như là ở nói giỡn. Lãnh Cửu ngẩn ngơ, "Hài tử? Ngẫm lại ngươi là dùng bao lớn nội lực tới ức chế tiêu hóa này cổ thú tính, ngươi hài tử có thể làm được sao?" Độc cơ tiên tử nói thẳng không cố kỵ nói, mới sinh ra trẻ con không hề nội lực, chỉ sợ sẽ sớm chết non. Lánh cửu trong lòng hoàng hốt, chết non, nàng lánh mắt hơi dùng mình, lại nghĩ tới đời trước kia chưa sinh ra hài tử. Nàng hít sâu một hơi, phía trước bạch sở luôn là như có như không nhắc tới hài tử, nàng trong lòng hoang vắng, chẳng lẽ đời này nàng đều cùng hài tử vô duyên sao? Sư phụ, giúp giúp tỷ tỷ. Chết nhan đi đến độc cơ tiên tử bên người năn nỉ nói. Độc cơ tiên tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chết nhan, cả giận nói, ngươi còn dám cầu ta, ta còn chưa nói ngươi cư nhiên làm vỡ nát xương xích, chính mình ra tới. Chết nhan không tỏ ý kiến, rõ ràng ăn cơm thời điểm nàng cái gì đều không có nói, cư nhiên ăn xong rồi mới nói, sư phụ thật là khẩu thị tâm phi. Sư phụ, ta đi trước. Lãnh cửu chậm rãi đứng dậy, thân thế nàng không cần lại đi truy cứu, nếu nàng đời này cũng không có hại tử, như vậy hết thảy đều là mệnh. Nàng tin tưởng. Bạch Sở cũng sẽ không để ý. Đứng lại. Độc Cơ Tiên Tử ngữ khí lạnh lùng, nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lãnh Cửu mảnh khảnh bóng dáng, "Ai làm ngươi đi?" Lãnh Cửu không có quay đầu lại, nàng nhẹ nhàng thở dài, "Sư phụ, ta thuộc về nơi này, ngươi tội gì lưu ta?" Lưỡng bại câu thương thật sự hảo sao? Ta có thể không lưu ngươi, ngươi cần thiết trả lời ta mấy vấn đề." Độc Cơ Tiên Tử ngữ khí lạnh băng nói. Lãnh Cửu không nói gì. "Ngươi đi công chúa phủ làm cái gì?" Độc cơ tiên tử hỏi. Đi cứu người, cứu một cái rất quan trọng người. Lãnh cửu phía sau lưng thẳng thán, bạch sở là nàng quan trọng nhất người. Trên thế giới này nàng không có bất luận cái gì thuộc về chính mình đồ vật, chỉ có hắn. Nàng lạnh leo trong mắt ngầm có ý một mặt đau đớn, bất chi bất giác, bạch sở sớm đã dung nhập nàng cốt đủ. Ai? Độc cơ tiên tử lại hỏi. Sư phụ, ta không nghĩ trả lời ngươi. Lãnh cửu trước sau như một quật cường, nếu nói đời trước nàng lúc ấy không chịu trả lời là không nghĩ độc cơ tiên tử ngăn trở chính mình đi đại chính quốc như vậy lúc này đây nàng là không nghĩ độc cơ tiên tử đi thương tổn bạch sở ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ lại lần nữa ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ lại lần nữa vì một người nam nhân cùng ta trở mặt thành thủ độc cơ tiên tử thần sắc một ngưng hữu trưởng ngưng tụ nội lực phong xương ngủ lờ lờ đó là độc trưởng sư phụ ta đã sớm không phải ngươi đồ đệ ngươi đã quên sao lãnh cửu đống nhiên xoay người đôi tay đồng dạng ngưng tụ màu tím xương mù đồng thời tay nàng mọc ra nhọn nhọn móp bút, cùng độc cơ tiên tử đối cẩm. Ngươi cũng hảo, chiết nhan cũng thế, đều như vậy giống hắn. Độc cơ tiên tử dùng sức gào giống, hai tròng mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi. Sư phụ, ngươi là cái gì ý tứ? lãnh cửu ngạc nhiên, chẳng lẽ độc cơ tiên tử là biết nàng cùng chết nhan thân thế? chết nhan cũng là sừng sốt, hắn cùng lãnh cửu giống nhau, đôi chính mình thân thế đều không có quá nhìn chung quá, nghĩ chính mình bị cha mẹ vứt bỏ, chính là không thích, cũng không nghĩ tới lại đi tìm kiếm. Chính là nghe độc cơ tiên tử ý tứ, nàng tựa hồ biết cái gì. lãnh cửu, chết nhan, muốn biết chính mình thân thế sao, các ngươi cùng nhau đánh bại ta, ta liền nói cho các ngươi. Độc cơ tiên tử khẽ cắn môi, nhằm phía lãnh cửu. ngày hôm qua, lãnh cửu liền thua ở độc cơ tiên tử trong tay, nàng há dung chính mình lại thất bại, mặc kệ là vì cái gì, nàng đều cần thiết đánh bại sư phụ của mình. Chết nhan lại là ở do dự, không biết nên không nên gia nhập chiến đấu. Lãnh Cửu cùng Độc Cơ Tiên Tử ở trong đại sảnh không ngừng giao thủ, hai người thế lực ngang nhau. Độc Cơ Tiên Tử âm thầm cắn răng, quả nhiên ngày hôm qua Lãnh Cửu cũng không có dùng hết toàn lực, một khi nàng phóng thích toàn bộ ma tính, chính mình sợ là rất khó chế phục nàng. Nhưng là Độc Cơ Tiên Tử trong lòng chính là đổ một hơi, không đánh không mau. Triết Nhan nhìn hai người giao thủ, nhìn Lãnh Cửu càng thêm vững vàng, hắn biết trận chiến đấu này là không cần chính mình hỗ trợ. Hừ, thật là lũ lụt vọt long vương miễu, người một nhà không nhận người một nhà a bên ngoài đống nhiên truyền đến một nữ nhân thanh lãnh mà yêu mị thanh âm lãnh cửu cùng động cơ tiên tử song song dừng lại cùng nhau đi ra đại sảnh triết nhan cũng theo sát sau đó bên ngoài hoàng hôn nhiễm hồng chân trời một cái người mặc kim hoàng sắc phết đất váy dài nữ tử ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ ba người hoàng phủ Hồng miên động cơ tiên tử như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nàng hoàng phủ Hồng miên phượng giao tề thế tử bắc mạc quốc công chúa phượng tức mẹ đẻ là lãnh cửu cùng động cơ tiên tử cộng đồng kẻ thù Hoàng phủ Hồng Miên vẫn là lần đầu tiên đặt chân Phượng Minh Sơn, thấy lanh Cửu cùng Độc Cơ tiên tử, doanh doanh cười, tiên lạc, đây là ai? Như thế nào cùng ngươi giống nhau lễ khí như thế trọng, bộ dáng này rất khó được đến nam nhân thích. Độc Cơ tiên tử hừ lạnh, đừng teo như thế thân mật, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nga, ta ngày hôm qua nghe bọn hạ nhân nói, ngươi cùng cái này cô nương đã từng ở công chúa phủ trước cửa chuyển động, ta tò mò liền tới nhìn một cái. Hoàng phủ Hồng Miên thong thả ung dung đi tới, nàng trên người nhàn nhạt phấn mặt hương phủ qua mãn viện tử dược hương. Lệnh Cửu nhíu mày, loại này mùi hương cho nàng một loại thực xa lạ lại rất quen thuộc cảm giác. Nơi này không chào đón ngươi, Lan. Độc Cơ tiên tử giống giận, run rẩy ngón tay cửa, lạnh lùng nói, lập tức cút cho ta, bằng không ta liền giết ngươi. Tiên Lạc, ngươi này tính tình hẳn là sửa sửa lại, đều 40 tuổi còn không có nam nhân thích, nhiều thật đáng buồn a. Hoàng phủ Hồng Miên bất đắc dĩ lắc đầu, lo chính mình ngồi ở cây hòe hạ trúc ghế thượng. Chiếc nhan tiến lên một bước, Tuấn Mỹ trên mặt nhiễm phẫn nộ, không thỉnh tự đến, còn như thế không biết đúng mực, Bác Mạc Quốc công chúa thật là hảo giáo dưỡng. Hoàng phủ Hồng Miên ngẩn ra, ngước mắt tinh tế ngưng trên nhan, một lát, nàng sắc mặt kịch liệt biến đổi, không thể tin được nhìn độc cơ tiên tử. Tiên. Tiên Lạc, ngươi nàng cứng họng, Tiên Lạc ngươi cư nhiên dám như thế làm. Lan. Độc cơ tiên tử lại lần nữa bùng nổ. Hoàng phủ Hồng Miên tay chân lại là lạnh lẽo, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, Tiên Lạc, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng xoay người phất tay áo bỏ đi. Nguyên bản tưởng lời nói, bị chiếc nhan dung mạo ngăn chặn. Sư phụ, nàng có phải hay không biết cái gì? lãnh cửu phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn về phía độc cơ tiên tử. Đều cút cho ta. Độc cơ tiên tử xoay người, đi vào chính mình nhà ở, giữ cửa khóa trái không được bất luận kẻ nào tiến vào. lãnh cửu cùng chiếc nhan nhìn nhau, đuổi theo Hoàng Phủ Hồng Miên. Hoàng Phủ Hồng Miên đi được rất chậm, tự hồ là biết bọn họ sẽ đến. Từ từ. Ngươi có phải hay không biết chết nhan thân thế." Lãnh Cửu ngăn cản Hoàng phủ Hồng Miên đường đi, thần sắc lạnh băng, tựa hồ Hoàng phủ Hồng Miên không nói, liền sẽ giết nàng. Hoàng phủ Hồng Miên không có bất luận cái gì sợ hãi, nàng chậm rãi vươn chính mình nhiễm sơn móng tay ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Cửu gương mặt. Hừ, ta là biết, nhưng ta không nghĩ nói." Hoàng phủ Hồng Miên tựa hồ là ở treo đùa Lãnh Cửu. Lãnh Cửu phẫn nộ, nàng đẩy ra Hoàng phủ Hồng Miên tay, môi đỏ một ngừng, công chúa không bằng thử xem. Ha ha ha, Hoàng phủ Hồng Miên cười duyên, xua xua tay, "Ta là đánh không lại ngươi, chính là ngươi cũng nên biết, liền sư phụ ngươi cũng không dám đụng đến ta nửa phần." "Là vì cái gì?" Lãnh Cửu thần sắc lạnh nhạt, nàng đương nhiên biết, liền bởi vì Hoàng phủ Hồng Miên là phượng giao tề yêu nhất nữ nhân. Bất quá nói chuyện những lời này, Hoàng phủ Hồng Miên sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, trầm giọng nói, "Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác." Nàng tâm mắt tử Lãnh Cửu trên mặt dịch hướng trước nhan, ánh mắt có chút cổ quái, nhìn ngươi Ta liền sẽ nhớ tới Tiên Lạc một cái khác đồ đệ, các ngươi lớn lên có chút tương tự, đến nỗi ngươi thân thế, ta không thể nói, bởi vì đó là Bắc Mạc Quốc bí mật. Nói xong, nàng xinh đẹp cười, xoay người mà đi. Triết Nhan muốn đuổi theo đi hỏi cái đến tụ cùng, Lãnh Cửu lại kéo lại Triết Nhan cánh tay, trầm giọng nói, không cần đi, nàng đã nói cho chúng ta biết. Lãnh Cửu hô hấp trầm trọng, nàng nghe hiểu Hoàng phủ Hồng Miên nói, nàng cùng Triết Nhan tựa hồ là thân tỷ đệ, mà bọn họ thân thế tựa hồ cùng Bắc Mạc Quốc hoàng thất có quan hệ. Tỷ tỷ, ngươi biết? Triết Nhan khó hiểu nhìn Lãnh Cửu. "Theo ta đi." Lãnh Cửu chuẩn bị đem Triết Nhan mang theo trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Triết Nhan nhưng thật ra nghe lời, ngoan ngoãn đi theo Lãnh Cửu đi. Bọn họ hai người hạ tới rồi chân núi. Hạ tới rồi chân núi, từ nơi xa đi tới một người. Người nọ thân ảnh tuy rằng mơ hồ, chính là Lãnh Cửu vẫn là nhận ra hắn hình dáng, Trạm Ký Bắc. Trạm Ký Bắc đi vào, nhìn thấy Lãnh Cửu cùng Triết Nhan, lúc này mới thở phào một hơi. Nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện Ngươi như thế nào tìm tới nơi này Lanh cửu thần sắc hồ nghi nhìn hắn Này nam nhân không khỏi biết đến quá nhiều Chạm ký bác sắc bén tầm mắt lại rơi xuống Lanh cửu bắt lấy chiếc nhan thủ đoạn trên tay Ánh mắt trầm xuống trầm rãi giải, giải thích nói Trên đời này có cái gì không phải ta biết đến Đi thôi, mọi người đều sốt ruột chờ. Lanh cửu nghĩ nghĩ Lại lắc đầu, không được Ta cùng chiếc nhan buổi tối muốn đi hoàng cùng một chuyến Ta đây cũng đi Trạm ký bắc là không nghĩ lại làm lãnh cửu chạy ra chính mình tâm mắt, nơi này quá nguy hiểm. Lãnh cửu khe khẽ thở dài, bình tĩnh nói, hoàng cung hung hiểm, ngươi không thích hợp, ngươi liền ở trong phủ chờ chúng ta đi, ngày kia, ta liền trở về. Cái gì? Trạm ký bắc ngần ra, thần sắc nghiêm nghị, ngươi không phải cùng ngày đi cùng ngày hồi, cư nhiên còn muốn ngày kia, không được, ta cần thiết đi theo ngươi. Lãnh cửu lần cảm bất đắc dĩ, chiết nhan nhìn từ trên xuống dưới trạm ký bắc, kinh ngạc nói, ngươi không có việc gì Bổn vương vốn dĩ liền không có việc gì. Trạm ký bắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Triết Nhan, trước sau như một không hảo cảm. Triết Nhan lúng ta lúng túng nhìn Trạm ký bắc, này ghét bỏ ánh mắt rất quen thuộc ga. Lãnh Cửu biết không lay chuyển được Trạm ký bắc, có chút thời điểm, nàng cảm thấy Trạm ký bắc so bạch sở còn làm người đau đầu. Tính, đi thôi. Nói xong, nàng liền lôi kéo Triết Nhan hướng tới hoàng cung đi đến. Trạm ký bắc bước nhanh đuổi theo, xâm nhập hai người chung gian, Lãnh Cửu chỉ có thể buông tay, hắn vân đạm phong khinh cười, đi thôi. Hoàng phủ hồng miên trở lại công chúa phủ, lạnh băng tay chân như cũ vô pháp hỏa hoãn. Nàng xuống xe ngựa về sau, đi vào công chúa phủ, phượng giao tề xem nàng sắc mặt khó coi, tiến lên một bước quan tâm nói, xảy ra chuyện gì. Hoàng phủ hồng miên lắc đầu, tả hữu quan tâm chăm sóc, thấp giọng nói, phu quân, ta là có một số việc tưởng cùng người nói. Phượng giao tề cảm thấy có chút kỳ quái, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nói xong, hai người liền về tới trong phòng, phượng giao tề đem cửa đóng lại. Hắn đi đến cái bàn trước đổ một ly trà cấp Hoàng Phủ Hồng Miên, an ủi nói, tới, uống trước một ngụm trà nóng. Hoàng Phủ Hồng Miên tiếp nhận trà nóng, ấm lạnh leo ngó tay, tái nhợt thần sắc lúc này mới có một ít hòa hoãn, phu quân, 25 năm trước sự tình ngươi còn nhớ rõ sao. Nhắc tới 25 năm sự tình, Phượng Giao Tề nguyên bản vững vàng thần sắc cũng hiện lên một mặt quỷ dị, êm đẹp như thế nào nhắc tới kia chuyện. Phượng Giao Tề sắc mặt tâm trầm, tựa hồ cũng không nguyện ý đi hồi tưởng. Hắn nhất định còn sống. Hoàng phủ hồng miên hai tròng mắt hoảng loạn, phu quân, bác đường ngạo nhất định hảo tồn tại. Phượng giao tể thần sắc cú ám, sẽ không, hắn đã chết. Phu quân, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua tiên lạc bên người cái kia chết nhan sao, hắn cùng bác đường ngạo quá giống, còn có lãnh cửu, phía trước ta không lưu ý, chính là ta thấy chết nhan, ta liền bừng tỉnh, nguyên lai lãnh cửu cũng hảo, chết nhan cũng thế, bọn họ đều cùng bác đường ngạo quá giống. Hoàng phủ hồng miên càng nói càng kích động, nàng dùng tay nắm phượng giao tể ống tay áo. Hít sâu một hơi, nếu chết nhan đã biết chính mình thân thế, hiện tại Hoàng Phủ ra, ha hả, liền sẽ xong đời. Không biết vì sao, nàng lại nói tiếp thời điểm cư nhiên có một tia hương phấn, cười đến cũng thập phần quỷ dị. Hồng Miên, ngươi bình tĩnh một chút. Phượng Giao tề đôi tay kiểm trụ Hoàng Phủ Hồng Miên hai tay, dùng sức lay động, thấp giọng nói, đừng quên ngươi hiện tại thân phận là Bắc Mạc Quốc Công Chúa. Không, ta không phải. Hoàng Phủ Hồng Miên lã trả rơi lệ, phu quân, cái này thân phận ta không nghĩ muốn. Ngươi cần thiết muốn? Phượng Giao Tề ánh mắt đống nhiên lộ ra một mạt tàn nhẫn, làm Hoàng Phủ Hồng Miên hoảng loạn tâm càng thêm kinh hoàng, lại cũng làm người bình tĩnh xuống dưới. Nàng hơi hơi thở hổn hẹn, hốc mắt phím hồng. Ta nên làm sao bây giờ? Phượng Giao Tề ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Ngươi vừa mới nói, chiếc Nhan rất giống Bắc Đường Nạo. Hoàng Phủ Hồng Miên gật gật đầu, ân, rất giống. Bất quá hắn còn giống một người. Ai? Phượng Giao Tề trầm giọng hỏi. Chính là Tiên Lạc, Phu quân, ta hoài nghi. Linh Cửu cùng chết Nhan nói không chừng đều là Tiên Lạc cùng Bắc Đường Ngạo Hải Tử. Hoàng Phủ Hồng Miên dọc theo đường đi đều ở lớn mật suy đoán, mà cái này ý tưởng là nàng nhất tin tưởng vững chắc cùng chắc chắn. Sẽ không. Phượng Giao Tề lập tức phủ nhận. Tiên Lạc thích chính là hắn, như thế nào sẽ là Bắc Đường Ngạo. Hoàng Phủ Hồng Miên xem Phượng Giao Tề có chút kích động, tâm tư trầm xuống, nàng ánh mắt có chút phức tạp lên, nhẹ nhàng hỏi: Phu quân, ngươi có phải hay không? Đừng miên man suy nghĩ. Phượng Giao Tề quay đầu an ủi Hắn ôn nhu cười, tuy rằng người đến trung niên, chính là hắn như cụ anh Tuấn, khí chất càng là trầm ổn, ta chỉ thích ngươi một cái, ta thật là đoán không ra tiên lạc. Hoàng phủ Hồng Miên nghe vậy xấu hổ cười, lại nói, đúng vậy, tiên lạc thích chính là ngươi, lúc trước gái ngươi ái như vậy điên cuồng, như thế nào sẽ thích Bắc Đường Nạo đâu. Hào đừng nghĩ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta phái người đi trà một trà. Phượng Giao tể trường mắt đen nhánh như mực, nhàn nhạt nhìn Hoàng phủ Hồng Miên. Phú quân, buổi tối kêu nữ nhi trở về đi. Đừng làm cho nàng ở trong cung đợi, ta tưởng nàng. Hoàng Phủ Hồng Miên có chút làm nũng nói. chương 137 lãnh cửu mẹ ruột. Phượng Giao tề ánh mắt biến đổi, một lát lại khôi phục như thường, nhẹ nhàng cười. Hảo, ta đã biết. Độc cơ tiên tử từ phòng đi ra thời điểm, sáng sớm đã đen thấu, nhìn trống vắng sân, nàng mỏng lạnh thở dài, quả nhiên đều đi rồi. Đông nhiên, nàng thoáng nhìn ở ngoài cửa lập một người, hắn thân ảnh cao gầy, như ngọc như tùng. Phượng Giao tề. Độc Cơ Tiên Tử ánh mắt có chút mờ mịt, bọn họ đã lâu không thấy. Kỳ thật nàng luôn là sẽ trộm mà đi công chúa, đi lại rất xa địa phương xem hắn, để giải tương tư. Phượng Giao Tề trầm rãi từ ngoài cửa đi đến, hắn dáng người lỗi lạc, trên mặt treo ôn hòa ý cười, đánh giá liếc mắt một cái chỉnh tề sơn, nói: nơi này vẫn là bộ dáng cũ. Hoàng Phủ Hồng Miên cùng ngươi nói cái gì? Độc Cơ Tiên Tử mặt vô biểu tình hỏi. Phượng Giao Tề biết Độc Cơ Tiên Tử ca tính, không thích quanh co, hắn gọn gàng dứt hỏi. Lênh cửu cùng chết nhan, bọn họ có phải hay không bác đường ngạo hài tử? Bác đường ngạo đã sớm đã chết, bọn họ như thế nào sẽ là hắn hài tử, hắn cái loại này người không xứng có hậu đại. Độc cơ tiên tử lạnh lùng nói. Phượng giao tể thấy độc cơ tiên tử đối bác đường ngạo như thế hận, cũng không ngoài ý muốn, hắn trầm giọng nói, ngươi không gạt ta. Độc cơ tiên tử căm ghét nhìn phượng giao tể, ngươi ở chất vấn ta. Phượng giao tể nhíu chặt hai hàng lông mày, lại không nói lời nào. Từ ngươi thích thượng nữ nhân khác ngày đó bắt đầu. Ngươi cùng ta liền không có quan hệ, Phượng Giao Tề đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám can đảm động chết nhan, ta liền giết ngươi. Độc cơ tiên tử ánh mắt sáng ngời mà sắc bén, cũng không phải ở nói giỡn. Ha ha Phượng Giao Tề trong mắt là bất tận trào phúng, ngươi cho rằng ngươi sửa rất thích một người thói quen sao. Liên chính hắn đều giới không xong, húng chi là nàng. Độc cơ tiên tử không nói gì, lan ra nơi này. Phượng Giao Tề trầm mặc, hít sâu một hơi, ánh mắt mỏng lạnh, nghị nghị xoay người rời đi tiểu viện. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về. Độc cơ tiên tử nhìn Phượng Giao tề rời đi. Hai chân bỗng nhiên vô lực, ngã ngồi ở trước cửa. Không biết khi nào, nàng nước mắt sớm đã rơi xuống. Nàng rất muốn khóc thành tiếng tới. Chính là nàng lại cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng âm. Lênh cửu, chạm ký bắc còn có chiếc nhan. Ba người thuận lợi tiềm nhập bác mạc quốc hoàng cung. Bác mạc quốc hoàng cung đề phong nghiêm ngặt. Bọn họ cũng là hoa một phen công phu mới tránh thoát nhãn tuyến. Lúc này... Bọn họ chính tránh ở một gian còn xem như sạch sẽ trong phòng, Lãnh Cửu đứng ở cửa nhìn chằm chằm bên ngoài, Trạm Ký Bắc cùng Triết Nhan lại ở đánh giá nhà ở. Này hình như là một nữ nhân phòng. Trạm Ký Bắc nhìn phòng bài trí, bàn trang điểm phá lệ bắt mắt, mặt trên bầy son phấn, châu hoa cái châm cài đầu. Triết Nhan cười nhạo, nhất định là nữ nhân. Hắn cầm lấy một con ngọc bích châu hoa, nghe nghe, có phấn mặt hư khí. Lãnh Cửu lại không nói lời nào, đột nhiên, nàng lánh mắt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, "Đừng nói chuyện." có người tới, hai người an tĩnh xuống dưới. Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Lanh Cửu nhanh chóng điểm tiến vào người Huyền Đạo, thuận tay đóng lại cửa phòng. Trạm ký Bắc cùng Triết Nhan nhìn đến bị điểm huyền người, đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Triết Nhan, vẻ mặt lê tưởng, hắn cư nhiên nghe thấy một cái thái giám dùng quá châu hoa, làm gì loại vẻ mặt này? Ta không phải thái giám. Nam nhân vẻ mặt không vui, hắn chừng mắt trong phòng hai nam một nữ, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, nói: các ngươi là cái gì người? Ngươi lộng phản đi, như thế nào biến thành ngươi chất vấn chúng ta? Chết nhan biểu môi. Hồng Cẩm, 7 năm trước có người ở trong sông cứu ngươi, ngươi đã nói muốn báo ân, lời này còn có tính không số. Lãnh cửu thần sắc nghiêm túc hỏi. Hồng Cẩm toàn thân run lên, không thể tưởng tượng nhìn lãnh cửu, trên đời này chỉ có một người biết ta vào cung trước tên. Lãnh cửu giải khai Hồng Cẩm huyệt đạo, nói, Hồng Cẩm, 25 năm sự tình ngươi biết nhiều ít. Hồng trên gấm trên giới hạ đánh giá lãnh cửu, vẻ mặt cổ quái. 25 năm còn không phải là hoàng phủ đỉnh giết Bắc Đường ngạo, đoạt Bắc Mạc quốc giang sơn sao? Bắc Đường ngạo. Lãnh Cửu mày đẹp thâm túc, như thế nào nàng không nghe nói qua? Người không biết không kỳ quái, này Bắc Mạc quốc nguyên bản chính là họ hoàng phủ, Bắc Đường ngạo liền làm nửa năm hoàng đế, sau lại này đoạn lịch sử khiến cho hoàng phủ đỉnh cấp hủy diệt, biết đến người kỳ thật rất ít. Hồng cầm ngồi xuống, hắn cho chính mình đổ một ly trà, thần sắc sâu kín, Cửu Nhi kia nha đầu có khỏe không? Ta như thế nào nghe nói nàng đã chết? Trạm Ký Bắc cùng Triết Nhan nhìn nhau, đều có chút phẫn nộ, hắn bằng cái gì kêu Lãnh Cửu tiểu nhi? Hồng Cẩm nhìn phía sau hai người cổ quay ánh mắt, không thể hiểu được nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lãnh Cửu nước mắt, trong ánh mắt lạnh băng mang theo cảnh cáo. Lãnh Cửu nghĩ đến chính mình cùng Triết Nhan thân thế, trước mắt Hồng Cẩm khả năng biết chút cái gì? Đối với Hồng Cẩm nói đến, Lãnh Cửu lại là đã chết, lần này chúng ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút sự tình. Hồng Cẩm nghe được Lãnh Cửu nói, trận to hai mắt, rất là kinh ngạc. Nói chuyện thanh âm cũng trở nên bi thống lên, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, như thế nào khả năng sẽ chết đâu. Cửu Nhi nàng. Đứng ở Lãnh Cửu bên cạnh Trạm Ký Bắc cùng chết Nhan nghe được Lãnh Cửu đối Hồng Cẩm lời nói, kinh ngạc nhìn Lãnh Cửu, chết Nhan kinh hô ra tiếng, "Sư tỷ ngươi." Lãnh Cửu trong mắt hàm chứa cảnh cáo, nhìn về phía chết Nhan, ý bảo chết Nhan không cần nói chuyện. Lãnh Cửu lại xoay người đối Hồng Cẩm nói, "Lãnh Cửu nàng xác thật đã qua đời, lúc trước nàng tin vào gian lệnh tiểu nhân nói, bị kẻ gian giết chết hại." Hồng Cẩm đắm chìm ở bi thương trung, hắn căn bản không tin cái kia bình tĩnh tự giữ nữ tử thế, nhưng sớm mà Hương Tiêu ngọc vẫn nghe được Lãnh Cửu nói trong lòng thập phần khổ sở. Chiết Nhan cùng Trạm Ký bắt nhìn đến Hồng Cẩm vì Lãnh Cửu bộ dáng, biết Hồng Cẩm là thật sự vì Lãnh Cửu thương tâm. Lãnh Cửu thấy Hồng Cẩm cái dạng này, trong lòng cũng là không đành lòng, chúng ta lần này tiến đến là phó thác Lãnh Cửu di mệnh, muốn biết một ít đồ vật, cho nên tới hỏi tiền bối, hi vọng Hồng Cẩm tiền bối xem ở Lãnh Cửu mặt mũi thượng có thể báo cho chúng ta trấn tướng. Nhóm chân tướng. Đúng đúng đúng, chúng ta tìm ngươi là có chính sự phải làm." Triết Nhan ở một bên phụ họa nói đến. Trạm ký Bắc lặng lặng đứng ở một bên căn bản không nói lời nào, nhưng thần nghĩ Lãnh Cửu chuyến này mục đích, nàng tới tìm Hồng Cầm mục đích là vì cái gì? Trạm ký Bắc nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là Lãnh Cửu mặc kệ có cái gì sự tình đều sẽ không cùng chính mình thương lượng. Hồng Cầm nghe được Lãnh Cửu nói, nghi hoặc nhìn Lãnh Cửu, ngươi là cái gì người, cùng Lãnh Cửu lại có cái gì quan hệ? Lãnh Cửu trầm giọng giải thích nói, tại Hạ Tô Thiền Nguyệt, là ký vương phủ vương phi lại chỉ chỉ chính mình bên cạnh trạm ký Bắc, đây là ta hôn phu, ký vương gia, trạm ký Bắc. Ta cùng với Lãnh Cửu là sinh thời bản thân. Lãnh Cửu lại nhìn về phía chiếc nhăn nói, vị này chính là là Lãnh Cửu sư đệ. Trạm ký Bắc nghe thấy Lãnh Cửu hướng ra phía ngoài người như vậy giới thiệu chính mình, trong lòng rất là cao hứng, trên mặt hiện ra ôn hòa tươi cười, thâm tình đưa tình nhìn Lãnh Cửu. Ký vương gia, ký vương phi Hồng Cẩm dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Lãnh Cửu cùng chạm Ký Bắc hai người, các ngươi tới Bắc Mạc chính là vì lại Lãnh Cửu di nguyện. Đương nhiên không phải, hoàn thành Lãnh Cửu nguyện vọng chỉ là chúng ta chuyến này Bắc Mạc trong đó một cái mục đích. Lãnh Cửu đạm nhiên đối Hồng Cẩm nói. Hồng Cẩm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lãnh Cửu, ngươi chính là lần này lệnh các võ lâm môn phái kinh ngạc Quỳnh Hoa môn trưởng môn nhân. Lãnh Cửu đối Hồng Cẩm gật đầu ý bảo, đúng vậy, ta chính là Quỳnh Hoa môn môn chủ. Hồng Cẩm đem trên đầu dương trong ánh mắt toát ra hoài niệm biểu tình đều bị cảm khái mà nói nhớ năm đó ta cùng Quỳnh Hoa môn chi rằng cũng là thập phần có sâu xa hiện giờ đã là cảnh còn người mất lãnh cửu nhìn về phía Hồng Cẩm ta tới chính là muốn hỏi tiền bối một ít chuyện cũ năm xưa còn hy vọng ngài có thể đúng sự thật bẩm báo Hồng Cẩm thật sâu mà thở dài một hơi đối với Lãnh Cửu nói ngươi đã là Lãnh Cửu sinh thời bạn thân đối với nàng Di nguyện, ta Hồng Cẩm nhất định biết gì nói hết không nửa lời dầu dím ngươi hỏi đi Trên đời này còn không có ta hồng cẩm không biết sự tình. Chiết nhan nghe được hồng cẩm nói, trong lòng căn bản không cho là đúng, một chút đều không tin hồng cẩm thật sự có như thế đại bản lĩnh, có thể biết được trên đời này rất rất nhiều sự tình. Nhưng là chiết nhan nhìn về phía chính mình sư tỉ một bộ rất là tin tưởng cái này hồng cẩm bộ dáng liền mặc không lên tiếng đứng, một câu cũng không nói. lãnh cửu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí trước sau như một, ta muốn hỏi tiền bối về bắc đường ngạo hết thể sự tình. Hồng cẩm nghe được bắc đường ngạo này ba chữ Trên mặt biểu tình liền trở nên mất tự nhiên lên, ngươi nói bác đường ngạo. Đúng vậy, ta muốn biết bác đường ngạo hết thể sự tình, đây là lãnh cửu tâm nguyện. Hồng cầm ánh mắt phảng phất phiêu hướng về phía nơi xa, ai thán nói, hảo đi, ta có thể nói cho ngươi về bác đường ngạo sự tình. Bác đường ngạo người này tuy rằng là làm mấy năm hoàng đế, bất quá ở hắn thống trị trong lúc, ba cánh tiếng oán than dậy đất, danh không liêu sinh. Phàm là hầu hạ quá hắn cung nữ cùng thái giám hiện tại cũng là phần lớn đều đã qua đời dư lại Một ít người xưa cũng đều ở lãnh cung chung kéo dài hơi tàn. Hưng Cẩm dừng một chút lại nói, Bác Đường Ngạo người này tính tình bạo lực kiêu ngạo, chết thời điểm kết cục cũng cực kỳ thảm thiết. Vốn dĩ cái này Bác Đường Ngạo cũng coi như làm làm ưu quyền xoán bị, sau lại hoàng phủ đỉnh thượng vị, tự nhiên cũng không cho có người nhắc tới tới Bác Đường Ngạo. Hiện giờ biết này đoạn lịch sử người là chết chết, thương thương. Lãnh Cửu nghe xong nửa ngày, hỏi Hưng Cẩm, "Vậy ngươi biết cái này Bác Đường Ngạo có cái gì hậu tự lưu lại sao?" Về Bác Đường Ngạo sự tình, Có người cố tình giấu đi, đến nỗi này đó cung đình bí sự, ta biết đến không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là hiểu biết này trong đó một cái đại khái. Ngươi nếu muốn biết đến kỹ càng tỉ mỉ một ít, ta cho ngươi đề cử một người, hắn hẳn là sẽ cho ngươi muốn đáp án. Ai? lãnh cửu ra tiếng hỏi. Là ban đầu gần người hầu hạ quá bắc đường ngạo một người, tiêu thúy cô. Năm đó đã trải qua như vậy đại biến cố, nàng vẫn sống xuống dưới, là một cái thập phần có lòng dạ người, hiện giờ ở lánh cung bên trong đợi. Về bác đường ngạo bất luận cái gì sự tình, nàng hẳn là đều biết. Lãnh cửu trầm rãi nhấm nuốt này hai cái tự, Thúy cô. Hồng cầm gật đầu nói, chính là Thúy cô, về bác đường ngạo sự tình, nếu nàng nói không biết nói, dưới bầu trời này liền không có người đã biết. Lãnh cửu suy tư một phen, kia thiền nguyệt thay thế lãnh cửu cảm tạ tiền bối. Không cần, nếu là cửu nhi sự tình, ta nói cái gì cũng sẽ giúp ngươi. Ta không có cái gì có thể trả lời của ngươi, nếu ngươi không có cái gì sự tình liền đi thôi. Ta tưởng một người lặng lặng, Hồng Cẩm hướng về lãnh cửu ba người phát tay, trên mặt sám xịt, thấy không rõ lắm biểu tình, lại thật thật tại tại cảm nhận được trên người hắn phát ra mệt mỏi chi ý. Lãnh cửu chấp tay, đa tạ, chúng ta đây liền rời đi. Lãnh cửu đoàn người ra tới lúc sau, Triết Nhan nhìn chính mình sư tỷ, nghi hoặc nói, sư tỷ, cái này Hồng Cẩm nói thật sự có thể tin sao? Đương nhiên có thể tin, cái này Hồng Cẩm tương đương với Giang Hồ bách hiểu sinh. Trước kia Quỳnh Hoa môn rất nhiều tình báo đều là hắn cấp cung cấp ở trên giang hồ rất có địa vị. Triết nhan nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng hắn là một cái kẻ lừa đảo đâu. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì, là đi tìm cái kia thúy cô sao? Lanh cửu nhìn nhìn Triết nhan cùng chạm ký bắc, ta một người đi, hai người các ngươi trở về chờ ta. Chạm ký bắc nghe thấy Lanh cửu quyết định, khe như mày, không được, ta cần thiết bồi ngươi. Hai người các ngươi cần thiết trở về, ta chính mình muốn biết rõ ràng một chút sự tình, các ngươi hai cái ở ta bên người không có phương tiện. Lãnh Cửu nói chân thật đáng tin, chết nhan đành phải ngoan ngoãn nghe theo Lãnh Cửu. Trạm Ký Bắc trong lòng quá hiểu biết Lãnh Cửu, một khi Lãnh Cửu chính mình kiên trì cái gì sự tình, rất khó có người có thể thay đổi nàng, vậy ngươi chính mình một người cẩn thận một chút. Lãnh Cửu gật gật đầu nói, ta biết, hai người các ngươi đi về trước chờ ta. Nói xong lời nói Lãnh Cửu liền một mình hướng tới Lãnh cung phương hướng đi rồi. Trạm Ký Bắc nhìn Lãnh Cửu đi xa thân ảnh, một bộ như suy tư gì biểu tình. Chết nhan nhìn Trạm Ký Bắc phát ngốc bộ dáng. Vẫn không nhúc nít nhìn. Bất động nhìn lãnh cửu đi xa phương hướng. Rồi tay ở chạm ký bắt trước mắt quơ quơ, đừng nhìn, sư tỷ của ta đã sớm đi xa. Lại xem sư tỷ của ta cũng không cho ngươi cùng nàng cùng nhau đi. Chạm ký bắt đối với chết nhan nói, chính ngươi đi về trước, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý. Chết nhan nghe thấy chạm ký bắt nói, hầu nghi nhìn nhìn hắn, không tin nói, ngươi có cái gì sự tình muốn xử lý. Không phải là muốn đuổi theo sư tỷ của ta đi, nàng đã đem nói rất rõ ràng làm hai ta trở về chờ nàng tin tức. Trạm ký bắc nghe vậy, liền lông mày đều không có nâng một chút, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, môi mỏng khẽ mở, người suy nghĩ nhiều, ta ra tới thời điểm, ai đều không có nói cho, hiện tại cũng là cần phải trở về, huống hồ thật sự còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý. Triết nhan nhìn nhìn trạm ký bắc biểu tình tự nhiên bộ dáng, tự hỏi hồi lâu, hảo đi, ta đây liền một người đi về trước, người đi xử lý chuyện của người đi. Nói xong lời nói lúc sau, chết nhan liền xoay người rời đi. Trạm ký bác xác định chết nhan đã đi xa, liền hướng tới Lãnh Cửu rời đi phương hướng phi thân đi Lãnh cung. Hắn thật sự là không yên tâm Lãnh Cửu một người, bác mạc rốt cuộc không phải chính mình địa bàn, vạn nhất gặp được một ít không tốt sự tình, chính mình cũng có thể chăm sóc hắn. Lãnh Cửu đi vào Lãnh cung chung, tìm kiếm cái kia hồng cẩm theo như lời Thủy cô. Lãnh cung cái này địa phương âm trầm trầm, tổng cảm thấy có cổ người cảm giác. Này Lãnh cung vốn dĩ chính là giam giữ một ít thất sủng hoặc là phạm sai lầm phi tần cùng cung nhân. Nơi này năm lâu thiếu tu sửa, nơi trốn mọc đầy cỏ dại, có vài chỗ hoang phế cung điện, bên trong truyền đến có người ca hát thanh âm. Lãnh Cửu theo tiếng ca đi vào một chỗ cung điện, Lãnh Cửu đẩy ra cửa cung, liền nhìn đến môn lương thượng cho bụi rào rạt rơi xuống. Lãnh Cửu vỗ vỗ trên người cho bụi, đi vào đi vừa thấy có mấy cái bà điên ở ca hát. Lãnh Cửu nghĩ đến Hồng Cẩm lời nói, thúy cô tay trái trên tay có một khối bị phỏng dấu vết, hình dạng thập phần đặc biệt, là một cái hoa mai bộ dáng. Nàng nhìn này mấy cái bà điên Nghị thúy cô nói không chừng liền ở các nàng bên người. lãnh cửu đến gần, nắm lên trong đó một cái bà điên tay trái mù bàn tay thượng tỉ mị đoan trang, phát hiện cũng không có theo như lời hoa mai ấn ký. A, ngươi làm cái gì, chào. Chào đau ta bị lãnh cửu bắt lấy một cái kẻ điên lớn tiếng hô. Còn lại mấy cái kẻ điên cũng la to lên, ngươi buông ra nàng. Không cần. Lộng nàng. Sau đó lại hướng tới lãnh cửu hắc hắc cười nói, ngươi biết không. Cái này địa phương có quỷ, thực do người. Mỗi ngày đã khuya, đã khuya thời điểm liền sẽ ra tới, thật đáng sợ. Một bộ lòng có xúc động nhiên bộ dáng, đồng đầu tán phát hổ nôn loạn ngữ. Lãnh Cửu thấy các nàng cái này điên điên khùng khùng bộ dáng, trong lòng một hoảnh, đem các nàng toàn bộ gõ vự. Từng bước từng bước cẩn thận xem xét lên. Lãnh Cửu có chút thất vọng, nàng đem mấy người này thủ đoạn đều nhìn, vẫn là không có phát hiện Hồng Cẩm theo như lời Hoa Mai ân ký. Lãnh Cửu xoay người đi ra ngoài, đi một khắc sở cung điện, vừa tiến đến, liền thấy bên trong sám xịt, âm a mù liền một chút ít động tĩnh cũng không có. Lại hướng bên trong đi đi, thấy một nữ nhân nằm trên mặt đất, Lãnh Cửu tiến lên vừa thấy, phát hiện nữ nhân này đã tắt thở, đem thân thể của nàng lật qua tới, cánh tay quán đặt ở tại thân thể hai chác. Lãnh Cửu không thể tin tưởng nhìn cái này chết đi nữ nhân, chỉ thấy được nàng mu bàn tay trái thượng rõ ràng là một cái hoa mai trang ấn ký. Người này đúng là Thúy cô. Lãnh Cửu trong lòng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, nàng không nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ tìm được người, thế nhưng đã chết. Xem, cái dạng này, hẳn là đã chết không có mấy ngày bộ dáng Là ai, chẳng lẽ là có người biết chính mình phải làm sự tình, trước tiên đem Thúy cô giết sao? Thúy cô rốt cuộc là biết chút cái gì bí mật, thế nhưng chiêu trí hỏa sát thân. Lãnh cửu suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ ra được, nếu chính mình muốn tìm người đã chết, chính mình liền không có tất yếu ở chỗ này ngây người. Đang muốn muốn đi ra ngoài, liền ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài có thanh âm chuyển đến. Người yên tâm, nơi này liền nhân ảnh đều không có. Người bình thường là sẽ không tới lãnh cung. Một thanh âm tiêm tế nữ nhân nói đến. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, dù sao cũng là sự tình quan trọng đại. Lãnh cửu nghe thấy thanh âm càng ngày càng gần, trong lòng có chút khẩn trương. Này một nam một nữ rốt cuộc là ai đâu. Nơi đây không nên ở lâu, lãnh cửu không có không tưởng bọn họ. Vội vàng từ phía sau phiên đi ra ngoài, thay một thân cung nữ quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Lãnh cửu đi đến lãnh cung chung một chỗ sau núi giả, còn không có tới kịp nhiều nghỉ tạm liền nghe được có tiếng bước chân, chẳng lẽ là vừa rồi kia hai cái người. Lệnh cửu ở trong lòng thầm nghĩ. Hoàng thượng, nơi này âm khí quá nặng, vẫn là mau chút trở về đi. Đi theo Hoàng Phủ Đình phía sau một cái thái giám nói. Người này chính là bên người Hoàng thượng nhất được sủng ái thái giám, Lý Công Công. Hoàng Phủ Đình nghe đến mấy cái này lời nói, giữa mày hiển lộ ra không kiên nhận thần sắc, ngữ khí cũng trở nên không hào lên, sợ cái gì, không phải còn có chấm ở sao? Chấm là chân long thiên tử. Cái gì đều không sợ, ngươi nếu là sợ hãi, liền không cần đi theo chấm bên người, tỉnh mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ nhìn thấy kia Lý Công công nghe thấy hoàng phủ nghe nói trên mặt phát khổ, xin khoan dung đến, nô tài nào dám, này không phải sợ hãi hoàng thượng long thể có điều va chạm sao? Hử? Hoàng phủ Đình xem đều không xem một cái, lập tức chính mình đi nhanh về phía trước đi. Lý Công công nhắm mắt theo đuổi theo sau. Nguyên lai like là hoàng phủ Đình. Lãnh Cửu ở trong lòng thầm giật mình, người này tới Lãnh cung trung làm cái gì? Hay là hắn có không thể cho ai biết bí mật? Lãnh cửu ngồi xổm có điểm chân ma, hoạt động một chút bước chân, một không cẩn thận dẫm đến một khối đại trên tảng đá mặt, phát ra tiếng vang. Xong rồi, cái này nên bị phát hiện. Ai? Hoàng Phủ Đình nghe thấy thanh âm, sắc mặt trầm xuống, ai ở chỗ này, cho chấm ra tới. Hoàng Phủ Đình nhìn nhìn bốn phía, im mắng một mảnh, vừa mới thanh âm chính mình tuyệt đối sẽ không nghe lầm, rốt cuộc là ai, chạy nhanh cho chấm ra tới nói xong hoàng phủ đỉnh mắt nhìn về phía lãnh cửu trốn tránh sau núi giả lãnh cửu biết chính mình là tránh không khỏi đi đem tâm hung ác chậm rãi từ núi giả sau từ núi giả mặt sau đi ra hoàng thượng là nô tỵ người là ai như thế nào sẽ ở lãnh cung bên trong hoàng phủ đỉnh đánh giá lãnh cửu ngươi có phải hay không liêu đồ gây rối ở chỗ này làm cái gì hoàng phủ Đình bên người lý công công hỏi hướng lãnh cửu thái độ thập phần ngạo mạn lãnh cửu âm thầm đánh giá hoàng phủ đỉnh Trên người An Mặc Minh hoàng sắc tường long vân vân trường bào, bên hông treo một khối long đằng vạn rậm ngọc bài, chân mang một đôi cẩm màu vàng lụa mặt cung ủng, trên đầu mang ngọc quan. Tuy rằng là qua tuổi nửa trăm, đã chi thiên mệnh người, vẫn là rất có khí độ. Chỉ là sắc mặt tâm trầm, bộ mặt túc sắc, trong ánh mắt lộ ra bắn người qua mang, thập phần có cảm giác gáp bách nhìn Lãnh Cửu. Lãnh Cửu biết hoàng phủ đình người này, âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, chính mình nếu là không có thích hợp lý do, nhất định sẽ không tin tưởng chính mình. Trong lòng so đo một phen, nô tỳ là giả táo cục cung nữ. Ngươi nếu là giả táo cục cung nữ tới lãnh cung bên trong lại là làm cái gì? Lý công công gân cổ lên hỏi Lãnh Cửu, ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hoàng phủ Đình cứ như vậy ánh mắt trầm tĩnh nhìn Lãnh Cửu, không nói một lời, chờ đợi Lãnh Cửu trả lời. Lãnh Cửu trên mặt làm bộ kinh hoàng bộ dáng, công công lời này cũng không nên oan uổng nô tỳ, nô tỳ là không cẩn thận đi vào này lãnh cung trung, cũng không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thiên địa chứng, dám? Không cẩn thận đi vào này lãnh cung trung, ngươi lừa gạt ai đâu? Hoàng thượng minh giám, nô tỳ là thật sự không cẩn thận đi nhầm. Nô tỳ vừa mới vào cung không lâu, phân phối đến giặt áo cục trung giặt quần áo, hôm nay quản sự ma ma làm nô tỳ đi các phi tần trong cung đi đưa quần áo, trở về thời điểm liền lạc đường. Hoàng phủ đình thấy Lãnh Cửu lý do thoái thác, trong lòng có so đo, bất động thần sắc hỏi, ngươi thấy chấm tới, trốn cái gì? Lãnh Cửu trong lòng nghĩ đến cái này hoàng phủ đình quả nhiên là không hảo lựa, làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. cái này, nô tỳ, người ấp úng làm cái gì? có chuyện liền nói, chân còn có thể ăn người không thành? hoàng phủ đình nhìn lãnh cửu vâng vâng dạ dạ bộ dáng, trong lòng có chút không vui, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, lạnh giọng hỏi lãnh cửu. nô tỳ, sợ hãi, nô tỳ chưa từng có gặp qua hoàng thượng thật Nhan, trong lúc nhất thời có chút, cho nên nô tỳ nút vào. lãnh cửu làm bộ run run rẩy rẩy, thân mình đều run run lên. Phảng phất là thật sự bị dọa đến không nhẹ. Hảo, chấm không phải xài lang hổ báo, không cần dọa thành cái dạng này. Tạ hoàng thượng, kia nô tỳ liền hồi giặt áo cục phục mệnh, nói cách khác quản sự ma ma sẽ trách phạt nô tỳ. Lãnh cửu nói xong lời nói liền xoay người chuẩn bị rời đi. Dừng lại, chấm có nói là ngươi đi rồi sao? Hoàng phủ đình thanh âm truyền tới. Lãnh cửu nghe được Hoàng phủ đình nói, thân mình một đốn, xem ra cũng chỉ có ở chu toàn một phen, xoay người tới. Đối với Hoàng phủ đình nói, không biết Hoàng thượng têu nô thì còn có cái gì sự tình. Hoàng phủ đình nhìn nhìn lãnh cửu, đạm nhiên nói, têu ngươi tự nhiên là có một số việc, chấm muốn cho ngươi giúp chấm một cái bội, nếu ngươi làm được, chấm cái gì điều kiện đều đáp ứng ngươi. Lãnh cửu nghe thấy Hoàng phủ đình nói, trong lòng một mảnh nôn nóng, nàng không biết cái này Hoàng phủ đình trong lòng rốt cuộc là tưởng cái gì sự tình, Hoàng thượng không biết muốn cho nô thì làm cái gì sự tình. Hoàng phủ đình mang theo lãnh cửu đi tới lãnh cung một chỗ đến hồ nước bên cạnh, Hoàng phủ đình chỉ vào hồ nước trung ương một gốc cây lánh hoa, này cây lánh hoa thập phần có linh tính, có thể cứu người tánh mạng, người yêu cầu làm chính là đem nó hái xuống. Chỉ cần ngươi đem nó hái xuống, chấm liền có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Lãnh Cửu nhìn về phía hồ nước trung kia cây lánh hoa, chỉ nhìn thấy kia cây lánh hoa sâu kín phiếm lánh quang, Lãnh Cửu chính là biết lánh hoa chỉ có ở Bắc Mạc có thể sinh trưởng. Cái này hoa công hiệu rất lớn, có thể trị liệu người tánh mạng, có thể nói là một cái thần hoa có thể làm người khởi tử hồi sinh chỉ là này lãnh hoa lại không hảo trích cái này hoa có được kịch độc phàm là ngắt lấy cái này hoa người không một không bị mất mạng lãnh hoa phấn hoa chính là chí mạng độc dược xem ra cái này hoàng phủ đình là muốn cho chính mình cho nàng trích lãnh hoa mượn này làm chính mình thân nhiễm kịch độc hoàng phủ đình thấy lãnh cửu do dự bộ dáng lạnh giọng hỏi ra thanh tới như thế nào không muốn cho chấm trích lãnh hoa Ấn ẩn ẩn được nguy hiếp ý tứ lãnh cửu đem tâm trầm xuống hung hăng mà cắn răng Nhớ rõ chính mình sư phó nói qua chính mình trên người còn tồn lưu chữ ma tính, nói không chừng có thể lấy độc trị độc. Như thế nào sẽ đâu? Nô tỳ nguyện ý vì Hoàng thượng đi trích này cây lánh hoa. Nói xong lánh cửu liền xuống nước hướng tới hồ nước trung ương bơi qua đi. Hoàng phủ đình lạnh lùng nhìn lánh cửu xuống nước bộ dáng bên người lý công công ra tiếng nói, Hoàng thượng, này lánh hoa có kịch độc, này tiểu cung nữ đi xuống đi trích này cây lánh hoa sợ là giữ nhiều lánh ít. Hoàng phủ đình liền lặng lặng mà đứng, nghe thấy lý công công nói này liền muốn xem nàng mệnh có bao nhiêu lớn, muốn trách nói, liền phải quấy nàng cố tình đụng phải ra tới. Lý Công Công nghe được là âm thầm kinh hãi, này hoàng thượng là càng ngày càng thâm trầm, hắn nhìn hoàng phủ Đình An tĩnh đứng, tuy rằng không có nói một lời, trên người khí thế căn bản che giấu không được. An ý nhắm lại miệng, nhìn hồ nước trung lãnh cửu thân ảnh, lãnh cửu bị hồ nước trung thủy băng một giật mình, nỗ lực xẹt qua trung ương, rốt cuộc nàng thấy lãnh hoa gần trong gan tức, đem tâm hung ác, rối tay thật cẩn thận đem lãnh hoa hái được xuống dưới. Lãnh Cửu bắt được hoa sau liền bay nhanh bơi trở về. Hoàng thượng, Lãnh Hoa bị nô tỳ hái xuống. Lãnh Cửu đem vừa mới hái xuống Lãnh Hoa dơ lên Hoàng phủ đỉnh trước mắt. Hoàng phủ đỉnh nhìn trước mắt sắc mặt như thường tiểu cung nữ, trong lòng nổi lên tìm tòi nghiên cứu chi tâm, rốt cuộc là cái gì người, tháo xuống Lãnh Hoa lúc sau thế nhưng sẽ bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Châm đã biết, người trong tay cầm Lãnh Hoa, bồi chấm đi một chỗ. Lãnh Cửu trong lòng cảm giác càng thêm không ổn, cái này Hoàng phủ đỉnh rốt cuộc là mua cái gì kiện tụng. Hắn yêu cầu cái này lánh hoa làm cái gì, lánh cửu đuổi kịp Hoàng Phủ Đình nệm bước, muốn tìm tòi đến tận cùng, nếu Thúy Cô manh mối chặt đứt, liền nhìn xem cái này Hoàng Phủ Đình có phải hay không có thể cho chính mình một ít đầu mối mới. Hoàng Phủ Đình lánh lánh cửu đi vào chính mình tầm cung, Hoàng Phủ Đình đứng ở chính mình án thư bên cạnh, nhìn một thượng, nhìn thoáng qua bách bảo các, tay đem bách bảo các thượng một cái thanh hoa bạch men gốm bình xứ vừa chuyển, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh nhầm ý, bách bảo các hai phiến liền chậm rãi mở ra Lãnh cửu ở một bên xem thập phần giật mình, không nghĩ tới Hoàng Phủ Đình thế nhưng ở chính mình tẩm cung trung an mà thất. Thất thần làm cái gì, theo châm tiến bảo. Hoàng Phủ Đình nhìn về phía Lãnh cửu ra tiếng hỏi. Lãnh cửu vội vàng phục hồi tinh thần lại, theo Hoàng Phủ Đình vào trong mật thất mặt. Mật thất bên trong anh đến u ám, sâu thẳm một cái đường mòn, khúc đúng sai thẳng. Cái này Hoàng Phủ Đình xem ra thật là tâm cơ âm trầm, thế nhưng đào như thế thâm một cái mật thất, nói không chừng cái này mật thất còn có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Càng đi bên trong đi vào đi, tối tăm bất ham, đột nhiên Lãnh Cửu hai mắt mở chuông đồng giống nhau, trong lòng thực giật mình, nàng thế nhưng thấy chết đi Phượng Tức đứng ở hoàng phủ đỉnh cung điện mật thất trung. Lãnh Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chính mình gương mặt, thoáng an tâm, hiện giờ nàng dung mạo toàn phi, lường trước Phượng Tức cũng không nhận ra được. Chỉ là nàng thực kinh ngạc, vì sao nàng còn sống? Xem ra Tôn Liên Khê làm việc cũng không cẩn thận, cư nhiên làm như thế nguy hiểm địch nhân, còn sinh tồn ở trên đời. Phượng Tức thần sắc cao ngạo nhìn Lãnh Cửu, nàng không thể nói chuyện. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng quét nàng vừa thấy, thoáng nhìn nàng trong lòng ngực Lãnh Hoa, không khỏi ngẩn ra. Nàng quay người lại trên giấy viết mấy hành tự, sau đó ném cho Lãnh Cửu. Lãnh Cửu túi đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, Phượng Tức làm nàng đem Lãnh Hoa ném vào một bên rực lò. Xem ra Phượng Tức tuy rằng cũng là bách độc bất xâm, nhưng là đối Lãnh Hoa vẫn là còn có sợ hãi. Lãnh Cửu thân sắc đạm mạc, không tiêu ngạo không xiểm lịnh hướng đi rực lò, nhưng mà đem trong lòng ngực Lãnh Hoa đều ném đi vào. Nàng thầm nghĩ, Phượng tức rốt cuộc sẽ dùng này, lánh hoa làm chút cái gì thời điểm, phượng tức đem một quyển sách ném tới nàng bên chân. Nàng lại lần nữa như mày, đây là cái gì tật xấu. Nhặt lên trên mặt đất thư, thấy trang lót một hàng tự, nàng sửng sốt một chút, này mặt trên ghi lại chính là một ít về hiếm quý dược thảo dược tính cùng sinh tồn địa điểm. Sách vợ chung chiết một tờ, vừa lúc là về lánh hoa. Lánh hoa tập tính nghiêm hàn, sinh trưởng ở cửu vĩ hồ lui tới địa phương. Lánh cửu ngạc nhiên, cửu vĩ hồ. Chẳng lẽ nàng trong cơ thể trái tim cùng kiểu vĩ hồ có quan hệ, bằng không chính mình như thế nào sẽ không có việc gì. Như thế nghĩ, nàng tiếp theo đi xuống xem, sắc mặt hơi đổi. Lánh hoa cùng mặt khác mấy vị dược thảo luyện lúc sau chế thành thuốc viên, có thể cho người thân thể biến dị, hoặc là nói trở thành cương thi. Mà loại này dược bị trở thành thi đan. lãnh cửu vẻ mặt nghiêm lại, đông nhiên minh bạch cái gì. Đông nhiên, phía sau thổi bay một đạo âm phong, có người đứng ở nàng phía sau. Rơ lên một phen chém sắt như chém bùn to lớn khảm đao. Nàng đột nhiên nhảy lên, nhảy tới một bên, phanh mà một tiếng, khảm đao tạp hướng về phía mặt đất, sàn nhà đều kịch liệt run lên. Nghiêng đầu, chỉ thấy một cái nam tử thủ phạm thân ác sát nhìn nàng, lại làm nàng từ đầu lánh đến chân. Phong diễn! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, phong diễn không phải đã chết sao? Vì cái gì hắn lại cùng phượng tức đi tới cùng nhau? Xu đồng! Không được vô lễ! Cửa lại truyền đến một cái nam tử thanh lãnh mà thâm trầm tiếng nói. Lãnh Cửu ngước mắt nhìn lại, là Phượng Giao Tệ. Ký Vương phi, đại giá Quang Lâm, không có tử xa tiếp đón. Phượng Giao thể nhận ra nàng, lại không biết nàng là Lãnh Cửu, chỉ tưởng Tô Thiền Nguyệt. Lãnh Cửu chậm rãi đứng thẳng thân thể, đem một viên thuốc viên nuốt vào trong bụng, một lát, nàng dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, thanh mị đoan chính thanh nhã, lạnh leo dường như một khối ngàn năm hàn băng. Phượng tức kinh ngạc, nàng hoàn toàn không có nhận ra Lãnh Cửu. Nhìn về phía nàng mắt lại tràn ngập nồng đậm hận ý. Nhớ tới chính mình đầu lưới, nàng liền hận không thể giết lãnh cửu. Phượng phó mã quả thật là hảo nhãn lực. Lãnh cửu lạnh lùng nhìn Phượng giao tề, một đôi mắt đen đấy mắt lại giống như vực sâu, lãnh mà hàn. Phượng giao tề sửng sốt một chút, hảo cường khí thế, điểm này là hắn phi thường ngoài ý muốn. Bất quá là một cái 18 tuổi tiểu nha đầu, lại làm người như thế khiếp sợ, quả nhiên không dùng khinh thường. a a Phượng tức cảm xúc đống nhiên kích động lên. Nàng tay dùng không ngừng chỉ vào Lãnh Cửu, mắt nhìn về phía su Đồng, tựa hồ là ở mệnh lệnh hắn giết Lãnh Cửu. Lãnh Cửu nhìn chăm chú vào cái kia gọi là su Đồng thiếu niên, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới quá mức hần trương, dưới tình thế cấp bách mới nhận sai người, kỳ thật cẩn thận phân biệt, cái này su Đồng cùng Phong Diễn chỉ có 7, 8 phần tương tự, đều không phải là thật sự chính là cùng cá nhân. Phượng Tức, không cần kích động. Phượng giao tề an ủi chính mình nữ nhi, ngự khí thập phần ôn hòa, tiểu tâm trên người của ngươi miệng vết thương Phượng Tức hai tròng mắt toát lên tơ máu, nàng thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, vì chính là dưỡng hảo thân thể, đi ra ngoài giết những người đó. Hiện giờ kẻ thù chi nhất liền ở chính mình trước mắt, nàng như thế nào có thể không kích động. Lãnh Cửu lạnh nhạt nhìn Phượng Tức, chút nào không đem nàng đặt ở trong mắt, khinh miệt mị mị con ngươi nhìn về phía Phượng Giao Tề, "Bạch Sở Đâu?" Phượng Giao Tề đạm đạm cười, hắn cho rằng Tô Thiển Nguyệt thật là ý chí sắt đá, không màng chính mình tình lang. "Ký Vương Phi, ngươi chính là Ký Vương nữ nhân." Chính là tâm tâm niệm niệm lại là một nam nhân khác, này không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Phượng giao tề trầm rãi ngồi ở ghế trên, dù bận vẫn ung dung ngưng nàng, tựa hồ là tưởng lấy này uy hiếp nàng. lãnh cửu không để bụng cười nhạo, như thế nào, ngươi tưởng thế ký vương thảo phạt ta sao, cũng không biết ngươi lấy cái gì lập trường thảo phạt ta. Ha ha, ký vương phi hà tất út, út mở mở, ta là cái gì ý tứ ngươi không rõ ràng làm sao. Phượng giao tề không chút hoang mang hỏi, tựa hồ đối nàng rất có kiên nhẫn. Hoặc là nói đúng lần này hợp tác rất có kiên nhẫn." Lãnh Cửu tươi cười như mạn đà la tràn ngập quỷ dị, "Ta không rõ ràng lắm." Phượng giao tề một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, đạm đạm cười, "Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian, ta liền tới nói một câu đi." Lãnh Cửu tinh xảo ngọc nhan thập phần lạnh lùng, nàng lánh mắt nhìn Phượng giao tề, ánh mắt san bằng, lại lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn. "Ta chính là muốn diêm thi điện cùng ngươi trong tay bảo tàng, chỉ cần ngươi cho ta này hai cái, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống." Phượng giao tề nhẹ phượng giao tề nhẹ nhàng cười, đôi mắt hàn mang chấp động. Nam mơ. lãnh cửu lạnh lùng ném ra hai chữ, đột nhiên nhảy lên thân mình, hướng về phía phượng giao tề liền công kích qua đi. Phượng giao tề ngẩn ra, không nghĩ tới lãnh cửu một chút hợp tác ý tứ đều không có, còn tính toán cùng chính mình động thủ. Hắn khinh thường một hừ, tay háo rộng vung, một thanh đoảng kiếm đột nhiên mà ra, đâm chúng lãnh cửu ngực. Không phải lãnh cửu học nghệ không tinh, mà là phượng giao tề võ công càng thêm cao thâm khó đoán. Nàng chịu đựng ngược đau nhức khẽ cắn môi, lập tức huyến hóa ra chính mình máuướt, chụp tới Phượng giao Tể gương mặt. Phượng Dao Tể đã sớm kinh ngạc đến ngây người, một người như thế nào khả năng hội trưởng ra máuướt, sơ sẩy dưới, đã bị Lãnh Cửu bị thương mặt, trên mặt bị trảo ra ba đạo vết máu, máu tươi thực mau liền biến thành tím đen sắc, đây là chúng độc dấu hiệu. Phượng Dao Tể thống khổ giống to, su Đồng bắt lấy nàng. Lời còn chưa dứt, su Đồng lại lần nữa giơ lên trong tay dịu hướng Lãnh Cửu chém tới. Bởi vì hắn không phải phong diễn Lăng cửu tự nhiên cũng không cần bận tâm cái gì, nàng đột nhiên rút ra trên ngực đoạn kiếm, thứ hướng về phía Su Đồng. Su Đồng cầm rìu, động tác thập phần vụ về, chờ Lăng cửu đều tới rồi phụ cận, hắn mới nâng lên rìu. Lăng cửu nhất ghê tẩm chính là có người cùng phong diện lớn lên giống nhau như lúc, đặc biệt là người này vẫn là Phượng Tức bên người người. Nàng trực tiếp dùng trong tay đoạn kiếm cắt mở Su Đồng cổ, máu tươi theo miệng vết thương trào ra. Su Đồng đột nhiên rút cuộc, trên mặt đất run rẩy. A, Phượng Tức hỏng mất giống to. Nàng xông lên ôm lấy Xu Đồng, "Ô ô á á kêu to, nàng là ở Têu Phong Diễn. Lãnh Cửu phía sau lưng gián tưởng, đứng vững vàng thân thể, cười lạnh nói, "Phong Diễn đã chết, ngươi đối cái thay thế phẩm Têu Phong Diễn tên, đối Phong Diễn tới nói là một loại vũ nhục." Nói xong, nàng xoay người qua đi ra này gian mặt thất. Lãnh Cửu rời đi mặt thất, trốn hướng về phía ngự hoa viên, vừa lúc đụng phải Trạm Ký Bắc. Trạm Ký Bắc xem nàng bị thương, một tay đem nàng ôm lấy, vội la lên, "Ngươi đây là, đi mau." Phượng Giao Tề sớm đã phát hiện ta hành tùng, cần thiết chạy nhanh đi. Lệnh Cửu nắm trạm ký Bắc ống tay háo, thấp giọng nói. Trạm ký Bắc gật gật đầu, mang theo Lệnh Cửu trực tiếp rời đi hoàng cung. Đến nơi trên nhan, hắn ở hồng cẩm bên người, sẽ không có việc gì. Trạm ký Bắc mang theo Lệnh Cửu về tới bọn họ phía trước cư trú phủ đệ, này tòa tên là anh hùng các danh thự, chính là cho bọn hắn này đó tới tham gia võ lâm thịnh hội người chuẩn bị. Hắn ôm Lệnh Cửu đi vào phòng, đoạn tam nương, nam cung một hải đám người nhanh chóng xông tới. Vương Phi. Đoạn tam nương ngạc nhiên, nhìn lanh cửu ngực máu tươi không được ra bên ngoài bạo, nàng sắc mặt nháy mắt trắng vài phần. Đây là xảy ra chuyện gì? Nam cung một hải cũng đi theo sốt ruột. Ông ngoại, cái gì đều đừng hỏi, lập tức tìm Trần Tử Vân lại đây. Trạm ký bắc bất chấp như vậy nhiều, hắn làm không tương quan người đều đi ra ngoài, chỉ để lại đoạn tam nương. Nam cung một hải gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài gọi tới Trần Tử Vân. Trần Tử Vân là Nam cung gia tộc đại phu. Là một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, chạm ký bắc tự nhiên là thỉnh nàng lại đây. Trần Tử Vân thấy lãnh cửu bị như thế nghiêm trọng thương, cũng là ngẩn ra, nàng không khỏi phân trần cởi bỏ lãnh cửu đai lưng, kéo ra nàng quần áo. Áo ngoài đi trừ, lãnh cửu bên trong chỉ ăn mặc màu hồng rút kiếm. Trân Tử Vân kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, nguyên bản khẩn trương sắc mặt hòa hoãn vài phần, may mắn, miệng vết thương không phải rất sâu, ta. Nàng lời nói còn chưa nói lời nói, lại là một đốn liền đoạn tam nương đều là một bộ kinh ngạc thần sắc. ở một bên chạm ký bắc nâng lên con ngươi, hai tròng mắt giữ kín như mương nhìn trên giường lãnh cửu. nàng ngực miệng vết thương ở một chút khép lại, chính là toàn thân lại tản ra doanh doanh bạch quang, ôn nhuận như ánh trăng. một đầu đen nhánh tóc dài, nháy mắt biến thành màu trắng, màu trắng bên trong ẩn ẩn mang theo màu tím, cả người dường như tuyết nữ giống nhau. đây là chuyện như thế nào? chân tử vân kinh ngạc, trên tay động tác sớm đã dừng lại. chạm ký bắc hô hấp trầm xuống. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chân tử vân cùng đoạn tam nương nhìn nhau, đứng dậy, đi ra phòng. Theo đóng cửa thanh âm, chạm ký bắc tử tủ quần áo lấy tới sạch sẽ quần áo, đi vào mép giường. Hắn ngồi ở mép giường thông thả ung dung thế lanh cửu đem nhiễm huyết quần áo cởi ra, thay sạch sẽ quần áo. Hắn ánh mắt thực đù, mang theo lo lắng cùng thương tiếc. chương 138 bạch sở rốt cuộc xuất hiện. Ta là yêu quái, ha ha lanh cửu cũng không co tỉnh lại, cả người tựa hồ đắm chìm ở ác mộng trùng nước mắt theo nàng khỏe mắt chảy xuống, một khuôn mặt không hề huyết sắc, mặc danh làm người đau lòng. tiểu cửu, ta không để bụng. trạm ký bắc nâng lên khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng thế lãnh cửu hủy diệt khỏe mắt nước mắt, ngữ khí nhu nhiên, ngươi nếu là sợ hãi bị người chỉ chỉ trò trò, ta liền mang ngươi đi. lãnh cửu hai tròng mắt nhắm chặt, mày đẹp nhất lại, ninh thành một cái chữa xuyên. trạm ký bắc dùng ngón tay mềm nhẹ vớt phẳng lãnh cửu giữa mày, chờ lãnh cửu không ở trong lúc ngủ mơ dễ Hắn lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Thế lãnh cửu dịch hảo trăn chạm ký bắt đi vào chính sảnh, hắn đối mọi người nói, tiểu cửu sự tình không được trước bất kỳ ai nói lên, ngày mai chính là võ lâm thịnh hội, cũng không cần đánh thức nàng. Hảo! Mọi người gật đầu! Nàng như thế nào? Nam cung một hải rất là quan tâm hỏi, phía trước từ đoạn tam nương nơi đó nghe được một ít về lãnh cửu thân thế, làm hắn rất là động dung. Chạm ký bắc lắc lắc đầu, huyên ngừng, cũng không biết còn sẽ có cái gì biến cố. Hy vọng lãnh cửu có thể bình an không có việc gì, hắn cũng không nghĩ lại ẩn nhận đi xuống. Là hắn không đủ cường đại, mới có thể làm lãnh cửu nhiều lần thiếp hiểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Trong phòng, lãnh cửu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng cảm giác có người ở dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái chán, tay nàng thực băng, lại rất ôn nhu. Đó là một đôi nữ tử tay, mềm mại ngón tay thượng có nhiều năm xe xa lưu lại cái kén, tuy rằng có chút thô lệ, sờ lên lại phi thường thoải mái. Người là ai? Lãnh Cửu thanh âm rất là khàn khàn, nếu là không cẩn thận phân biệt sợ là sẽ nghe không rõ. "Cửu Nhi, ngươi không cần biết ta là ai." Nữ tử thanh âm thập phần dịu dàng, khinh khinh nu nu, ôn nhu như nước. Nàng trong thanh âm mang theo khôn kể ẩn nhẫn, tựa hồ ẩn tàng rồi rất nhiều tâm sự. Lãnh Cửu trước mắt hết thể đều thập phần mơ hồ, nàng thị lực tựa hồ là ở hạ thấp, nữ tử ngũ quan dung mạo thập phần mơ hồ, chính là vẫn có thể cảm giác ra nàng phi thường xinh đẹp. Hảo hảo chiếu cố chết nhan. Không cần đi rồi dám thân thế. Nữ tử thanh âm rất thống khổ, nàng đôi tay nắm lấy lạnh băng tay, khóc đến có chút bi thiết. Lãnh cửu tựa hồ minh bạch cái gì, nàng trở tay bắt lấy nữ tử mảnh khảnh thủ đoạn, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Người rốt cuộc là ai? Nữ tử thấy lãnh cửu liền phải đứng dậy, lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện, nàng bẻ ra lãnh cửu tay, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng. Lãnh cửu toàn thân không hề sức lực, vừa mới cũng là dùng hết cuối cùng một tia sức lực mới cầm nữ tử thủ đoạn. Hiện tại nàng lại hữu khí vô lực nằm ở trên giường, trên mặt mang theo hối hận. Chính mình hẳn là lưu lại nàng. Nữ tử rời đi phòng, theo phiến đá xanh đường nhỏ liền tới tới rồi anh hùng cắt rừng hoa đào tử. Độc cơ tiên tử hờ hứng nhìn dần dần đi tới nàng, ngữ khí mang theo một tia không vui, cảm thấy mỹ mãn. Nữ tử lao đi khỏe mắt nước mắt, nàng có thể tồn tại liền hảo, mặc kệ lấy cái gì thân phận tồn tại, nàng đều là ta nữ nhi. Độc cơ tiên tử sắc mặt u ám nàng bạn đừng làm cho nàng biết chính mình có như vậy một cái cha, bằng không sẽ là nàng cùng chết nhan cả đời xỉ nhục. nữ tử sửng sốt một chút, thưa dạ nói, hắn cũng không có như vậy bất ham. bạch thấp thoáng, Độc cơ tiên tử nổi giận, bạch thấp thoáng dọa rụt rụt thân thể, lẽ lưới, bạch tiên lạc, ta chính là tỷ tỷ ngươi, khách khí điểm. Độc cơ tiên tử lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, thượng một bước ôm lấy nàng vòng eo, bay ra anh hùng cát. bạch thấp thoáng lưu luyến nhìn đi xa anh hùng cát. Nàng thực thích lãnh cửu có thể ở Bắc Mạc Quốc nhiều dừng lại một đoạn thời gian, như vậy chính mình liền có thể tránh đi chính mình muội muội, trộm tới xem nàng. Độc Cơ Tiên Tử mang theo Bạch Thấp Thoáng đi vào một chỗ nông trạch lại phát hiện nông trạch ngoại thủ vài người. Nàng lập tức dừng lại, mang theo Bạch Thấp Thoáng trốn vào trong rừng. Bạch Thấp Thoáng thấy do nơi xa đứng thẳng người, đôi tay phủng gương mặt, thiên nột, là Lộ Giang. Độc Cơ Tiên Tử nhíu mày, Lộ Giang còn không phải là người kia thủ hạ, bọn họ thật là có bản lĩnh, cư nhiên tìm được rồi nơi này. Bạch Thấp Thoáng đáng thương hề hề nơi độc cơ tiên tử phía sau. muội muội, ta xem nơi này là đãi không được, không bằng chúng ta đổi cái địa phương đi. Độc cơ tiên tử nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đổi đến nơi nào. Anh hùng các. Bạch Thấp Thoáng y có điều chỉ. Lãnh cửu tỉnh lại thời điểm, sáng sớm liền sáng, bên người không ai, nàng nhớ tới hôm nay là võ lâm thịnh hội khai mạc ngày đầu tiên. Nàng xốc lên chăn đi xuống giường, nàng không cần cần đi. Ai, người như thế nào đi lên? Nàng vừa muốn đi ra ngoài, đã bị một cái bạch đi trung niên nữ tử chắn ở cửa, tay nàng bưng canh chén, vẻ mặt nhẹ trưởng. Ta đi tham gia võ lâm thịnh hội, người là người phương nào. Lãnh cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua nữ tử, không biết vì sao, tưởng đối nàng lạnh nhạt một ít, lại bị nàng kia hai mắt chử xem có chút không đành lòng. Ta là phụ trách chăm sóc người, ta kêu ánh nương. Bạch thấp thoáng nghiêm túc nhìn lãnh cửu, tưởng tượng đến đây là chính mình nữ nhi, tâm tình của nàng mạc danh kích động. Vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình nữ nhi như thế gần gũi nói chuyện. lãnh cửu như mày, Nga, chính là ngươi ngăn không được ta. Chính là ngươi cái dạng này như thế nào đi ra ngoài. Bạch thấp thoáng chỉ chỉ lãnh cửu chỉ bạc, này chỉ bạc kỳ thật rất đẹp, ẩn ẩn chung mang theo màu tím, giống như yêu mị. lãnh cửu ánh mắt lúc này mới rơi xuống rũ ở trước ngực sợi tóc, hư lạnh này không tính cái gì. Hôm nay phượng giao tề nhất định sẽ mang theo bạch sở đi, nàng cần thiết đi. Bất quá, lại không thể như vậy. Nàng lúc này thân mình, từ tủ quần áo trong bọc tìm ra quỳnh hoa môn môn chủ phục, xanh trắng đan sen vân cẩm trường bào, phá lệ tới mát. Đổi hảo quần áo, nàng phục mà đi ra, bạch thấp thoáng còn ở. Ai, ngươi đừng đi, ngươi đi nói cũng đem này rửa uống lên. Bạch thấp thoáng ngăn lại nàng đường đi, nàng tuy rằng hơn 40 tuổi, chính là bảo dưỡng rất khá năm tháng vẫn chưa ở nàng trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết, toàn bộ. Lưu lại quá nhiều dấu vết, cả người thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi suốt đầu. Lời nói cử chỉ lại lộ ra tiểu nữ tử kiểu Man đang yêu. Lãnh Cửu như mày, chạm ký bắc đây là từ nơi nào tìm tới người, như thế nào như thế phiền toái. Nàng bưng lên canh chén, đem bên trong đen tuổi lùi nước thuốc uống một hơi cạn sạch, kia giở khóc mà sắc khẩu là Lãnh Cửu an qua nhất khổ dược. Bạch Thấp thoáng cười đến vẻ mặt hạnh phúc, đây chính là nàng thân thủ ngao dược, hy vọng nữ nhi có thể thích. Lãnh Cửu đem thuốc viên đưa cho nàng, tiếp tục về phía trước đi đến. Bạch Thấp thoáng ném xuống thuốc viên, theo sát sau đó Ta bồi người đi. Lãnh Cửu không có cự tuyệt, muốn đi liền đi, nàng mới sẽ không ngăn trở. Hai người đi vào anh hùng cắt sau núi. Sau núi có một tảng lớn đất trống, nơi này đã sớm dựng hảo một cái rất lớn ngôi cao, ngôi cao thượng có lôi đài, còn có thính phòng. Lãnh Cửu xuất hiện thời điểm, đưa tới rất nhiều người chú ý. Không đơn giản là nàng màu bạc sợi tóc, còn có trên người nàng lam bạch trường bào. Đó là quỳnh hoa môn hầu hạ. Làm đại trinh quốc đệ nhị đại môn phái, nó danh khí chính là chuyển khắp cả tòa đại lục. Đó là cả tòa đại lục tình báo tụ tập chỗ, lại không có nghĩ đến nó hỏa tốc thành lập, rồi lại khoảnh khắc hủy diệt. Đây là một cái chuyên thuyết. Hiện giờ nhìn tự xưng Quỳnh Hoa môn môn chủ nữ tử chậm rãi đi tới, mọi người trong lòng cũng là bách chuyển thiên hồi, có thở dài, có cười nhạo, cũng có tìm tòi nghiên cứu. Ngồi ở một bên trạm ký bắc, hơi hơi ngưng mi, nàng vẫn là tới. Chủ vị thượng một cái 40 tuổi không đến năm tử, chậm rãi đứng dậy, hắn thân xuyên nâu thấm thẳng chuế, bên hông hệ lưng. Hào hoa phong nhã hướng tới Lãnh Cửu đi tới. Ngươi chính là Quỳnh Hoa môn môn chủ Tô Thiền Nguyệt. Người này đúng là thượng một lần võ Lâm minh chủ Thang Trầm Hùng. Đúng là. Lãnh Cửu thần sắc lạnh băng, ánh mắt không đi xem chạm ký Bắc phương hướng, không nghĩ làm bất luận cái gì biết, đại trinh quốc ký vương liền ở chỗ này. Mời ngồi mời ngồi. Thang Trầm Hùng thập phần có lễ, thỉnh Lãnh Cửu ngồi xuống, hơn nữa nàng vị trí phi thường dựa trước, chẳng qua nàng phía sau không có bất luận cái gì Quỳnh Hoa môn người, chỉ có một bạch thấp thoáng. Bạch Thấp Thoáng kính nể nhìn chính mình Nữ Nhi, trong lòng vỗ tay, nhìn một cái, đây là Nữ Nhi của ta, nhiều có khí thế. Ngươi cũng ngồi đi. Lãnh Cửu đỗng nhiên quay đầu, đối Bạch Thấp Thoáng nói, dù sao như vậy làm không cũng là đáng tiếc. Bạch Thấp Thoáng trong lòng ấm áp, gật gật đầu, dựa gần Lãnh Cửu liền ngồi xuống dưới. Lãnh Cửu trầm lênh ánh mắt quét tới, ở đối diện cư nhiên thấy Trúc Chỉ Sáp. Trúc Chỉ Sáp cũng thấy nàng, ánh mắt sắc bén mà phức tạp. Lãnh Cửu trầm nhiên, xem ra chạm ký Bắc thân phận giấu giếm không được. Ở Lãnh Cửu không có xuất hiện phía trước, Thang Trầm Hùng đã nói xong lời dạo đầu, hiện giờ chính thức bắt đầu. Hắn nhìn về phía Lãnh Cửu, tươi cười đầy mặt hỏi, "Tô môn chủ, Quỳnh Hoa môn phái ai ứng chiến?" "Ta." Lãnh Cửu thanh thanh lánh lánh trả lời. Thang Trầm Hùng thoáng sững sốt, không hề hỏi nhiều, mắt mắt nhìn phía trước, cười nói, "Hảo, tỷ thí chính thức bắt đầu, đại gia nhớ kỹ điểm đến mới thôi." Lời còn chưa dứt, liền có bay lên lôi đài, Lãnh Cửu ngước mắt lạnh lùng nhìn lại, "Kia không phải là Thành Tùng phái đại đệ tử sao?" nàng cung chạm ký bắc đã từng ở tới bắc mạc quốc khách điếm gặp được quá. quả nhiên trúc chỉ sáp vừa thấy đến hắn, mặt soát một chút liền đỏ, ánh mắt mang theo e lệ cùng sùng bái. tại hạ đàm thiếu minh, dựa theo quy củ, tham gia thi viết người đều sẽ tự báo ra môn, là thanh tùng phái đại đệ tử. ta tới. một mặt xanh trắng đan sen bóng dáng từ trong đám người bay ra, người này ăn mặc đúng là quỳnh hoa môn hầu hạ, chính là đại gia rõ ràng nhớ rõ, hắn ăn mặc là khác quần áo. người nọ đứng ở trên lôi đài cùng Đàm Triệu Minh đối lập tại Hạ Phương Mạc Hàm, đến từ Quỳnh Hoa môn. Tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Cửu, thấy nàng khí định thần nhàn, không khỏi đều nhìn về phía chính mình phía sau đứng thẳng các đệ tử, nơi này nên sẽ không cũng có Quỳnh Hoa môn người lẫn vào đi. Thỉnh chỉ giáo. Đàm Triệu Minh lao ra trường kiếm, ném xuống trong tay bao kiếm liền hướng Phương Mạc Hàm phóng đi. Phương Mạc Hàm vững vàng phi thường, hắn không chút hoang mang rút ra bên hông lá liêu kiếm, chống lại Đàm Triệu Minh công kích. Lãnh Cửu lanh mắt trầm nhiên, Lúc trước nàng như vậy hái chạm băng xuyên, thậm chí vì hắn cư nhiên làm cho cả Quỳnh Hoa môn người đều sử dụng lá liễu kiếm. Cũng khó trách chạm băng xuyên sẽ đem Quỳnh Hoa môn mãn môn hủy diện. Trên lôi đài người, đánh đến khó xa khó phân, lúc này lại từ bên ngoài lại đi vào tới một bắt người. Đúng là Phượng Giao Tể, mà hắn phía sau đi theo. Bạch sở. Phượng Giao Tể trên mặt không thấy bất luận cái gì vết sẹo, bóng loáng như lúc ban đầu, chỉ là hắn thấy lanh cửu ánh mắt, lại nhiều một kia sợ sắc. Lãnh Cửu trong lòng cười thầm, Phượng Giao Tề định là dùng ra người mặt nạ che khuất bị thương mặt, bằng không bị Thiên Hạ Anh Hùng hào kiệt thấy một cái hủy dung phỏ mã ra, nhiều mất mặt. huống chi, lúc trước Phượng Giao Tề chính là lấy tái nếu Phan An Dung mạo nổi tiếng. Nàng không thèm để ý Phượng Giao Tề, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Bạch Sở. Bạch Sở vẫn là bộ dáng cũ, kiệt ngạo khó thuần, quyến rũ tuyệt mỹ, một bộ hồng nhan họa thủy bộ dáng. Hắn cũng thấy Lãnh Cửu, hơi hơi gật đầu, hàm răng cắn môi đỏ, tràn đầy dục hoặc. Lãnh cửu san bằng giữa mày hơi hơi một túc, bạch sở ra hỏa này không khỏi cũng quá không hề cố kỵ. Lúc này, trạm ký bắc mắt lạnh nhìn hết thảy, trong lòng đã sớm bắt đầu chửi thầm, hảo cái phượng giao tề vạch trần hắn phái người giả trang bạch sở âm yêu, cư nhiên chính mình tìm một người tới giả trang, thật là đáng giận. Lãnh cửu nhìn về phía luận võ trên đài mặt, chỉ thấy thanh tùng phái đại đệ tử đàm thiệu minh cùng phương mặc hàm chính đánh đến khó xá khó phân.